Chỉ là trước mắt hiểu rõ nhất trả nì, đồng thời duy nhất có thể đi sâu tiếp xúc trả nì người rõ ràng một bộ tin tưởng đã qua chiến hưu, còn yên lặng duy trì chiến hưu thái độ, cũng liền nhường đen trứng mặn không có cách nào nhường ản phân dục mộng kỳ đi làm những gì, hắn sợ chính mình nói lên thình cầu, sẽ chọc nộ trước mắt vị này cao khiết chính trực kỵ sĩ vương. Cuối cùng, đen trứng mặn mang theo đầy bụng xoắn suýt cùng phiền nao rời đi trong rừng phòng nhỏ cửa hàng, mà nàng đi không lâu sau, ản phân dục mộng kỳ liền lộ ra vui vẻ mỉm cười Đồng thời đem tình huống chuyển đến Ngộng Kỳ mạng lưới bên trong, nhường mặc khác Ngộng Kỳ nhóm cũng là cười vui vẻ. Mặc cho người đen chứng mặn như thế nào tính mình, tại loại này một cái người tương đương N người nhiều góc hy sinh hình thức giới, cũng sẽ đi theo Ngộng Kỳ nhóm vẽ ra sáo lộ bên trong chuyển a. Ly Khai trong rừng phòng nhỏ cửa hàng về sau, đen chứng mặn liền quyết định nếm thử chính thức cùng Chan Yi, hoặc là nói phủ gì mà gì sủ cả tiếp xúc dưới, dù sao đối phương cho thấy lực lượng thần bí quá mạnh, lại có số nhiều người hầu đi theo. Tự hồ mỗi một vị đều phi thường cường đại, hắn cũng không dám dùng đặc công thủ đoạn lại đắc tội cái gì, vẫn là thành thành thật thật chính thức tiếp xúc tương đối tốt. Đương nhiên, loại nhiệm vụ này không có khả năng nhường làm là cục trưởng đen chứng mặn đi mạo hiểm, dù sao vạn nhất đối phương có cái gì không tốt tâm tư, đen chứng mặn cái này thân thể nhỏ bé căn bản liền không đủ đối phương dày vò. Sở dĩ, cái này quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ, tự nhiên mà vậy liền rơi xuống SHIELZ Trung Ngoại giao năng lực tốt nhất người hiền lành phiêu củn trên thân Người hiên lành Cùn Sân biểu thị ha ha. Mặc dù rất muốn hỏi đợi một tí đen trứng mặt, nhưng làm là thuộc hạng, Cùn Sân là không tư cách chống lại người lãnh đạo trực tiếp mệnh lệnh, chỉ có thể thành thành thật thật đi trả nghỉ công ty tiếp xúc. Trả nghỉ công ty tại New York một tòa thương mại trong cao ốc, cùng phổ thông Tân Hưng công ty game không sai biệt lắm, thuê trong đó một tầng làm là công ty làm việc dùng, Cùn Sân không dùng bao nhiêu thời gian liền đi tới trả nghỉ công ty, sau đó lấy nhân viên chính phủ thân phận, thỉnh cầu cùng trả nghỉ công ty lão bản tiếp xúc một tí. Nhân viên tiếp tân tiểu thư thấy thế, lập tức đem củn sần nên tiến vào công ty phòng tiếp khách. Đi vào về sau, củn sần cũng cẩn thận quan sát một tí trả nghỉ công ty, phát hiện trả nghỉ công ty thật cùng phổ thông công ty không sai biệt lắm, cửa ra vào nhân viên tiếp tân tiểu thư đều là người bình thường, bên trong nhân viên cũng là người bình thường. Muốn nói có cái gì kỳ quái chỗ, vậy liền là nhân viên đều là làm việc vặn những cái kia phụ trách nội dung nhân viên một cái đều không có. Thậm chí liền phụ trách vận doanh trò chơi bộ công thương cùng duy trì trò chơi ổn định lập trình viên đều không có, tất cả nhân viên cộng lại cũng chỉ có hơn 20 người. Cái này là một cái rất quái lạ công ty game, nhưng là Cùn Sẩn phát hiện những nhân viên này không có một cái cảm giác được kỳ quái, ngược lại đương nhiên cảm giác được hết thể bình thường, có một loại thưởng thức bị cải biến, hoặc là nói thưởng thức cùng người bình thường khác biệt cảm giác. Như tình huống như vậy dưới, Cùn Sẩn tự nhiên nghĩ đến án Phư Dập kỳ nói qua, rất nhiều người hầu đều có được thôi miên người khác kỹ năng. Trong bất chi bất giác cải biến một người thưởng thức cái kia là rất đơn giản sự tình. Ôm lòng tràn đầy nghi vấn, Cổn Sần tại phòng tiếp khách chờ, mà cũng không lâu lắm, một danh thân mặc tây trang màu đen tóc màu quả quýt thiếu nữ liền đi tới tiếp khách phòng khách, đồng thời mỉm cười đối Cổn Sần nói: "Hoàng Nguyên Quang Lâm Trạm Y, SHIELD cấp 8 đặc công phiêu Cổn Sần tiên sinh." Lời vừa nói ra, Cổn Sần lúc đầu mang theo mỉm cười trong nháy mắt cứng đờ, cả người đều tiến nhập ngượng bức trạng thái, thân phận thế mà lập tức liền bị đâm thủng. Đối phương là từ đâu biết được hắn thân phận chân thật. Một giây nhớ ký yêu còn tiểu thuyết Internet, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. chương 435, não bổ là một cái thứ tốt. Cùng sân dù sao là vương bài đặc công, mặc dù bị một lời nói toạc ra thân phận chân thật, nhưng hắn vẫn là mười phần bình tĩnh cười cười nói, thật cao hưng, có thể cùng ngài gặp mặt, phù gì mà dịt sủ cả nữ sĩ. Không sai, người tới chính là dịt sủ cả mộng kỳ, mà thân mặc tây trang màu đen người sau mỉm cười ngồi xuống cắt lên. Sau đó nghiêng chân nói, "Nha, phù gì mà Jisu cả cái kia là danh tự trước kia, ta bây giờ gọi Jisu cả, dù sao công bố ra ngoài danh tự cũng là cái này." Ngay vậy, Cùn Sần cũng không soán suất danh tự vấn đề, lúc này gật gật đầu đáp, "Tốt, Jisu cả nữ sĩ." Làm Cùn Sần dự định lần nữa mở ra chủ đề thời điểm, Jisu ca ngượng kỳ lại dẫn đầu miệng nói, "Cùn Sần tiên sinh, ta biết rõ mục đích của ngươi tới, cũng biết đạo các ngươi SHIELGE muốn làm cái gì, ta liền đơn giản trả lời một cái đi." Chúng ta chả nghỉ đối rg không có ác ý cũng không có cùng rg là địch ý nghĩ mà chúng ta chuyện cần làm cũng sẽ không đối với địa cầu mang đến nguy hại tương phản về sau cùng một chỗ chiến đấu sự kiện có lẽ còn sẽ rất nhiều a nghe gì sủ ca Mộng Kỳ cùng sầnsừng suốt một chút tốt sau khi hắn mới hỏi một câu gìsủ cả nữ sĩ ngày đến cùng biết chút ít cái gì đâu rất nhiều A gì sủ cả Mộng Kỳ đang khi nói chuyện cặp kia con người thay đổi nóii ra đỏ sẩ sắc v sáng Đồng thời như ngôi sao thâm thủy cùng thần bí, tại đôi mắt này phía trước, SHEELZ bí mật cũng không tính là bí mật a. Tại đôi mắt này nhìn chăm chú dưới, Cùn Sần cảm giác chính mình toàn thân lên dưới hết thể tất cả đều bị nhìn thấu, phảng phất cất giấu đồ vật toàn bộ bị khai quẩn ra, bị người trần trụi thấy rõ, nhường hắn cảm giác toàn thân không dễ chịu. Bất quá, mặc dù rất khó chịu, Cùn Sần vẫn là cố nén khó chịu hỏi: "Không không, có ý tứ, giĩ sủ cả nữ sĩ, con mắt của ngài là ách, ngài có thể cự tuyệt trả lời vấn đề này?" Ta biết rõ vấn đề này rất vô lễ, hy vọng ngài chớ để ý nói xong lời cuối cùng, hắn biến được thận trọng, cặp mắt kia nhường hắn có chút thất thố. Đối với cái này, Jesus ca mộng kỳ chỉ là hơi hơi cười một tiếng nói, không cần xoắn suýt, củn sẩn tiên sinh, nói cho ngươi cũng không có gì, bởi vì ta đã trải qua tại vì trong trò chơi tiết lộ đôi mắt này tin tức, ta nghĩ, hiện nay SHIELD đã trải qua thông quan trò chơi a Như vậy, ngươi ứng nên biết rõ thuộc về ma thuật vương cùng ma thần vương cặp mắt kia là cái gì sao? Nghe xong lời này, cùng sân ngận người, sau đó tại trong đầu cắt kia một tí trước khi tới đây chỉnh hợp tin tức, cuối cùng không khỏi thất sắc nói, ngài ý của ngài là, con mắt của ngài là Solomon vương cặp kia S cấp thiên lý nhãn. Solomon thiên lý nhãn, là Solomon S cấp có kỹ năng, danh xưng có thể nhìn thấu quá khứ cùng tương lai, là một đôi lý luận lên có thể không gì không biết không gì không hiểu hai mắt. Dì Sù ca mộng kỳ vui vẻ nở nụ cười, đối đây Liền là đôi mắt này, kế thừa ma thần vương cùng ma thuật vương hết thẻ ta, phần này quyền năng, tự nhiên cũng thu được. Đương nhiên, đôi mắt này chỉ có thể nhìn thấu địa cầu lên chuyện phát sinh, đồng thời cấp độ quá cao sự tình cũng vô pháp nhìn thấu, cũng không giống như trong trò chơi đồng dạng vô địch, sở dĩ, ngươi cũng không cần cảm giác được cái này rất lợi hại. Cho dù là chỉ có thể nhìn thấu địa cầu lên tương lai cùng đã qua, cũng rất khoa trương tốt ta. Giờ khắc này, cùn sần cảm giác được từ mình lý giải lên lợi hại. Có lẽ cùng thiếu nữ trước mắt lý giải lợi hại có rất lớn khác biệt, hoặc là nói dứt khoát liền không phải một cái ý nghĩa từ đơn. Không đúng hay không không đúng, hiện nay có cái cực kỳ tình báo quan trọng, củn sần nghĩ đến nơi này, không kiềm hãm được hỏi lên, dì cả nữ sĩ, người ý tứ là, trong trò chơi nội dung, ta là nói những cái kia người hầu các loại kỹ năng giả thiết đều là thật. Dì sù ca kỳ không chút do dự khẽ gật đầu, cái kia là tự nhiên, ngoại trừ những cái kia cần trò chơi tính mà làm ra trò chơi hiệu quả mà khác đều là thật, tất cả người hầu, tất cả anh linh đều nguồn gốc từ trận nghỉ cơ sở dữ liệu cùng ta biết hết thảy. Sau khi nghe xong, Cổn Sân liên tưởng đến dị sủ ca mộng kỳ khát vọng, còn có trong trò chơi các nhân vật chính kinh lịch sự tình, làm là người hiền lành hắn lập tức nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt liền não bổ ra khác một cái mới thiếu nữ hình tượng. Cứu vớt nhân lý thiếu nữ, vì thế giới hy sinh hết thảy, lại gặp phải phản bội, nhưng trời không tuyệt đường người, thiếu nữ vậy mà bởi vì là nguyên bản địch nhân hiểu nhân loại từ đó bị địch nhân cứu, trở thành mới ma thần vương cùng ma thuật vương. Bản này nên là cái kia cấp trùm phản diện thân phận, nhưng treo tại cứu vất nhân loại thiếu nữ trên thân, lại là một chuyện khác. Thiếu nữ như cũng là thiếu nữ kia, nàng có chấp nghiệm của mình, bức thiết đồng thời không nhìn người khác ngăn quấy nhiều nghĩ phải hoàn thành chấp nghiệm trong lòng, nhưng đồng thời ở nơi này, nàng lại không nguyện ý nhìn thấy thế giới trật tự sụp đổ, sở dĩ tiết lộ thai nạn sắp đến sự tình, đồng thời đem anh Linh nhóm tin tức thông qua trò chơi nói cho ngoại giới Nhờ ngoại giới tại gặp được tà ác anh linh thời điểm, cũng có thể thông qua những tin tức này tìm tới ứng đối biện pháp. Thì ra là thế, cái này là danh là Phù Di mà dì sủ cả thiếu nữ, chân chính nội tâm A. Dù là bởi vì là đủ loại tao ngộ mà tính cách đại biến, dù là nội tâm truy cầu đã trải qua không còn đơn thuần, nhưng nàng bản tâm chưa bao giờ thay đổi, như cũng là cái kia rõ ràng là gà mờ ngựa chủ, lại dứt khoát bước lên cứu vất nhân lý con đường thiếu nữ. Một trận não bổ xuống tới, Cùn sân trong nháy mắt đối dị sụ ca mộng kỳ nổi lòng tôn kính, sau đó người cũng thông qua thiên lý nhãn ép thấy được cùn sân ý nghĩ, không khỏi tại nội tâm đầu đen rau mung cái này cùn sân nội tâm tiết mục thật đúng là đủ nhiều. Bất quá, dị sụ ca mộng kỳ sẽ không đi hôn nắng chính là, dù sao cái này vừa vặn phù hợp ý nghĩ của nàng, nàng cũng liền cười không nói nhận hạ cùn sân định nọt. Sau đó, cùn sân lại cùng dị sụ ca mộng kỳ tiến hành hữu hảo thương nghị cùng tương lượng, Chủ yếu là Cùn Sần mang theo chủ quan đi cùng dịch Jisoo Ca Mộng Kỳ tiến hành thương lượng, mà Jisoo Ca Mộng Kỳ cũng thuận Cùn Sần ý nghĩ, một bên duy trì thần bí, một bên để lộ ra hữu hảo thái độ. Chỉ bất quá, Jisoo Ca Mộng Kỳ hữu hảo vẹn vẹn là biểu thị sẽ không đối thế giới mang đến thai nạn, mà khi Cùn Sần đưa ra SHIELG hợp tác với Trà Nì Sự tính Lúc, Jisoo Ca Mộng Kỳ lại không chút do dự cự tuyệt. Trong chấp nhóng này nhường nguyên bản rất tốt bầu không khí cứng đờ, nhưng người hiền lành sần cũng không có là Mà là nghi ngờ hỏi nói Jisù cả nữ sĩ Ngài đã tuân theo chính nghĩa lý niệm Vì cái gì không nguyện ý cùng S.H.I.E.L.G Thành lập quan hệ hợp tác đâu Jisù cao mộng kỳ dựng lên hai ngón tay hai điểm Thứ nhất Ngươi nói chính nghĩa lý niệm Cái kia lúc trước Nếu như nói trước kia ta là trật tự thiện trận doanh Hiện nay ta Nhiều nhất chỉ là hôn đồn thiện Sở dĩ Chính nghĩa chi danh Cũng không cần treo tại trên người ta Cái kia là đối ta cùng chính nghĩa vũ nhục Thứ 2 Sở dĩ không nguyện ý cùng SHIELG thành lập quan hệ hợp tác, là bởi vì các ngươi SHIELG thật là như các ngươi biết đồng dạng, là thủ hộ hòa bình thế giới cùng an toàn chính nghĩa tổ chức sao. Nói xong lời cuối cùng, Di Sù ca mộng kỳ trong lời nói chàn đầy thâm ý. Cùng sần sau khi nghe xong, coi là Di Sù ca mộng kỳ là cảm giác được SHIELG nội bộ đồng thời không đơn thuần, thực tế lên hắn cũng biết đạo không đơn thuần, dù sao bất kỳ tổ chức đều là từ người tạo dựng mà thành. Là người liền có vụn trọng tâm, SHIELG -E nội bộ có người lấy quyền mưu vụn trộm cái gì, cũng không tính là gì quá kỳ quái sự tình. Đối với điểm này, Cùn Sần cũng vô pháp phủ nhận, liền giải thích SHIELG -E mặc dù nội bộ có mục nát, nhưng một mực đang cố gắng, hy vọng di sủ ca mộng kỳ không cần đối SHIELG -E có thành kiến. Nhưng mà, di sù ca mộng kỳ lại là lấp đầu, cái gì mục nát cùng lấy quyền mưu vụng trộm, những chuyện nhỏ nhặt này, ta sẽ để ý sao Lúc trước rô bác sĩ còn tại thời điểm, liền thường xuyên lấy quyền nưu tư dụng trả nì tài chính đi mua bánh gả tổ ăn, ta đối với mấy cái này không có cái gì thành kiến. Tiểu tiểu hắc một đợt cái nào đó tự bạo được không còn sót lại một chút cặn sô lô vương hầu, nàng mới tiếp tục đạo, ta chỗ nói không thuần túy là bởi vì các ngươi SHIELD đã sớm giữa bất chi bất giác bị hỉ dạ thẩm thấu. Cái gì? Cùng sần trong nháy mắt đứng lên, một mặt kinh dị, gì sủ cả nữ sĩ, ngài ngài không phải đang nói đùa chứ. Ta chúng ta SHIELG đã đã bị hỉ dạ thẩm thấu. Chờ một tí, ngài ngài nói hỉ dạ, là cái kia hỉ dạ sao? Ngài biết rõ hỉ dạ. Đối mặt hỉ dạ, dù là là củn sẩn cũng vô pháp bình tĩnh, bởi vì cái này tổ chức quá kinh khủng. Ở cái thế giới này, hỉ dạ là đệ nhị thế chiến xuất hiện tại ác tổ chức, lấy chi phối thế giới làm mục đích, đệ nhị thế chiến theo nước đức nạ gì cùng một chỗ hủy diện, là đội trưởng Mỹ địch nhân lớn nhất. Thế chiến thứ 2 về sau. Nước Mỹ chính phủ không để ý rất nhiều chính nghĩa nhân sĩ phản đối, thu nạp hỷ dạ tàn đảng tiến vào ban sơ SHIELG, -E lúc ấy tất cả mọi người đều coi là hỷ dạ xong đời, lại không nghĩ hỷ dạ mượn SHIELG -E sắc ngoài ẩn núp lên, một mực âm thầm dương lấy. Đến hiện nay, hỷ dạ đã trải qua phụ thuộc vào SHIELG, -E một lần nữa trưởng thành là một cái quái vật khổng lồ, nằm giữ lấy SHIELG -E đại bộ phận tài nguyên. Mà làm là SHIELG cục trưởng đen chứng mặn đối với cái này không biết chút nào, như cũ đang cố gắng dương cùng lớn mạnh lấy SHIELG, nhận là chính mình hành vi đều là là thế giới chính nghĩa sự nghiệp. Thật tình không biết, tại SHIELG lớn mạnh đồng thời, thì giả cũng tại khỏe mạnh trưởng thành. Những việc này, là bao quát đen chứng mặn tại bên trong, còn có củn sần chờ chính nghĩa bên cạnh bọn đặc công đều không biết, mà hiện nay, di sủ ca mộng kỳ liền muốn dùng nắng miệng, đem chuyện này nói ra lại từ củn sảnẩn chuyển đạt cho đen tr mặn. về phần đen tr mặn có thể hay không thanh lý mất isJ nội bộ hỷ giả nhân viên vậy liền không phải chuyện của nàng thì dạ cái này gậy quấy phân heo đối với tương lai tất nhiên nhiều thai nạn địa cầu đến nói không có bất kỳ cái gì chính diện ý nghĩa đã đã trải qua biết rõ hội trong tương lai đối mặt nguyên tội chi thú loại này bất kỳ một cái đều có năng lực hủy diệt nhân loại văn minh quái vật mỗi kỳ nhóm cũng liền không có ý định lưu xuống hỷạ tới làm gậy quái phân heo đương nhiên Nếu như đen chứng mạn không có thể giải quyết rơi hỉ dạ, vậy liền coi là chuyện khác, chỉ là đến lúc đó tất nhiên muốn tổn thất một cái có thể phối hợp ngộng kỳ nhóm gây sự đồng thời thu thập cục diện dối giám SHIELZ thôi. Đợi Dịch Sủ ca ngộng kỳ hướng Cùn Sẩn xác định SHIELZ đã đã bị hỷ dạ ăn mòn sau đó, Cùn Sẩn cũng không doái hoài lên hoàn thành đen chứng mạn cục trưởng lời nhắn nhủ những nhiệm vụ khác, hắn nhất định phải lập tức trở lại tổng bộ, hướng đen chứng mạn ở trước mặt thuyết minh hết thảy. Điện thoại cái gì? Cùng sần căn bản không dám đụng vào, bởi vì hắn sợ dùng điện thoại thông tin, đều sẽ bị hỷ ra người nghe lên đến, từ đó đã thảo kinh xà, nhất là là từ dịch sủ cảm ngộng kỳ nơi đó biết được trước SHIELG cục trưởng Alexander Thì ở sở cũng là hỷ ra nhân viên, đồng thời là một viên đầu rắn về sau, hắn thì càng sợ hãi, cảm giác toàn bộ SHIELG tất cả mọi người đều có khả năng là hỷ ra người. Một giây nhớ ký yêu còn tiểu thuyết Internet, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 436, xa nhau thời điểm đã tới, hắn là buông tay thế giới người. Cuối cùng, cùn sẩn tại di sủ ca mộng kỳ lắc lư giới, liền nhiệm vụ của mình đều không hoàn thành liền đi nhanh lên, về phần về sau hắn cùng đèn chứng mặn thương lượng cái gì, liền không phải di sủ ca mộng kỳ sẽ để ý. Nói trở lại, này đôi thiên lý nhan ép thật đúng là dùng tốt, người bình thường tương quan sự tình lập tức liền có thể nhìn thấy, chật chật, nghĩ không ra cùn sần thế mà đã kết hôn, ta còn cho là hắn một mực là độc thân đâu. Di Sù ca ngượng kỳ hì hì nói xong, lại chấp mắt một cái con người, bất quá, cũng vẻn vẹn như thế thôi, xa không có tại vẻ thế giới như vậy người tiên, hạn định ở địa cầu thượng sứ dùng không nói, chỉ có đang quan sát người bình thường thời điểm mới có thể hoàn mỹ vung cường đại tồn tại, nhất là là năng lực hệ cấp anh hùng, bởi vì là người mang đại khí vận cùng năng lực đặc thù quan hệ, nhìn thấy đồ vật hoàn toàn mơ hồ, muốn rình coi đều làm không được, thật đúng là có điểm gân gà. Đúng, cái này là S cấp thiên lý nhãn tại mạ vực thế giới hạn chế. Nếu như nói tại vẻ thế giới gánh chịu nổi toàn trí toàn năng danh xưng như thế này, như vậy tại mạ vật thế giới liền đem phần này toàn trí toàn năng giới hạn tại người bình thường trên thân, với lại ra địa cầu trực tiếp báo hỏng. Ngấm lại cũng đúng, loại này thiên lý nhãn vốn là là tinh cầu bản thân cho một chút đặc biệt cá thể quà tặng, căn bản không phải hắn bản thân tu luyện ra được lực lượng, liền biến dị năng lực đều tính không lên. Loại tình huống này dưới, làm lại yếu gà địa cầu quân có thể giao phó thiên lý nhãn bao nhiêu năng lực liền có thể tưởng tượng được. Chỉ có thể nói, tại mạng và thế giới loại này khắp nơi đều có có thể đem tinh cầu làm cầu để đá đại năng cho ở vũ trụ, địa cầu quân thật là thảm hề hề a Jisoo Ca Ngộng Kỳ cảm khái như thế, cũng không còn xoắn suýt SHIELZ cùng cùng sản chuyện nàng biểu diễn tạm thời có một kết thúc, sau đó phải làm, vẫn là gồ trò chơi lên. Lấy điện thoại cầm tay ra, Jisoo Ca Ngộng Kỳ quả quyết lên truyền một đoạn video đến đường ống dầu video vong lên. Mà trò chơi website game cũng trước tiên xuất hiện đoạn này có điểm giống là tuyên truyền video cờ gờ hình tượng. Video tiêu đề là Đợi đoạn video này lên truyền về sau, Dị Sủ Ca ngậm kỳ thu hồi di động, ánh mắt nhìn về phía một bên cửa sổ, nơi đó, tỏa ra bộ dáng của nàng, Fuji Madu Dị Sủ Ca, ngươi chân chính kinh lịch, ta cũng đã trải qua đem tin tức truyền đạt ra đi, nếu như vậy, tâm nguyện của ngươi phải chăng hoàn thành nữa nha. Nương theo lấy Dị Sủ Ca ngậm ký ngôn ngữ, hắn lên truyền video cũng nhanh chóng bị gồ người chơi điểm mở đồng thời nhìn lại. Bây giờ rời tất cả chương tiết nội dung toàn bộ mở ra đã trải qua có một đoạn thời gian, mặc dù đại bộ phận cá ước mỗi người chơi còn không có đánh xong trò chơi, nhưng cũng có rất nhiều lá gan đế cùng tiêu kim đại lao đem trò chơi hoàn toàn công lược, video cũng đến vong lên. Hiện nay rất nhiều người đã trải qua thông qua vong lên video xem hết toàn bộ nội dung cốt truyền tuyến, đều tại là trả nì mạo hiểm cố sự mà cảm khái không thôi, cũng tại là trong trò chơi chết đi trọng yếu nhân vật mà tổn thương tâm liền cùng những cái kia lực ảnh hưởng trọng đại phim, đều sẽ làm người ta là nội dung cốt truyện cùng nhân vật sinh ra đủ loại cảm khái cùng ý nghĩ. Nhưng mà, ngay lúc này, chính thức thình lình đẩy một bộ nội dung cốt truyện C.G.A. nìm đi ra, liền nhường các người chơi nhau nhau để ý. Đợi bắt đầu quan sát về sau, đại gia đoán hiện, cái này là một bộ đem trả nghỉ cứu vất nhân lý cố sự từ đầu tới đuôi giảng một lần ngắn C.G.A. Không có chơi qua trò chơi người hội nhìn được tương đối một bước, nhưng chỉ cần là tiếp xúc qua trò chơi người Dù là chỉ là một bộ phận, cũng có thể đem nội dung xem hiểu. Sau đó, vong lên nổ. Bởi vì là đoạn video này toàn bộ nội dung liền là phủ gì mà gì sủ cả kinh lịch. Từ vừa mới bắt đầu bởi vì là các loại nguyên nhân trở thành ngự chủ. Lại càng về sau cùng đồng bạn cùng một chỗ cố gắng cứu vớt 7 cái khác biệt thời không đặc dị điểm. Lại tại cuối cùng quan vị thời gian thần điện lên. Bởi vì là 7 cái đặc dị điểm bên trong cùng anh Linh nhóm thành lập duyên mà nhường tất cả anh Linh tự hạ trước khi. Cùng hắn cùng nhau đối kháng các ma thần. Cuối cùng, tại bỏ ra một hệ liệt hy sinh đồng thời chiến thắng đại bột ma thần vương gỗ ẹ tì ạ về sau, phong hồi lộ chuyển tình huống xuất hiện, bản nên là hưởng thụ thắng lợi vui sướng thời khắc, lấy được lại là tên khốn kiếp phản bội, phù dị mà giữ gì sủ cả cùng trả nì tất cả mọi người gờ gờ, tại trong thai nạn hóa vì hôi tẫn. Xem hết đoạn video này về sau, tất cả người xem đều là một mặt một bức. Lúc đầu phía trước đồng, phối hợp nhạc nền cùng hình tượng, đã nhiệt huyết lại cảm động, kết quả cuối cùng cưỡng ép cho ăn. Để cho người ta sờ không kịp đề phòng. Trọng yếu nhất là, cho ăn phân thế mà là chính thức, đơn giản là thao đản, nhường video bình luận khu trực tiếp nổ. Đủ loại bình luận, đều tại thời khắc này điên cuồng xuất hiện, tất cả mọi người đều nhường chính thức chiêu này làm được tại chỗ bạo tạc, trở thành không đậu đen rau muốn không thoải mái tư cơ người. Về phần quần chúng vây xem, cũng nhường cái này tinh mị cờ gờ cố sự hấp dẫn, sau đó một bộ phận người liền đi hướng về phía địa ngục. ân Liên là vào hố chơi cái này hố trà tiêu kim trò chơi. Sau đó, tại cái này loại nóng nảy bầu không khí bên trong, chính thức nhằm vào video 7 một đầu thân rõ ràng, trong đó ý vị nhường các người chơi càng thêm không hiểu. Cứ như vậy ngắn ngủi ngôn ngữ, nhường các người chơi không hiểu đấu không khỏi phòng đoán, không lẽ nói chính thức cho là chân chính kết cục không lẽ là loại này kết cục bi thảm không thành. Vẫn là nói chỉ là đơn thuần châm trọc hiện thực tàn khốc, tại ám chỉ một số người cùng sự tình. Không rõ hoàn toàn làm không rõ ràng, thế là vong lên toát ra một chút suy đoán đảng, nhằm vào chính thức ý tứ của những lời này tiến hành các loại phân tích cùng tranh luận, trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt, cũng nhường gồ trò chơi nóng nảy trình độ lớn hơn. Đối với những việc này, làm là sự tình dẫn người mộng kỳ nhóm là không coi ở đây, mà biết rõ trạ nì chân tướng thế lực, thì cẩn thận đối mặt nhiều lần tiến hành một phen phân tích, cuối cùng cho ra kết luận liền là trạ nì thả ra đoạn video này, thực tế lên liền là bọn hắn chân chính trải qua sự tình Lấy phủ gì mà dì dì sủ cả thị giác chỗ tao ngộ sự tình. Hiện nay mặc dù không có rõ ràng nói, nhưng đợi ngày sau người hầu cùng anh linh sự tình cho hấp thụ ánh sáng tại đại chúng Mỹ mắt phía dưới về sau, đoạn video này liền sẽ bị lật ra đến, từ đó nhường hết thể chân tướng Đại Bạch. Hiện nay thả video, bất quá là là ngày sau tình huống chôn phục xuống bút thôi. Bất quá, mặc dù đoán được những này, thế lực này lại không có đi ngăn cản, bao quát làm là trả nghỉ công ty tồn tại địa nước Mỹ chính phủ. Bởi vì là trả nỉ quá thân bí, với lại thập phần cường đại, tại trả nỉ không có đối nước Mỹ sinh ra nguy hại tình hùng dưới, bọn hắn là không thể nào bước lên nguy hiểm to lớn đi cùng trả nỉ trở mặt. Cùng lúc đó, một ít không thuộc về một ít thế lực, chỉ là đại biểu đơn độc một người đặc thù đáng người khi nhìn đến dịt sủ cảm mộng kỳ thả ra video về sau, cũng là có rất nhiều ý nghĩ. Nịu giót sở tạc cao ức, Tony xem hết nhường dạ vịt thả cho hắn nhìn video về sau. Đập đi hạ miệng ba quay đầu sông bên cạnh một cái vẻ mặt hiếu kỳ nghiên cứu ạc dệ tỏ tóc dài thanh niên, đối phương mặc lệ phục màu tím, trên người có áo đông áo tràng, cũng không biết rõ đại nhiệt thiên buồn bực không buồn bực. Nhưng kỳ lạ nhất, vẫn là hắn lộ bên ngoài bề ngoài tay phải, thế mà là một cái thổ hoáng sắc kim loại chi thủ, tựa hồ là công nghệ cao tay chân giả. Mà hắn một đầu dài, phía trước vẫn là màu đen, nhưng đến sau bưng bộ phận, liền thành màu xanh, tựa hồ còn mang theo dòng điện, mười phần quỷ dị Đối với vị này quái dị tóc dài thanh niên, Tony biểu thị hắn là có chút bất đắc dĩ, hắn có thể ở trước mặt bất kỳ người nào nói chính mình là thế kỷ 20 đến nay vĩ đại nhất thiên tài, nhưng ở trước mặt đối phương, thiên tài của hắn chi danh liền không thể lấy ra nhìn. Bởi vì là, Tony tính toán đâu ra đấy, cũng liền là tại tiền nhân cơ sở lên, các loại sáng tạo cái mới cùng nghiên, sau đó làm ra hoành động thế giới đồ vật, thật muốn nói đẩy cảm động nhân loại văn minh tiến trình, giống như thật không có nhiều thành tiểu đem ra được. Nhưng mà người nam nhân trước mắt này, lại là thực quả thực tại thôi động nhân loại văn minh dương. Có người nói, hắn dự đoán ra lần thứ nhất, đại chiến thế giới lần hai. Có người nói, hắn đoán được tàu tỷ ta nghiệp đám chìm. Có người nói, hắn chế tạo tủn trù nổ lớn, vi lực là hỷ rổ xỉ mạ đạn hạt nhân 1.000 lần. Có người nói, hắn có thể lợi dụng điện tử, xuyên việt thời không. Có người nói, FBI đem hình của hắn treo tại cơ mật đại lâu số một vị trí. Hắn bị dự là sử thượng vĩ đại nhất khoa học gia, gần với thần nhất người. Hiện nay, lại có rất ít người biết rõ sự tích của Hán. cùng ẽ đi rồng cùng chết cả đời, 11 lần từ chối nhã nhặn nô bên thường, từ bỏ trở thành thế giới giàu, là khoa học sự nghiệp cả đời không lập gia đình, mỗi ngày chỉ ngủ 2 cái giờ, có được 70 hóa hạng rõ ràng, được xưng là khoa học chi thần, cuối cùng, lại chết bởi nghèo khó. Hiện đại xã hội các loại công ty thần thổi vô tuyến nạp điện kỹ thuật, lại là vị này 100 năm trước chơi còn thừa lại. Hán, liền là điện xoay chiều tra, Hiện đại văn minh đặt nền móng người, đem rẻ ớt đưa vào nhân gian người, nỉ cổ lạ thật lạ. Đúng, vị này liền là chết mấy chục năm vị kia khoa học chi thần, nhưng lại lấy người hầu thân thể, bị Tony triệu hoán đi ra. Nói đến cái này cũng là một cái trùng hợp, Tony bởi vì là bạ lạ đi ủng chúng độc quan hệ, suốt ngày sống mơ mơ màng màng, có một lần một không chú ý một cái người tại phòng thí nghiệm uống cấp trên, cả người đầu hóc không dễ tin, sau đó bàn tay lớn vộ một cái, đem bộ ngực mình ạc dệ ạc tỏ đem hái xuống còn nói khoác không biết ngượng giống lên một câu đều là vật này sai để cho ta tr chúngng độc sau đó liền hung tận đem ạc dễạ hạt tỏ ném tới một bên chính mình thì ngã đầu muốn mượn rượu sức lực ngủ qua đi toàn bộ hành trình giám sát dạ vịt khẩn trương la lên Tony không muốn tìm chết nhưng Tony uống quá nhiều căn bản nghe không được dạ vịt thanh âm dạ vịt đành phải đem việc này nói cho tiểu là tiêu nhường tiểu lạc tiêu đến giúp đỡ nhưng mà tiểu lạc tiêu gần nhất nhường Tony không hiểu thấu xa đọa làm được rất buồn mực không có ở công ty ở Chạy về nhà đằng tám, cũng không nghe thấy chuông điện thoại di động, sở dĩ dạ vịt kêu gọi cũng vô ích. Sau đó, bởi vì là thống khổ quan hệ, Tony mát mẻ, biết được chính mình tìm đường chết về sau, hắn dọa được vong hồn đại mạo nhưng mà lại đã trợm, lúc ấy hắn suy yếu vô cùng, bò đều bò bất động, căn bản là không có cách cầm hồi trên đất ạc dệ à tỏ, mắt thấy liền muốn gở gờ, gờ. Coi như là loại tình huống này dưới, Tony tuân ra mãnh liệt cầu sinh dục, mặc dù cái này cầu sinh dục không có cách nào nhường hắn tự cứu lại đem hắn nổi tâm không cam lòng, kỳ vọng cùng thất lạc vân vân tự kích đi ra, lại thêm lên hắn vốn là là thân phụ đại khí vận người, vậy mà liền tại cái này thời khắc sinh tử thành công cùng anh Linh thành lập triệu hoán liên hệ. Sau đó, cùng Tony cùng nhau tính nhất cao, Linh cơ rời được gần nhất anh Linh, nỉ cố là Tesla liền đáp lại triệu hoán, nương theo lấy một trận bạch quang cùng thiểm điện xuất hiện ở Tony phía trước. Nhắc tới Tesla cùng Tony cùng nhau tính cao đến trình độ nào đâu. Rất đơn giản. Hắn xuất trang lúc tự mang dòng điện điểm chúng Tony, vậy mà kích hoạt lên Tony máu trong cơ thể hoạt tính hóa, nhường hắn tạm thời khôi phục năng lực hoạt động. Thế là, Tony liền tranh thủ thời gian đem ạc dễ ạc to nhặt lên, sau đó một lần nữa mang lên cứu trở về chính mình một mạng. Tại cái kia về sau, tự nhiên là là cùng Tesla biết nhau, cùng từ Tesla khẩu bên trong biết được anh Linh cùng người hầu thể hệ sự tình rồi. Chuyện này Tony cũng không lạ lắm, dù sao mấy tháng trước trong sa mạc gặp nạn thời điểm liền gặp được. Nếu như không phải vương hạo chạy đến lời nói, hắn cùng hắn cơ hữu tốt để thẳng sẽ chết ở mảnh này trong sa mạc Đến bây giờ, Tony mới tính thật sự hiểu anh Linh cùng người hầu là cái gì, đồng dạng, khi hắn hiếu kỳ đề cập vương hạo về sau, cũng từ tẹt khẩu bên trong biết được lúc trước cứu được người tới của bọn hắn ngọn nguồn có bao nhiêu ngữ bước trong nháy mắt thế giới quan trực tiếp sụp đổ được không còn sót lại một chút cạn. Sau đó cũng không lâu lắm, Tony xem mạng lưới thời điểm phát hiện gỗ trò chơi. Như vậy và hố mở ra chính mình tiêu kim đại lao chơi game lịch trình. Làm người khác còn đang cậy quất thời điểm, Tony biểu thị quất là cái gì? Hắn căn bản không biết rõ, đi lên trước khắc một triệu, sau đó một đường cùng rút, cho đến đem hắn triệu hắn người hầu Tesla ở trong game cũng rút ra đồng thời thăng cấp đến cấp cao nhất sau mới từ bỏ ý đồ. Về sau tình huống cũng không cần nói, Tony thành công đẩy ngang trò chơi, gộp giải toàn bộ nội dung cốt truyện, bây giờ xem hết chính thức thật nội dung cốt truyện video. Hắn coi là minh bạch trả nỉ tình huống. Lập tức, Tony liền xông Tesla nói, ta nói Tesla lao sư, đoạn video này bên trong nội dung liền là trả nỉ chân chính kinh lịch sao. Ta là nói cái kia gọi phủ gì mà gì xủ cả nữ hài tử sau cùng giải quyết chính là cái này. Tesla một bên nghiên cứu ạc dệ à to, một vừa nhìn màn hình giả lập bên trong số liệu, cũng không ngẩn đầu lên nói, tình huống cụ thể không rõ ràng, ngươi cũng chơi trò chơi, biết rõ ta tại thời điểm này đã làm gì. Ta cũng không phải là từ vừa mới bắt đầu liền theo gì sủ cả nữ sĩ người hầu, sau cùng thời điểm cũng đã trải qua sớm rời sân, sở dĩ đến cùng đã sinh cái gì không biết rõ. Tốt à! Bất quá vị này phủ gì mà dịt sủ cả thiếu nữ thật đúng là là bất hạnh. Tony lắp đầu, đóng lại giả thuyết màn ảnh, sau đó liền đi đi qua cùng lao sư của hắn Tesla cùng một chỗ cải tiến ạc dệ to cái này dù sao là cùng tính mạng hắn du quan sự tình. Đúng, hiện nay Tesla mặc dù là Tony người hầu lại thành Tony lão sư. Mặc dù Tony rất tự phụ, cũng tự giác đương đại thiên tài nhất người, nhưng đối mặt tẹt lạ vị này hiện đại văn minh cha lúc, cái kia điểm ngạo khí cùng tự phụ liền hoàn toàn không có cách nào lấy ra mất mặt xấu hổ. Dù sao, điện xoay chiều đều là người khác rõ ràng, liên quan còn có đủ loại hắc khoa kỹ, nếu như không phải có tẹt lạ, Tony dù là lại thế nào thiên tài, cũng chỉ có thể tại một đống phế phẩm bên trong sáng tạo rõ ràng. Càng là khoa học gia cùng những người, Càng có thể minh bạch Tesla thiên tài đến cùng khủng bố đến mức nào, cũng càng có thể minh bạch. Tại loại này thời điểm muốn rõ ràng ra điện xoay chiều đồng thời đem vận dụng đến xã hội lên tới ngọn nguồn còn nhiều khó khăn. Đem thần thoại đưa vào nhân gian, câu nói này tại giới khoa học phân lượng, không phải là người bình thường có thể hiểu được. Một giây nhớ ký yêu còn tiểu thuyết Internet, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 437, Lôi thần hàng lâm. Đương nhiên, lấy Tony cái kiêng ngạo kiểu tính cách, coi như biết rõ đạo Tesla rất ngư bức. Cũng không phải dễ dàng như vậy nhận thua, chí ít miệng lên hội nói một câu nếu như đổi thành ta tại thời đại kia, ta cũng có thể làm được. Nhưng là, tiếp xuống trung đụng thời điểm, Tesla dùng tài hoa của hắn hung hăng đà kích kiêu ngạo Tony, đúng, là đà kích, dù là cách xa nhau mấy chục năm, Tesla là làm là khoa học chi thần tài hoa, cũng là nhường Tony cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nên biết rõ, tại 100 năm trước, cũng liền là năm 1898 thời điểm. Tesla liền chế tạo có thể sinh ra nhân công địa chân chấn động khí, tại đưa vào tần suất lúc, kém chút đem lưu York thị san thành bình địa. Vậy nhưng là tại 100 năm trước, các loại vật liệu kỹ thuật đều kém xa hiện đại văn minh điều kiện dưới thế mà có thể chế tạo ra loại này không chế thiên thai đồ chơi, đơn giản là phát rổ, liền là điểm mẹ y, y cũng không dám như thế viết. Nhưng mà, Tesla liền là làm được, thật là ưu bức nhân sinh không cần lý do. Đương nhiên, dù vậy, Tony vẫn là hội mạnh miệng, Chẳng qua là khi Tess hiểu rõ Tony khốn cảnh, đồng thời trực tiếp vung tay lên biểu thị hắn có thể nghiên cứu ra càng hiệu suất cao hơn rõ ràng hơn khiết năng lượng về sau. Tony liền triệt để bại, bái, tại vị này hiện đại khoa học gia tổ sư ra phía trước. Cùng lúc đó, vị tổ sư ra này bởi vì là nhìn ra Tony là cái tự phụ cấp thiên tài, sở dĩ ác thú vị làm, liền cứng rắn muốn Tony thành là học sinh của mình, mà Tony tại nhăn nhó sau một lúc. Cuối cùng vẫn là nhìn lấy tính mệnh cộng thêm Tesla xác thực có tư cách làm chính mình lão tựa như phân thượng, làm Tesla học sinh. Hiện nay, đặc thù nguồn năng lượng đã đã bị Tesla rõ ràng đi ra, vậy liền là kết hợp ma lực cùng điện lực tạo thành nguồn năng lượng mới. Tại bình thường vận mệnh tuyến bên trong, Tony cuối cùng sẽ thông qua phụ thân hắn lưu cho di sản của hắn tìm tới mới năng lượng nguyên tố, từ đó hoàn thành tự cứu. Chỉ là trước mắt cái kia bút di sản còn trong SHIELG. Đen chứng mặn bởi vì là trước mắt không biết rõ Tony phụ thân di sản bên trong còn có những vật này, sở dĩ không đem đồ vật trả lại Tony. Bây giờ bởi vì là anh linh điện loại nhập, Tony triệu hoán ra tổ sư ra Tesla, liền tại Tesla dẫn đạo dưới, hướng đi một con đường khác, một đầu khoa học cùng thần bí kết hợp mới phương hướng. Thực tế lên, khi biết người hầu cùng anh linh tồn tại về sau, Tony liền đối thần bí hệ thống sinh ra hưng thú nồng hậu sở dĩ theo Tesla cùng một chỗ chế tạo ra mới năng lượng nguyên tố miệng hắn lên miệng lên hội ngạo kiểu một tí, có thể nội tâm lại là phần diễn chăn đầy, một điểm bài xích ý nghĩ đều không có, phản mà phi thường chờ mong cái này vượt thời đại rõ ràng sinh ra. Đáng tiếc, sau đó kẻ lạ liền phá vỡ Tony huyến tưởng, nói đến, theo ta được biết, chán ý liền là thần bí cùng khoa học kết hợp hệ thống, ma lực của bọn hắn lô liền là đem ma lực cùng điện lực kết hợp sản phẩm. Ha ha ha không hổ là cứu vất nhân lý cơ cấu, như thế khoa học vận sử dụng thủ đoạn mới là chúng ta hiện đại văn minh khí độ nên coi a Những cái kia quá hạn lao đồ cổ, cùng một ít chảy dòng phế vật, liền nên bị quét vào trong đống rác. Tony. Lời này nói được Tony không biết rõ nên như thế nào mới nối, nói cái kia chảy dòng phế vật nói nên sẽ không liền là một vị khắc vĩ đại rõ ràng ra Thomas Eddie dòng A Vị kia sắc thực ở dòng điện một chiều không thả, một mực hạ thấp điện xoay chiều tới. Tốt tota. à. Suy nghĩ kỹ một chút, Eddie dòng là cái khoa học ra, nhưng cũng là thương nhân. So với vì khoa học kính dân cả đời, cuối cùng tại bẩn khốn bên trong chết đi tẹt lạ, luôn cảm giác ẹ e đi rộng cùng chính mình cùng nhau tính càng đi tới hơn lấy. Khu khu, được rồi, loại sự tình này không cần để, tình được trước mắt cái này thường xuyên tung ra điện xoay chiều phế vật lao sư sinh khí. Sau đó, Tony liền cùng tẹt lạ tiếp tục làm nghiên cứu, ma lực cùng điện lực kết hợp, ngấm lại cũng làm người ta chờ mong đầu. Nhưng vào lúc này, tẹt đột nhiên cảm ứng được thanh âm, đột nhiên ngẩn đầu nhìn phía chân nhà. Trong cặp mắt lấp lué hồ quang điện, cũng không biết rõ hắn nhìn thấy cái gì. Tony thấy thế, không khỏi nghi ngờ hỏi nói, Tesla lao sư, đèn này là có vấn đề gì không? Tại Tony trong tầm mắt, trần nhà lên cũng chỉ có đèn. Tesla lắp đầu, trong giọng nói lộ ra hoang mang, không biết rõ có phải hay không ảo giác, tại vừa rồi trong nháy mắt, ta cảm giác được chỗ rất xa, phản phất tại tầng khí quyển bên ngoài. Đột nhiên có một cỗ cường đại dòng điện xuất hiện, là mang lấy ma lực điện. Tầng khí quyển bên ngoài mang lấy ma lực điện, không lẽ cũng là người hầu? Tony Hiếu Kỳ hỏi đạo, dựa theo hắn lý giải, mang ma lực tiềm điện cái gì, cũng liền người hầu, dù sao trước mắt liền có một cái có thể tùy tiện phóng điện người hầu. Đối với cái này, Tesla lúc đầu không rõ ràng, khả năng đúng không, nhưng cũng có thể tính không thấp, theo ta được biết, còn không có bao nhiêu người hầu có thể trực tiếp chạy đến tầng khí quyển bên ngoài, lại không phải thời đại trước Ngụy Thần. Nói Ngụy Thần thời điểm, Tesla khẩu khí tương đương khinh thường cùng chán ghét. Nhường Tony không tiện nói gì, mấy ngày ở chung, hắn có thể là phi thường rõ ràng kẹt lạ là cái kẻ vô thần, với lại không chỉ có vô thần luận, còn xem thường nhân loại tín ngưỡng thần là nguy thần, là hết nguy thần liền nên bị quét vào lịch sử đống rác, mà hắn sẽ trở thành là thời đại mới nhân thần. Ơn, chính là như vậy. Đương nhiên, đề cập vũ thần vương hạo thời điểm, kẹt lạ vẫn là rất cung kính, biểu thị vị kia mới là duy nhất thuộc về nhân loại chân thần, chỉ là vị kia xưa nay không cần muốn tín ngưỡng cái gì. Sở dĩ cũng không cần đi tín ngưỡng vị kia, chỉ cần tôn kính liền có thể. Giờ này khắp này, còn có người cũng phát hiện Tesla điều phát hiện đồ vật, một thân cũng tại New York, chỉ bất qua cùng Tesla loại kia bởi vì là đối điện lực mẫn cảm sinh ra cảm ứng khác biệt, nàng cảm nhận được là vạch phá không gian lực lượng, đến từ trong vũ trụ sinh linh mạnh mẽ mới có sức mạnh to lớn. Hiện điểm này người, tự nhiên là là Án Phật Dịch Mộng Kỳ. Án Phật Dược Mộng Kỳ nhìn lấy phương nam bầu trời, một đôi xinh đẹp con mắt tùy theo nhau lại, loại cảm giác này Không có sai, ứng nên chính là hắn, bất quá dù là là hắn, cũng chỉ dám đem con của mình cùng đũa lôi thần trục xuất tại ngoài không gian, nhường cái kia hai tên giá hỏa rơi vào địa cầu, mà không phải trực tiếp mở động ném ở địa cầu lên, xem ra, địa cầu lên quy tắc liền là loại này ngày tra cấp tồn tại, cũng không thể vi phạm đâu. Bất quá nhà ta thân yêu đã trải qua tại trí tôn pháp sư nơi đó nghiên cứu thời gian bảo thạch, về sau cái này địa cầu lên quy tắc hạn chế đối với hắn nhưng là không còn dùng. Nói xong lời cuối cùng, Ảnh Phược Ngộng Kỳ vui vẻ nợ nụ cười. Nguyên Lai, like, Vương Hạo trong khoảng thời gian này một mực không thấy bóng dáng, kỳ thật là chạy tới trí Tôn Pháp sư hang ổ Ca Ma Tà, sau đó tìm Chí Tôn Pháp sư mượn thời gian bảo thạch, cũng liền là Ee Ee Họa hạ gẻ mổ tổ cảm ngộ trong đó thời gian pháp tác. Thời gian bảo thạch là mạ vực trong vũ trụ vô hạn bảo thạch một trong, thời gian pháp tắc cụ hiện hóa sản phẩm, có được điều khiển thời gian lực lượng, nắm giữ thời gian bảo thạch, thậm chí có thể tùy ý ngao du cùng xuyên qua thời gian. Phi thượng mạnh mẽ bảo vật. Tại cái này dung hợp mạ vực trong thế giới, thời gian bảo thạch mặc dù không còn là trí cao bảo vật, lại cũng có uy năng lớn lao, đối Vương Hạo lĩnh ngộ lực lượng thời gian, đồng thời đột phá cái vũ trụ này hạn chế có ích lợi rất lớn. Hoặc là nói, vô hạn bảo thạch bên trong, mỗi một viên đều đối Vương Hạo có ích lợi rất lớn, chỉ cần có thể cảm ngộ trong đó phát tác, Vương Hạo liền có thể bù đắp chính mình đạo. Đối với Vương Hạo mượn Eeox hạ gệ mồ tổ sự tình, chí tôn pháp sư tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thứ nhất, vương hạo chỉ là mượn tới nghiên cứu một tí, với lại nghiên cứu địa phương cũng là ca mạ tạ, lại không lấy đi, trí tôn pháp sư tự nhiên không cần lo lắng vương hạo đem e y e gệ mổ tổ chiếm làm của riêng. Thứ hai, hiện nay đã trải qua dự định sau khi chết hội tiến vào anh Linh Điện trở thành quan vị thuật sĩ dự khuyết, trí tôn pháp sư sẽ không vì một chút chuyện nhỏ đắc tội vị này đại lao bản tương lai. Cuối cùng liền là vương hạo thực lực nịch tiên, trí tôn pháp sư tự nhận không phải là đối thủ. Thật động thủ phe mình tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt, mà đối phương rõ ràng có năng lực trực tiếp cướp, lại lựa chọn thương lượng, hữu hảo thái độ đều bày ra, trí tôn pháp sư tự nhiên sẽ không nao tản tìm đường chết đắc tội với người. Bất quá, cảm ngộ thời gian pháp tắc cũng không phải chuyện đơn giản, sở dĩ một đoạn thời gian rất dài, vương Hạo đều đợi tại trí tôn pháp sư chuyên môn cho hắn an bài mật thất bên trong bế quan, đối chuyện của ngoại giới hồn nhiên không biết, cho đến hiện nay cũng như cũ tại bế quan bên trong. loại tình huống này dưới Ngộng Kỳ nhóm bởi vì là sinh lý lên không chiếm được thỏa mãn, sở dĩ đem tinh lực toàn bộ đặt ở gây sự lên, mà cái này một hồi, Ảnh Phược Dực Ngộng Kỳ phát giác được đặc biệt khí tức, 89 phần 10 liền là thần sấm sở cùng ăn búa lôi thần. Dựa theo nội dung cốt truyện dương, hiện nay thần sấm sở là một cái tự cao tự đại lại táo bạo xúc động người, dấu diếm phụ thân của mình, A gật chúng thần chi vương ổ điển chạy đến băng xương cự nhân tinh, cầu đi lên gây sự, kém chút dẫn hai thế giới chiến tranh. Kết quả Số liền bị tức giận ổ đỉnh phong ấn thần lực trục xuất tới địa cầu lên, liên quan búa lôi thần cùng một chô ném tới địa cầu lên, biểu thị sổ không tư cách có được búa lôi thần, ai có thể dơ lên búa lôi thần, ai liền là mới lôi thần. Đương nhiên, hơi nhỏ bé người có chút đầu góc đều biết đạo, ổ đỉnh làm như vậy chỉ là vì rèn luyện lôi thần, một khi lôi thần biết rõ sai lầm của mình, đồng thời từ bỏ trong tính cách bết bắt nhất bộ phận, cái kêu ổ đỉnh phong ấn liền sẽ giải trừ, búa lôi thần liền hội trở lại sổ trong tay. Dựa theo thời gian tính toán, hiện nay lôi thần cùng hắn meo meo truy ứng nên vừa mới rơi tới địa cầu lên, tiếp xuống SHIELD liền hội hiện bữa lôi thần, sau đó sắp hiện ra trận phong tỏa, bọn hắn là xử lý không được cái này ma huyến hệ vấn đề, đoán chừng đến lúc đó hội liên hệ ta. Hử, tại gia trở lấy liền tốt. Ản thơ dựng mộng Kỳ suy nghĩ một hội, sau đó lại tại mộng Kỳ mạng lưới chúng chiêu mà khắc mộng Kỳ nhóm thương lượng một tí, cuối cùng liền ở trong rừng phòng nhỏ cửa hàng bên trong mở ra chờ đợi hình thức Đến sáng ngày thứ hai, SHEELZ quả nhiên chủ động liên hệ án Phư Dục Ngộng Kỳ, đem chứng mạn thông qua chuyên dụng thông tin điện thoại, trực tiếp cùng án Phư Dục Ngộng Kỳ video trò chuyện, sau đó đem một chút ảnh trụ truyền cho án Phư Dục Ngộng Kỳ nhìn. Những hình kia đều là một thanh cái bữa, phía trên có rất nhiều chiến tổn vết tích, cứ như vậy đặt ở lên, trọng yếu nhất là rất nhiều người đều thử qua cầm lấy cái kia đem cái bữa, lại không người thành công. Án Phư Kỳ tại chỗ nhận ra cái này là búa lôi thần Dony, tục xưng meo meo chủy. Thần sấm sổ cái bữa, quả nhiên là thần sấm sổ nội dung cốt truyện tuyến mở ra. So với địa cầu, thần sấm sổ sở thuộc cả gạt thần bực có thể cao cấp hơn nhiều, mà ạt thêm người một mực tự xưng là thần, đồng thời ở cái thế giới này lưu lại bác câu thần thoại. Mặc dù bọn hắn từ tồn tại ý nghĩa đi lên giảng chỉ là nguy thần, nhưng đối với địa cầu người đến nói, xác thực là trong thần thoại mới có quốc độ. Chuyện như vậy kiện, không can dự một thành, làm sao xứng đáng ngộng kỳ nhóm gây sự chi tâm đâu. sở dĩ kỳ nhóm hành động với lại là nhiều tuyến thao tác hành động. Một giây nhớ ký yêu còn tiểu thuyết internet, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 438, luận địa cầu cùng Asgard thực lực so sánh. Làm Sở rơi vào địa cầu thời điểm, Ngộng Kỳ bên trong, Di Sủ ca Ngộng Kỳ cùng cụ Du Mì Mộng Kỳ cũng lặng lẽ đi tới nước Mỹ New Mexico châu. Nơi này, liền là thần sấm sổ rơi vào địa cầu địa phương. Hiển nhiên, hai người tới nơi này không phải là vì chơi vui, gây sự khí tức thật là đập vào mặt đâu. Một bên khác, ảnh phân dựng mộng kỳ xem hết ảnh chụp về sau, mở miệng liền sông đen trứng mặn nói, phía trên này có dù nẻ phù văn, viết là ai có tư cách dơ lên này truy, ai liền là mới lôi thần, nếu như đoán không sai, cái này ứng nên là bác câu trong thần thoại thần sấm sổ bữa lôi thần. Đúa lôi thần. Đen trứng mặn sứng suốt, bác câu thần thoại thật tồn tại. Liên anh Linh đều tồn tại, bác câu thần thoại tồn tại lại có cái gì kỳ quái sao? Chỉ bất quá tình huống cụ thể cùng ý nghĩa lên thần thoại có chút khác biệt, thực tế lên ta đối với cái này là có hiểu biết, thần sấm sổ cái búa cùng hắn một mực như hình với bóng, hiện nay cái búa rơi tại nơi này, như vậy lôi thần đâu. Nên biết rõ, cùng địa cầu lên ghi lại bác câu thần thoại khác biệt, bọn hắn thực tế lên liền là cường đại người ngoài hành tinh, mà chân chính lôi thần, nhưng là bác câu thần thoại chúng thần chi vương ô điển nhị tử, vẫn là thần quốc người thừa kế, nhân vật như vậy đại biểu cái gì, nghĩ đến không cần ta thuật lại a Nghe xong lời này, đen chứng mặn lập tức ý thức được chuyện nghiêm trọng tính. Trong nháy mắt cảm giác cái kia đem cái búa có khả năng là một cái khoai lang bỏng tay. Lập tức, đen chứng mạn liền có quyết định, "Bennzer giữ gổng nữ sĩ, vì địa cầu an toàn, có thể mời người đến New Mexico châu một chuyến sao?" Đúa lôi thần trước mắt ngay ở chỗ này. Nghĩa bất dung tử, cần ta trực tiếp chạy qua đi sao? Gặp bạn phư dục ngộng kỳ không chút do dự đồng ý, đen chứng mạn nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói ra, "Không cần, ta đã trải qua an bài tần tiến nhất côn thức chiến cơ, rất nhanh chúng ta người sẽ đến đón ngươi." Trước đó, có thể cho ta nói nói bác câu thần thoại sự tình sao. Ta cần muốn hiểu một tí cái này có lẽ là địa cầu người lần thứ nhất chân chính ý nghĩa lên hội tiếp xúc đến người ngoài hành tinh. Đối với cái này, ản thân dựng mộng kỳ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Có thể, kỳ thật chính như ta mới vừa nói đồng dạng, bác câu trong thần thoại thần, kỳ thật liền là người ngoài hành tinh, chỉ là bọn hắn cá thể lực lượng so với nhân loại cường đại hơn nhiều, sinh sống tại danh là Asgard thần vực địa phương, cái kia không phải một khóa tinh cầu mà là một loại khác nhân loại hiện nay không thể nào hiểu được ngoài hành tinh lĩnh vực, kết hợp phù văn khoa học kỹ thuật cùng ma pháp kỳ tích tạo vật, sở dĩ. Chúng ta có thể trực tiếp xưng bọn hắn là Asgard người. Sau khi nghe xong, đen chứng mặn trong đầu nhanh quay ngược trở lại, lập tức hỏi một cái hắn nhận là rất vấn đề trọng yếu, cái kia Asgard trình độ khoa học kỹ thuật cùng quân lực như thế nào. Ản phơ giấc kỳ nhìn đen chứng mặn một chút, người nghĩ biết rõ người địa cầu phải chăng có thể đối kháng Asgard sao. không sai Đối mặt loại này ngoài hành tinh văn minh, ta rất muốn biết rõ, người địa cầu phải chăng có năng lực tự bảo vệ mình. Đen chứng mặn không có phủ nhận, làm là SHIELZ cục trưởng hắn gánh vác thủ hộ nhân loại văn minh sứ mệnh, nhất định phải biết được đạo người địa cầu có thể hay không đối kháng người ngoài hành tinh. Đối với cái này, ản phân dựng mộng kỳ không chút do dự phá vỡ đen chứng mặn huyết tưởng, chết tâm A. Người địa cầu đối mặt Asgard là không có sức đề kháng, mặc dù Asgard người số lượng không như người địa cầu nhiều. Nhưng đơn binh tố chất mạnh phi thường, bên trong chiến sĩ tinh nguyện, thậm chí có thể cùng một chút nhỏ yếu người hầu chiến đấu, mà vua của bọn hắn ổ đỉnh tại trong vũ trụ là ngày tra cấp cường đại tồn tại, toàn lực toàn mở dưới, một cái người đánh nổ địa cầu cũng không có vấn đề gì. Với lại, ngoại trừ cá thể thực lực cường đại, phù văn của bọn họ khoa học kỹ thuật cũng rất đáng sợ, nhất là là thần khí cầu vầng cầu, có được tương tự không gian truyền tống năng lực, có thể tùy ý đem người truyền tống đến vũ trụ các nơi, nơi này chỗ nói người không phải đơn thể Mà là quân đội, mà cầu vòng cầu nếu như chuyển đổi làm vũ khí sử dụng, cũng có thể tùy tiện dẫn bạo một khóa tinh cầu, là danh phủ kỳ thực diệt tinh vũ khí, ta như thế nói, người minh bạch sao? Đen trứng mặn sắc mặt thúi không thể, làm là vua đặc công, loại sự tình này làm sao có thể không rõ? Cái này đại biểu thật đánh nhau, người địa cầu không chút nào sức chống cự, đối ả sức gặt đến nói, người địa cầu tựa như đại hàng hải thời kỳ, người Âu Châu đối mặt châu Mỹ thổ dân đồng dạng, có thể tùy tiện đại sát đặc sát tùy ý làm s mà thổ dân thì không có biện pháp. Làm là tư tưởng H.G.M.H.I.E.L.Z cục -e -e trưởng, đen chứng mặn yêu nhất làm sự tình liền là suy bụng ta ra bụng người. Tình chi hiện nay là hai cái văn minh ở giữa tiếp xúc, Nhường hắn chỉ hội lấy bết bắt nhất tình huống đi cân nhắc vấn đề, không dám có chút may mắn tâm lý, dù sao liên lụy đến nhân loại văn minh sự tình lên, hơi một không thận liền là vong tộc diệt chủng sự tình. Nhưng liền tại đen chứng mặn tại thôi diễn H.G. dám tư tưởng lúc, ảnh phu dụng động kỳ cảm giác được hỏa hầu không sai biệt lắm. Liền đột nhiên lời nói xoay chuyển nói, bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, từ xưa đến nay, Asgard cùng địa cầu quan hệ liền rất tốt, song phương là Minh hữu quan hệ, liền văn minh cấp bậc lên mặc dù không như Asgard, nhưng địa cầu bởi vì là lực lượng thần bí tại trong vũ trụ đều thập phần cường đại, sở dĩ cũng không phải là không có sức tự vệ. Nghe xong lời này, đen trứng mặn lập tức có loại phát mở mây đen cảm giác, không khỏi sông hàn phân dục mộng kỳ nói, bèn giờ giữ cổng nữ sĩ, ngươi ý tứ là anh Linh có thể đối kháng As Ản phơ dục kỳ gật gật đầu lại lấp đầu, chính xác mà nói, lúc trước anh linh điện để địa cầu có thể tại vô số vũ trụ cường đại tồn tại nhìn chăm chú giới an toàn trưởng thành, hiện tại lời nói, thì là dựa vào trượng phu ta trực tiếp bảo vệ. Mặt khác, ta nói Asgard cùng địa cầu quan hệ cũng hữu hảo, cũng không phải là tùy tiện nói nói, 2.000 năm trước, Asgard người từng cùng khắc một cái ngoài hành tinh văn minh băng xương cự nhân đạt tới qua địa cầu Bắc Câu địa khu, ở nơi đó mở ra qua đại chiến, địa cầu lên Bắc Câu thần thoại chính là do này xuất hiện. Mà lúc đó Địa Cầu lên dũng giả bên trong có rất nhiều đều gia nhập Asgard người trận doanh, thậm chí bởi vậy ngưỡng Anh Linh Điện sinh ra phản ứng, phái ra người hầu trợ giúp hộ đền cùng Asgard người chiến thắng. Bang xương cự nhân. Từ đó về sau, Asgard người liền đối với Địa Cầu thái độ rất tốt, mặc dù mặt đối với người bình thường thời điểm, như cũ có vũ trụ cao đẳng văn minh ngạo khí, đồng thời ưa thích tự xưng làm người, nhưng tại đối mặt Anh Linh cùng cường đại người Địa Cầu lúc, bọn hắn cũng sẽ dành cho vốn có tôn trọng và bình đẳng thái độ. Mặt khác, Ô Đình nữ nhi bỏ dù nhiễu bởi vì là chiến tử ở địa cầu quan hệ, nhất sau tiến nhập anh Linh Điện trở thành anh Linh, điểm này Ô Đình cũng biết đạo, bởi vậy đối anh Linh Điện rất có hào cảm, cái này cũng là anh Linh Điện cùng Bắc Âu thần thoại dính líu quan hệ nguyên nhân. Cuối cùng chính là, làm là địa cầu đúng nghĩa trí cao thủ hộ giả, trưởng phu ta thực lực nhưng là có thể cùng đỉnh phong Ô Đình sánh ngang, mà hiện nay Ô Đình đã trải qua dần dê. Ấn giá đi, không phải trượng phu ta đối thủ, ngươi cảm giác được loại tình huống này dưới. Ố Điển sẽ cùng địa cầu là được sao?" Ân, câu nói kia tiếp tiếp tục thổi bạo vương Hạo tiết tấu, rõ ràng một bộ muốn đem vương Hạo tạo thành địa cầu từ xưa đến nay nhất cao thủ hộ thần tư thế. Quả nhiên, nghe xong Hàn Kỳ lời nói về sau, đen chứng mạn tâm thần chấn động, từ đấy lòng đối với địa cầu có được vương Hạo vị này cường đại thủ hộ giả cảm thấy hài lòng cùng cảm kích, cũng đối vị này vốn không che mặt vũ thần miện hạ hảo cảm tăng mạnh, mặc dù trước kia liền bởi vì án Phật Kỳ quan hệ có hảo cảm hơn. Nhưng bởi vì là chưa thấy qua bản thân, làm là vua đặc công đen chứng mặn hay là một mực trong lòng còn có lo nghĩ. Bây giờ biết được bởi vì là vũ thần cùng anh linh điện quan hệ, địa cầu có được cùng một cái nhìn qua rõ ràng là đỉnh tiêm ngoài hành tinh văn minh Asgard Bình đẳng thiết lập quan hệ ngoại giao tình huống, lập tức cảm giác được nhân loại có được vị này thủ hộ thần cùng hắn chế tạo thủ hộ giả cơ cấu thật là nhân loại may mắn à. Sau đó, ản phân dựng kỳ lại nói một câu, bất quá, đối lôi thần rơi vào địa cầu tình huống quả thực có chút quỷ dị Nếu như thần sấm sổ thật đến tới địa cầu, tốt nhất vẫn là đừng tìm đối phương lên xung đột, nên có lê nghi không thể thiếu thốn, bằng không mà nói, khó tránh khỏi gây nên cấp tinh tế cái khác ngoại giao xung đột. Dù là trượng phu ta tại mặt đối với địa cầu người chính mình bước lên vấn đề lúc, cũng hội tại thương lượng trung lý thua thiệt. Cái này ta minh bạch. Đen chứng mặt lập tức nghiêm mặt tỏ thái độ, loại này bởi vì là nhân vật trọng yếu tại lãnh thổ nước khác xảy ra chuyện mà dẫn ngoại giao xung đột, thậm chí là chiến tranh sự tình Ở địa cầu lên đều nhiều được đếm không hết, huống chi là liên lụy đến vũ trụ văn minh, đồng thời là một cái cường đại văn minh người thừa kế chuyện. Đen chứng mặn có thể tưởng tượng, nếu như thần sấm sổ thật ở địa cầu lên, đồng thời ở địa cầu lên xảy ra vấn đề gì, dù là có được vương hạo cái này thủ hộ giả tại, đoán chừng cũng sẽ xuất hiện lần thứ nhất chiến tranh giữa các hành tinh. Đơn giản nói, nếu như nước Mỹ phó tổng thống tại khác một cái quốc gia độ nghỉ ngơi thời điểm, cái kia quốc gia đem phó tổng thống làm cho chết, mặc kệ nguyên nhân tử vong như thế nào. Nước Mỹ đều khó có khả năng từ bỏ ý đồ, cái này là một cái quốc gia ra mặt cùng quyền uy vấn đề, húng chi, rồi thân phận có thể so nước Mỹ phó tổng thống còn phải lớn hơn nhiều. Tại cái này trao đổi quá trình bên trong, SHIELZ an bài côn thức chiến cơ đến, ngồi lên côn thức chiến cơ về sau, chiến cơ lập tức lấy tối cao độ hướng về nịu mề hì cô châu tiến đến, không thèm để ý chút nào loại này độ dưới cơ thể hao tổn. Dù sao, so với tinh cầu cấp cái khác vấn đề an toàn, một khung côn thức chiến cơ căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Cùng lúc đó, tại xa cách địa cầu không mấy năm ánh sáng địa phương, một mảnh vàng son lộng lẫy đặc thù trong lĩnh vực, Thần Vương ô đỉn đứng tại to lớn Asgard trong vương cung, yên lặng nhìn chăm chú lên phương xa, Phản phất có thể xuyên qua vô số hư không, nhìn thấy thân tại xa xôi tinh cầu lên nhí tử. Odin thân xuyên kim giáp, tay cầm vĩnh hằng chi thương cùng nhì, mắt phải mang theo bịt mắt, đánh dấu hắn đã mất đi mắt phải, nhưng chỉ thừa trong mắt trái, lộ ra cơ trí cùng ổn tinh mang. Cái kia một thân không giận tự uy khí độ, phản phất như nói hắn thân là thần vương cường đại cùng nguyên nghiêm. Nhưng mà, hiện nay Odin vẫn là già, Asgard tính mạng con người mặc dù đã lâu, nhưng dù là là cường đại như hắn, cũng không phải vinh sinh, 5.000 năm đã lâu tuổi thọ, bắt đầu đến ngược, lao niên vẻ mệt mỏi, đã trải qua xuất hiện tại vị này uy trấn vũ trụ Asgard chi vương trên thân. Ở loại tình huống này dưới, Odin lại phát hiện chính mình người thừa kế thứ nhất sổ cũng đã gần 1.000 tuổi, lại như cũ tính cách táo bạo dễ giận dễ dàng thủ người khác mê hoặc mà người thừa kế thứ hai lộ kỳ lại là một cái gian trá tại ác hạ người làm quân sư cùng phụ tá còn có thể làm làm một vị vương lại tài Đức không đủ không đủ để kế thừa à chi Vương vị trí hai đứa con trai đều bởi vì là các loại nguyên nhân không đủ để thành là vua, cái này nhường ổ đỉn không khỏi có chút tâm tình bực bội cũng nhường hắn quyết định đến một đợt lớn mặc dù làm như vậy khả năng dẫn đến hai đứa con trai trở mặt thành thủ thậm chí sử dụng bạo lực nhưng tại làm vì phụ thân trước kia Odin là Asgard chi vương, hắn muốn là Asgard phụ trách, sở di hắn quyết định vải tiếp một cái cục một cái nhằm vào huynh đệ hai người, cũng là thí luyện hai người cục Một giây nhớ ký yêu còn tiểu thuyết Internet, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 439, Jisuka Mộng Kỳ, ta, Jisuka, gây sự. Cục này liền là đem đại nhi tử thần sấm sổ phong ấn thần lực đồng thời ném tới địa cầu đi lên lịch luyện, mà chính mình thì làm bộ suy yếu rơi vào trạng thái ngủ say đem vương vị giao cho tiểu nhi tử lộ kỳ. Nếu như sầu có thể ở địa cầu lên từ bỏ tự đại ngạo mạn tính cách, vậy liền miễn cưỡng có tư cách kế thừa vương vị. Nếu như lộ kỳ có thể trong lúc này ngăn chặn chính mình tài ác bộ phận, tại xô gặp nạn trong lúc đó cho viện trợ, mà không phải bỏ đá xuống giếng lời nói, như vậy cũng có tư cách kế thừa vương vị. Vô luận cái nào một cái thông qua được khảo nghiệm, đều có tư cách trở thành Asgard Tri Vương, láo hồ Ly Odin, cứ như vậy vì hắn hai đứa con trai bố trí cục Một chàng hơi một không thận liền có thể dẫn phát vương vị huyết láng củ. Nhưng dù là như thế, Odin như cũ tin tưởng vững chắc, có thể thông qua khảo nghiệm người, mới có thể trở thành as gặt chân chính vương. Hy vọng hết thể đều thuận lợi a Bởi dụ nhịu, ở địa cầu ngươi, hội phù hộ ngươi hai cái đệ lệ sao. Odin thì thảo niệm đạo, sau đó vừa khổ chắc chắc lấp đầu, bây giờ liền anh linh điện đều đã trải qua sụp đổ. Người linh cơ phải chẳng còn lưu tồn ở cái thế giới này đều không được biết. Hiện nay Asgard cùng địa cầu đều lâm vào khốn cảnh bên trong, vũ thần vương hạo, ngươi lại dự định như thế nào làm đâu. Lại là như trước kia đồng dạng lạnh lùng nhìn chăm chú lên hết thảy vẫn là giống như ta, sẽ đi làm được gì đây? Nếu như muốn làm, ngươi lại định làm gì đâu? Phía sau thanh âm, biến được khàn khàn mà châm thấp, đồng thời dần dần biến mất, mà làm là thần vương ô đỉn, cũng ở trong quá trình này tiến nhập sớm đã chuẩn bị xong trạng thái ngủ đông. Giờ khắc này, Asgard biến thiên. sau đó Bế quan bên trong vương hạo đột nhiên hát xì hơi một cái, nhường hắn không hiểu thấu, tình huống như thế nào. Ai tại nhắc tới ta? Không đúng, bằng vào ta tu vi, người bình thường nhắc tới ta căn bản vô dụng, không lẽ là mộng kỳ lại tại nhắc tới ta? Ách, đoán chừng đúng không? Nói rất lâu không có trở về cái kia cái gì. Giống như gọi là hiến lương tới. Được rồi, tranh thủ thời gian hoàn thiện chính mình đạo, về sau xong trở về giải quyết lương thực nộp thuế vấn đề. Lập tức, vương hạo liền tiếp tục trầm mê bế quan. Ngày càng ngữ bức, hiện tại hắn đã trải qua lĩnh hội thời gian trong bảo thạch thời gian pháp tác, còn thưa lại liền là đem phần này pháp tắc dung nhập chính mình võ đạo bên trong, hoàn thiện chính mình nói. Đợi cho ra con ngày, vương hạo tất nhiên hội trở nên càng thêm cường đại. Cùng lúc đó, trước một bước đến nơi đây hai vị mộng kỳ đã trải qua hành động. Cù dù mì mộng kỳ ẩn núp lên, mà dì sủ ca mộng kỳ thì đổi lên một bộ quần áo thoải mái, đi thẳng tới một cái trấn nhỏ bên trong, bởi vì là hiện nay sổ liền tại tòa này tiểu trấn Tổ rơi tới địa cầu về sau, liền bị ba tên nhân loại nhặt được trở về, ba người này mệnh gọi Edis Sellowit, Dasi Louis, cùng tại rất nhiều trong thế giới, đều sẽ trở thành sổ vị trí đầu bạn gái Rén Foster. Tổ ba người thành một cái thiên văn nghiên cứu tiểu tổ, từ trung niên tiến sĩ cắt dịp dẫn đội, chạy ở đây nghiên cứu thiên thể hiện tượng, sau đó liền đụng phải sổ rơi vào địa cầu, đồng thời rất trùng hợp liền tại sổ rơi xuống đất phụ cận, sau đó liền gặp sổ bản thân. Ngay từ đầu gặp nhau là có chút hí kinh hóa. Tổ còn chưa biết chuyện gì xảy ra, mặc dù bị phong ấn thần lực, nhưng táo bạo xúc động tính cách chưa từng thay đổi, đi lên liền chất vấn một mặt ngộng bức tổ ba người hắn cái bữa đi đâu. Tổ ba người chỗ nào trả lời được đi lên A? Còn coi sổ là thành bệnh tâm thần, cái này kiêu ngạo ạ gạt vương tử kiêm đệ nhất dũng sĩ lập tức nổi giận, tại chỗ liền muốn rẻ dỗ một tí ba người. Kết quả, trong đó nữ sĩ một trong đạt sĩ nhận lấy kinh ngạc, liền dùng súng điện điện chóng sổ. Đúng, đại danh đỉnh đỉnh lôi thần Lấy phóng điện là thủ đoạn công kích sô bị người địa cầu chế tạo phòng xói súng điện bị điện choáng. ân người địa cầu vũ khí thực như bức, cười. Tại cái kia về sau, tôi liền bị mang đi, tiếp lấy lại phát sinh một chút sau đó, rồi cuối cùng ý thức được mình bị trục xuất, hắn yêu dấu meo meo truy cũng không bị ẹt đã chạy tới đi đâu, cái này nhường hắn có chút thụ thương. Nhưng làm là dũng giảt sở cũng không có vì vậy nội chí ngược lại một mực đang nghĩ nên như thế nào tìm hồi chính mình cái bữa, mà hắn nhiều lần tự xưng là lôi thần Cũng nhường dện phổ sở ba người cảm giác được đầu hắn thật bị ngã xảy ra vấn đề, nếu không người bình thường làm sao hội nói chính mình là thần đâu. Bất quá. Nhìn tại nhan trị phân thượng, giản vẫn là đem sổ lưu tại đoàn đội của bọn họ bên trong, dạng này cũng có thể một bên giúp sổ tìm người nhà, một bên chiếu cố tốt cái này ngốc đại cá. Sau đó, phụ mệnh đến chỗ này phiêu củn sấn mang theo SHIELZ nhân mã tìm tới đám người. S.H.I.E.L.D kiểm chắc đến búa lôi thần cùng sổ tiến vào địa cầu sinh ra không gian cùng năng lượng ba động về sau, đen chứng mặn liền lập tức đem củn sần phái đi qua, người sau khi tìm thấy búa lôi thần truy rơi xuống đất, đồng thời sắp hiện ra trận bao vây lại về sau, liền tiến hành mặc khác điều tra, chủ yếu là muốn tra một tí lúc đương thời không có những người khác, dù sao tin tức này là muốn phong bế. Tiếp theo, củn sần liền tra được thiên văn tổ điều tra 3 người đã từng đi vào qua phụ cận. Đồng thời bọn hắn thiên văn dụng cụ còn dò xét tra được đúa lôi thần dáng lâm ba động Cái này nhưng rất khó lường, dân gian nghiên cứu khoa học đoàn đội đều là không biết nặng nhẹ, vạn nhất đem việc này lộ ra đi ra ngoài, rất có thể phát sinh đại vấn đề, hiện tại địa cầu chính là thời buổi rối loạn, có thể trải qua không vậy vùng nổi. Sở dĩ, Cùn Sần Quả quyết dẫn người tìm tới giản ba người, chuẩn bị đem ba người nghiên cứu khoa học thiết bị lấy chính phủ trương dụng chi danh đoạt lại. Nhưng việc này sổ đang cùng ba người cùng một chỗ. Ba người không dám cũng vô pháp phản kháng SHIELG bạo lực đoạt lại, nhưng sổ hội thỏa hiệp sao? Hắn vừa nhìn thấy SHIELG người cưỡng ép đoạt lại giản ba người đồ vật, liền coi là là cướp đoạt đạo tặc, tại chỗ liền nổ. HTTP, NET Mặc dù đã trải qua đã mất đi thần lực, nhưng Asgard người cá thể tố chất đều là địa cầu người gấp 10 lần trở lên, muốn đánh bạo mấy cái người địa cầu còn không đơn giản A. Sở dĩ sổ liền vọt lên. Cái kia đột nhiên xuất hiện bạo tẩu. Nhưng hiện trường đám người một mặt một bức sau đó SHIELZ nhân viên quả quyết móc súng, chuẩn bị đem sổ xem như nguy hiểm phần tử cho đập chết, nếu quả thật phát sinh loại sự tình này, cái gọi là lôi thần 123 nội dung cốt truyện cũng liền không có, đoán chừng về sau lại biến thành Asgard cùng địa cầu đại chiến giữa các vì sao. Nhưng liền tại thời khắc mấu chốt này, một cái khinh bạc thanh âm đột nhiên văng lên, củn sần thám viên, nếu như ta là người, tuyệt đối không sẽ làm như vậy. Nếu như ngươi không muốn dẫn phát tinh tế bản tắt lạp nhiệt hoa sự kiện lời nói. Nghe nói như thế, củn sần sưng sờ, sau đó cũng không đoái hoài suy nghĩ nhiều, lập tức đối những người khác nói, không cho phép nổ súng. Một đám SHIELD -E đặc công nghe nói như thế đều sứng suốt, cũng theo đó đỉnh chỉ nổ súng động tác, nhưng sổ sẽ không quản SHIELD -E nghĩ như thế nào, vọt tới gần nhất cái kia danh SHIELD -E đặc công phía trước liền muốn động thủ. Nhưng đột nhiên ở giữa. Một đạo bạch sắc ma lực đạn đột nhiên từ bên cạnh bay ra, lập tức đánh bay sổ, người sau doanh một tiếng đập vào đống kia thiết bị lên, lập tức nhường thấy cảnh này giản ba người không kiểm hãm được ông đầu. Úc, trời ạ, chúng ta thiết bị. Nói về sau, giản đột nhiên ý thức được không đúng, nàng có hảo cảm xô bị đánh ngã, sở dĩ liền vội vàng tiến lên đem nằm tại một đống thiết bị bên trong sổ nâng đỡ nói, Thổ, ngươi không sao chứ? tôi biểu thị hắn chính một mặt mẫu bức, không hiểu rõ là tình huống như thế nào. Về phần SHIELG bọn đặc công, thì vô ý thức quay đầu nhìn về phía ma đánh đột kích phương hướng, đợi nhìn người tới về sau, Cũng Sần hơi kinh ngạc nói ra, Dì Cả nữ sĩ, ngài tại sao lại ở chỗ này? Người tới, chính là Dì Cả Mộng Kỳ. Dì Sù Cả Mộng Kỳ nhìn Cũng Sần một chút, mang theo ý vị thâm trưởng Tiếu Dung nói, không lẽ ngươi quên sao? Ta đôi mắt này, nhưng là có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. cùn Sần nghe vậy khẽ giật mình, lập tức giật mình. Không khỏi âm thầm cô thiên lý nhãn hét thật là dùng tốt, sau đó, hắn lại nhìn một chút xô bọn người nói, "Jisu cả nữ sĩ, trong những người này có cái gì người trọng yếu sao?" "Trọng yếu? Cái kia là tự nhiên." Jisu ca ngượng kỳ nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đứng lên sau lại muốn đánh người xô, gặt vương tử, thần sấm xô, người coi như bị phụ thân ngươi trục xuất, cũng như cũng không đổi được xúc động táo bạo tính cách ta. Xem ra, ngươi trong thời gian ngắn đều cầm không hồi ngươi cái bữa." Nghe xong lời nói này, Trò lúc sững sốt, mà cuồn sân thì mí mắt đập mạnh, mồ hôi lạnh không khỏi chảy xuống. Asgar sự tỉnh, vừa rồi đen chứng mặn đã trải qua gọi điện thoại cho hắn khẩn cấp nói qua, nói cho hắn biết một khi gặp được hư hư thực thực thần sấm số người, tuyệt đối không nên cùng đối phương lên xung đột, kết quả kém chút nổ súng đem đối phương cho đập chết. Vừa nghĩ tới kém chút dẫn phát tinh tế bản tắt lạp nhiệt oa sự kiện, dù là là tâm lý tố chất như cuồn sân, cũng không nhịn được hai chân có chút như nhũ ra. Mang theo loại này lòng vẫn còn sợ hai ý nghĩ Cùn sần không khỏi cảm kích nhìn một chút gì xù cà mộng kỳ, nếu như không phải người sau kịp thời xuất thủ ngăn cản, bọn hắn liền sông đại họa ân Cùn sần trước mắt còn không biết do ả gạt người thân thể tố chất tốt bao nhiêu, càng không biết do ô điển trên người sổ làm cái gì bảo hiểm, coi như nổ súng thật rồi cũng sẽ không bị dế nhủi mấy đem khẩu súng đánh chết. Sau đó, tôi mở miệng, không còn xúc động hiếu kỳ hỏi, phàm nhân, ngươi biết ta. Nói lời này không có ác ý, chỉ là hiếu kỳ, đồng thời có chút kinh hỉ bởi vì là rốt cục có người biết hắn thần sấm sủa nhưng mà lời này bị người khác nghe được lại là nồng đậm ác ý nhất là là gì sủ ca mộng kỳ hiện nay vai trò nhân vật phạm nhân Gisu ca mộng kỳ hít mắt lại khí tức trên thân đột nhiên biến được rất nguy hiểm trong hai mắt thấu bắn ra tinh hồng lánh mang trong chấp nhóm này tất cả mọi người đều cảm giác cái này nũng nịu cô nương biến được phi thường khủng bố phản phất đột nhiên biến thành một cái kinh khủng hồng thủy mã thú trực tiếp khơi dậy đám người cái kia sinh vật bản năng sợ hãi Để bọn hắn không khỏi thân thể run dày lên Về phân bị trực tiếp nhằm vào sổ Càng là cảm giác hô hấp đều khó khăn Đã mất đi thần lực hắn Đối mặt loại này vi áp Căn bản không có gì sức chống cự Tiếp theo, liền nghe đến gì sủ cà mộng kỳ nói ra Thôi ô sần, Đem thái độ của ngươi hãy tôn trọng một chút Cho dù là phụ thân ngươi ô đỉnh đối mặt ta Cũng muốn đối ta bảo trì vốn có tôn trọng Phàm nhân cái từ ngữ này Đừng để ta được nghe lại lần thứ hai Dứt lời thời khắc uy áp tán đi Đám người lập tức cảm giác toàn thân một trận nhẹ nhóm, không khỏi há mồm thở dốc, bọn hắn lúc này mới phát hiện, toàn thân đã đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, Mạc Sở càng là kinh hãi nhìn lấy Dĩ Sủ cả Mộc Kỳ, sau đó chợt vật hỏi, "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" Dĩ Sủ cả Mộc Kỳ hơi hơi nghiêng đầu, lưu biển che khuất mắt trái của nàng, mang trên mặt ý vị thâm trường ý cười, "Ta đã từng có cái danh tự, gọi phụ gì Mạc Dĩ Sủ ca, mà hiện nay, thân phận của ta là Tần Tấn Ma Thần Vương cùng Ma Thuật Vương, Dĩ thần sấm sở." Lần đầu gặp mặt, hy vọng ngày sau chúng ta có thể vui sướng ở chung. a vui sướng ở chung. Suy nghĩ nhiều a Cái này lần thứ nhất gặp mặt liền siêu không vui. Câu nói này trực tiếp phiên dịch tới liền là, ta, Jisuka, gây sự. Một giây nhớ ký yêu còn tiểu thuyết Internet, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 440, đả kích vương đại truy, người người đều có trách nhiệm. Cuối cùng, sau cùng Jisuka mộng kỳ cùng một chỗ đi theo SHIELZ người đi. Chủ yếu là SHIELG biểu thị biết rõ bứa lôi thần tại đâu, số liền hấp tấp cùng đi qua, mà gì sủ ca mộng kỳ bên kia, cũng sẵn cảm giác đối phương xuất hiện không chỉ có riêng là vì nhắc nhở bọn hắn chớ đánh nhau, liền thuận nước đẩy thuyền đưa ra mời. Về phân giản ba người, bởi vì là là người bình thường, liền không có bị mời cùng đi, mà là lưu tại tiểu chấn lên, nguyên vốn cần bị mất dụng cụ, cũng nhìn tại sổ phân thượng không tiếp tục trưng dụng. Đương nhiên, cũng không cần. Dù sao sổ cái kia hất lên có thể đem rất nhiều dụng cụ đều đập bể. Một đường lên, củn sần đầy đủ hiện ra mình lực tương tác, cùng sổ coi như vui sướng hàn Nguyên ngược lại dì sủ ca mộng kỳ một mực trầm mặt không nói, dù là củn sần đem chủ đề dẫn tới nàng trên thân, nàng cũng không hứng thú gì. Thôi bản thân đối dì sủ ca mộng kỳ thái độ cũng là kinh úy, nhưng càng nhiều là không cam lòng, cảm giác được từ mình thân lực còn ở đó, tuyệt đối sẽ không bị dì sủ ca mộng kỳ làm được khó coi như vậy. Dù là đối phương là ma thần vương kiêm ma thuật vương, hắn cũng không phục, dù sao hắn nhưng là ô điển chi tử, danh phủ kỳ thực cấp bậc vũ trụ cứng, giả, một cái địa cầu lên ma thần vương cùng ma thuật vương, hắn sẽ dành cho vốn, co tôn trọng, lại không nhận là chính mình đánh bất qua đối phương. Một khi có thể cầm hồi bữa lôi thần, đồng thời lấy hồi chính mình thần lực, hắn nhất định hội lại hướng dị sủ ca mộng kỳ khiêu chiến, làm cho đối phương biết rõ chân chính lôi thần chi lực. Ấn, nói tóm lại liền là một cái sắt sọ nào lại không đụng được đầu rơi máu chảy trước, đều sẽ không chịu phủ. Khi thật đối với ma thuật vương cùng ma thần vương sự tình, Thuẩu cũng không rõ ràng, hắn vốn là là một cái ngực to mà không có nao ra hỏa, trước kia động não sự tình đều là giao cho đệ đệ của mình lộ kỳ, mà hắn liền là phụ trách thô bạo, nếu như đổi thành lộ kỳ tới, khẳng định kinh ngạc biểu thị địa cầu ma thuật vương cùng ma thần vương không là chết sao. Làm sao lại biến thành một cái tuổi trẻ thiếu nữ đâu. Sau đó liền hội đẻ ép kinh ngạc của của mình biểu thị muốn cùng đối phương kết Minh Dù sao, có thể dẫn phát nhân lý đốt lại nguy cơ tồn tại, cho dù là cường đại Asgard người cũng muốn cảm thấy chân kinh, mặc dù cái này là mượn địa cầu đặc biệt quy tắc mới hoàn thành sự tình. ân trở lên là mạ vẹo vũ trụ đối với cái này lý giải, thực tế lên là thế nào xuất hiện nhân lý đốt lại vấn đề, đại gia tâm lý có số liền tốt. Không lâu sau đó, một đường đón xe đám người, liền đi tới một cái bị lâm thời dựng lâm thời nghiên cứu sở bao vây lại địa phương, mà nơi đây mười phần quỷ dị. Phương viên mấy cây số nổi mây đen bao phủ, nhưng hết lần này tới lần khác lại không mưa, liền làm một bộ giống như là muốn xét đánh ráng vẻ. Tại đến nơi đây trước đó, rồi giống như cảm ứng được cái gì, một mặt kích động nhìn về phía bên kia đồng thời nói, ta cảm thấy, làm rồi nhì, nó chính ở đằng kia. Cùng sần tranh thủ thời gian trấn an số nói, tổ tiên sinh, xin tỉnh táo một tí, ngày cái bữa liền tại cái kia, sẽ không có người cấp đi, xin yên tâm đi. Hiện tại lời nói mời ngồi tốt, chúng ta lập tức sắp đến. Nghe nói như thế, tôi lúc này mới đẻ dưới tâm tình kích động ngồi dưới, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, còn là một bộ lánh không an tính được bộ dáng, đồng thời thỉnh thoảng nhìn lên dì sù ca mộng kỳ một chút, ngược lại không là hắn nhìn chúng dì sù ca mộng kỳ, mà là rõ ràng muốn cầm hồi cái bữa sau liền tìm lại mặt mũi. Đối với cái này, dì ca mộng kỳ ha ha cười một tiếng, không cho chú ý, nặng có thể là phi thường chờ mong sổ biết do chính mình đã trải qua nâng không nổi cái bữa lúc biểu lộ đầu. Cuối cùng ô tô đứng tại lâm thời nghiên cứu sở bên ngoài, sau khi xuống xe, tố liền một ngựa đi đầu muốn xông vào đi, doa được thủ ở chỗ này SHIELD đặc công vội vàng dơ súng, đây cũng nhường củn sẩn tranh thủ thời gian trấn an đám người, cũng không nên ngay tại lúc này bởi vì là cướp có xảy ra vấn đề. Về phần gì sủ cả mộng kỳ, thì chậm rãi đi xuống, liền nhìn lấy củn sẩn thuyết phục sổ tỉnh táo một tí, cái bữa liền đặt ở chỗ đó, lại sẽ không chính mình bay. Bất quá! Rồi lại biểu thị hắn cái bữa liền là hội chính mình bay đi, nhường củn sần không còn gì để nói, ma huyến thể hệ tạo vật thật đúng là là không nói khoa học. Cuối cùng, sau cùng củn sần cùng đi tiến vào bữa lôi thần lều, mà gì sủ ca mộng kỳ thì yên lặng theo ở phía sau. Chỉ là kỳ quái sự tình, người chung quanh đều giống như không có phát hiện gì sủ ca mộng kỳ tồn tại đồng dạng, giống như đối phương là người trong suốt. Không có một chút điểm phản ứng, nhìn cũng chưa từng nhìn đồng dạng, dù sao muốn là phát hiện. Dù là đối phương là Cổn Sần mang tới người, những đặc công này cũng khẳng định sẽ không nhìn cũng không nhìn một tí. Loại tình huống này liền Cổn Sần cùng Suểu cũng không phát hiện, mà Dịch Sủ ca mộng kỳ chỉ là đơn giản dùng một tí ma thuật, tồn tại tiêu trừ thôi, cái này là thuộc về ma thuật vương năng lực, cái kia 10 cái thuộc về ma thuật vương nhẫn vàng không phải là bày ra đến coi được mà thôi, chính là là có thể sử dụng phép thế giới bất kỳ ma thuật, thậm chí cấm thuật thần khí, một cái nho nhỏ tồn tại tiêu trừ ma thuật, đối với nàng đến nói còn không phải tiện tay mà thôi. Sau đó, tại dì sủ ca ngộng kỳ nhìn chăm chú dưới, tôi nhìn thấy mình cái bữa, sau đó hào hứng tiến lên muốn dơ lên, cái kia một bộ khỉ bộ dáng gấp gáp, người không biết còn lấy là cái kia đem cái bữa là một cái trần chùi đại Mỹ nữ đâu. Kết quả, như là trong dự đoán đồng dạng, bị phong ấn thần lực sổ còn không có thông qua ô điển khảo nghiệm, tại từ bỏ trong tính cách khuyết điểm trước đó, hắn không cách nào dơ lên cái bữa. Sở dĩ lúc đầu có phần là mong đợi cùn sần, liền thấy sổ sử xuất sư cô khí lực ý đồ dơ lên cái bữa có thể cái búa lại không núp nhích tí nào. Loại tình huống này, nhường số 10 phần hoảng sợ, cũng 10 phần tuyệt vọng, không khỏi quỳ tại cái búa tiền, sau đó rang hai cánh tay chỉ lên trời hô to, vì cái gì? phu thân ba. Hô sau một lúc, tôi liền phẳng phất một đầu mất đi mơ ước cá ướp muối túi thấp đầu xuống. Đem những này toàn bộ nhìn ở trong mắt, cùn sần không nguyên do đến giải trừ tồn tại tiêu trừ ma thuật dịt sủ cả mộng kỳ bên người, đồng thời thấp giọng hỏi nói, dịt sủ cả nữ sĩ. Ta cảm thấy được sổ tiên sinh tình huống tựa hồ có chút không tốt, hắn là thế nào? Jisoo cam mộng kỳ hề bài trả lời nói, không có gì, một cái lao quốc vương cảm giác được con của mình tính cách quá thiếu ăn đòn, cố ý phong ấn lực lượng của hắn, sau đó đem hắn ném tới mặt khắc quốc gia lịch luyện mà thôi, tại không có thông qua lịch luyện trước đó, hắn là không có cách nào cầm hồi lực lượng. Nghe xong lời này, Cun Sân giật mình, sau đó cảm giác càng khó giải quyết, dù sao cái này rõ ràng là Asgard trong vương tộc bộ làm ra cậu huyết thí luyện tiết mục Lúc đầu cũng không có gì, nhưng làm sao thí luyện địa điểm bị đặt ở địa cầu, với lại là tại nước Mỹ, cái này nhường SHIENZ không thể không toàn bộ hành trình chú ý chuyện này, bọn hắn cũng không muốn chạy tới địa cầu lịch luyện ngoài hành tinh vương tử bởi vậy gặp được vấn đề lớn. Nên biết rõ, ngoại giao vấn đề từ xưa đến nay liền là phiền phức vấn đề lớn, nhất là là loại này, ngoại giao vấn đề còn thăng lên đến cấp tinh tế tình huống dưới. Quả nhiên là bữa lôi thần. Ân. Người này là tình huống như thế nào? Đúng lúc này Một cái cùng gì sủ Cảm mộng Kỳ hoàn toàn khác biệt, mang theo anh khí giọng nữ đột nhiên vang lên, ngoại trừ đã trải qua cá gớp muối hóa xô bên ngoài, những người khác đều là quay đầu nhìn đã qua, liền thấy Án Phư Dập Ngộ Kỳ tại lính Lĩnh đã đặc công đi cùng xuống. Nhìn thấy Án Phư Dập Ngộ Kỳ, Cùn Sần con mắt sáng lên, so với gì sủ ca mộng Kỳ cái này tính cách nhìn không thấu lại thập phần thần bí tân tấn ma thần vương, Cùn Sần càng ưa thích cùng dễ nói chuyện, làm người lại chính trực Án Phư Dập Ngộ Kỳ đánh liên hệ. Lập tức, Cùn Sần liền hỏi một tiếng tốt: cảm tạ trợ giúp của ngươi, mện giờ rực rỡ nữ sĩ." Ảnh Phư Dục Ngộng Kỳ nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Dĩ Sủ Cảm Ngộng Kỳ, khí tinh hình thức toàn mở, chàng ngập thâm ý hỏi, "Dĩ Suka, ngươi là nhìn thấy cái gì sao?" Dĩ Sủ Cảm Ngộng Kỳ hai tay ôm ở trước ngực, đồng thời nhún vai nói, "Nha, bao nhiêu thấy được một ít gì đó, sợ đi qua đến xem thử tình huống. Ngươi không cần để ý ta, làm ta là người trong suốt liên hành." Ngay vậy, Ảnh Phư Dục Kỳ trầm mặc nửa ngày, giống như đang suy tư điều gì. Cuối cùng vẫn là cái gì đều không nói, đồng thời tràn ngập thâm ý nhìn một chút gì Thủ Cả Mộng Kỳ, sau đó quay đầu nhìn về phía Cùn Sơn nói, Cùn Sơn tiên sinh, có thể cho ta thuyết minh một chút tình huống sao? Cùn Sơn nghe vậy vô ý thức nhìn một chút gì Thủ Cả Mộng Kỳ, sau đó người thì nghiêng đầu một chút bày ra một cái xin cứ tự nhiên lười biếng tư thế, hắn lúc này mới đối gì Thủ Cả Mộng Kỳ nói, đương nhiên có thể, bèn giờ giữ gồng nữ sĩ, chuyện là như thế này. Lập tức, Cùn Sơn liền giản rõ ràng nói tóm tắt nói một chút tình huống. Đợi nghe xong toàn bộ tình huống về sau, Ảnh Phư Dực Ngộng Kỳ lúc này đi tới sổ bên người, mở miệng liền nói: "Thần Sấm Sồ, ổ điển chi tử." Nghe nói như thế, Tô lại không có trả lời, tiếp tục túi thấp đầu làm cá ước mơ ấy, rõ ràng một bộ mất đi mơ ước bộ dáng, đã mất đi bướu lôi thần, hắn cảm giác chính mình đã đã bị phụ thân từ bỏ, cả người đều hể phải tới cực điểm, một điểm đều tìm không ra lấy trước kia loại hăng hái dáng vẻ. Đối với cái này, Ảnh Phư Ngộng Kỳ đương nhiên là phi thường rõ ràng, với lại Hắn biết rõ cái này còn không phải sổ chán nản nhất thời điểm, trước mắt chỉ là bởi vì là lọt vào đá kích, sở dĩ có chút nhớ nhung không mở, không được bao lâu liền có thể một lần nữa tỉnh lại. Chỉ là sau đó sổ đệ đệ lộ kỳ liền hội chạy tới địa cầu đi lên, sau đó nói dối lửa gặt sổ, biểu thị ô đìn bởi vì là sổ lộ mãng bị làm tức chết, mà sổ cũng đã, đã bị as gặt trục xuất, khi đó sổ mới sẽ gặp phải lớn nhất đá kích, kém chút không gượng dậy nổi. Nếu như không phải bởi vì là có cái diện phổ trợ trợ giúp rồ, rồ thật khả năng liền vào lúc đó phế đi. Đương nhiên, những này mở ra đều là bình thường thế giới tuyến mở ra, hiện nay Mộng Kỳ nhóm đã tham dự việc này, tự nhiên sẽ phát sinh một chút chuyện thú vị. Hiện nay, Ảnh Phược Dực Mộng Kỳ cùng Dĩ Sủ Ca Mộng Kỳ tại Mộng Kỳ mạng lưới bên trong trao đổi một tí ý kiến về sau, Ảnh Phược Dực Mộng Kỳ ra vẻ bất mãn hơi hơi như mày, sau đó lớn tiếng nói ra, "Rồ, ta hỏi ngươi, phụ thân của ngươi phải chăng nói qua?" ai có thể dơ lên búa lôi thần, ai liền là mới lôi thần. Nghe nói như thế, sau cuối cùng có một chút phản ứng, hắn dùng mệt mỏi ánh mắt ngẩn đầu lường hãn phân dựng Ngộng kỳ một chút về sau, lại túi thấp đầu xuống, phụ vương là đã nói như vậy. Cái kia tốt hãn phân dựng mộng kỳ nói xong, lại đột nhiên đi tới búa lôi thần phía trước. Nhìn thấy một màn này, tôi lắc đầu nói, chết tâm à, nguồn nỉ không phải ai đề ợ. Cái gì? Tôi lời còn chưa nói hết, liền biến thành một mặt ngộ bức. Bởi vì là hạn phư Dụng Ngộng Kỳ trực tiếp đem búa lôi thần giơ lên, mà búa lôi thần bên trong thần lực, cũng bởi vì vì nàng dơ lên bị dẫn động. Nhưng mà, hạn phư Dụng Ngộng Kỳ sẽ làm mới lôi thần sao? Đừng nói giỡn, cái này, nhưng là phim bản búa lôi thần, thực tế lên là một thanh dùng để hạn chế thần sấm số, phóng ngựa thần sấm sổ khống chế không nổi bản thân lực lượng hạn chế khí, đối với nàng, hoặc là nói mộng Kỳ nhóm đến nói, đều là một thanh gân gà đổ vận. Sở dĩ, hạn phư Kỳ tố pháp là trực tiếp điều động thần lực lấy đẳng cấp cao hơn thần lực đem búa lôi thần thần lực cưỡng ép hấp chế trở về. Đúng, thần lực, không phải mộng kỳ siêu phàm chi lực, mà là dung hợp anh linh điện án trì ạ, thuộc về án trì ạ cái này cá thể thần lực. Cái kia là kiếm cột chi chiến hậu, án trì ạ tại nên nên đón tử vong thời điểm lại chưa có thể chết đi, trở thành cầm trong tay thánh thương bảng hoàng tại thế vong linh. Bị thần tạo binh trang thánh thương luân qua mễ ni dệ đặc biệt tính ăn mọn, trở thành sư tử vương nữ thần luân qua mễ ni dệ đặc thủ cá thể. Mặc dù tình huống có chút đặc thủ, nhưng này từng cái thể, xác thực là vô số song song thời không bên trong, đặc thù nhất một cái ản trị ạ vẹn giờ gồng. Tại trả nỉ cứu vất nhân lý quá trình bên trong, làm là một cái siêu cường địch nhân cùng phụ gì mà dịch sủ các bọn người chiến đấu qua, cuối cùng bởi vì do nhiều nguyên nhân bị đánh bại, cuối cùng mang theo được cứu dôi thỏa mãn biến mất tại thời không cuối cùng. Phết thế giới sụp đổ về sau, sư tử vương tồn tại cũng bị anh linh điện thu nạp, sau đó cùng nhau tiến nhập mạ vẻo thế giới. Cuối cùng làm lại là án trì ạ cái này cá thể tạm tiến, cùng án Phư Dụng Ngộng kỳ dung hợp, cái này thành tiểu án Phư Dụng Ngộng kỳ có thể làm dùng thần lực nguyên nhân. Đồng thời, phần này thần lực còn bởi vì là Liễu Ngộng kỳ làm là tấn thăng giả đặc biệt tính, bị trực tiếp thăng cấp. Có lẽ Ố Điền lưu trong búa lôi thần thần lực rất mạnh, nhưng dù sao không phải hắn đích thân tới, mà án Phư Dụng Ngộng kỳ chỉ là dùng chính mình thần lực gáp chế búa lôi thần thần lực, sợ rĩ búa lôi thần lực lượng liền bị hoàn mỹ chế trụ. kỳ tay kia nâng búa lôi thần tư thái. Nhưng hiện trường ngoại trừ dì sủ cả mộng kỳ bên ngoài tất cả mọi người đều là kinh ngạc và phần, mà càng để bọn hắn có loại mạc danh run sợ là, hiện nay ảnh phật mộng kỳ có chút quỷ dị, cái kia thúy ngọc sắc trong con mắt, vậy mà sáng lên kim sắc vầng sáng. Cái kia là tràn ngập thần thánh cao quý, đồng thời không là phàm nhân thậm chí anh linh nên có hào quang, cái kia là thuộc về quang huy của thần, dù là Lạt sủ cũng chỉ có tại phụ thân của hắn Ô Điển tráng niên thời kỳ mới có quang huy, mà hiện nay tuổi già Ô Điển trên thân Sớm đã tìm không thấy loại này đỉnh cấp thần linh mới có quan huy. Đối mặt loại tình huống này, dù không khỏi khó có thể tin nói, Ngươi, ngươi là thần. Một vị nữ thần. Ản thơ giức mộng kỳ ngay vậy, đem bữa lôi thần một lần nữa thả xuống, trong mắt thần hào quang cũng biến mất theo, đồng thời ở nơi này, đám người trên người nàng cảm nhận được thần linh huy áp cũng đã biến mất. Loại kia để cho người ta không nhịn được muốn chiều bãi đồng thời không dám nhìn thẳng hào quang, nhưng hiện trường đám người cảm thấy tim đập nhanh danh. Liền nói Nữ thần sao? Xem như thế đi. Thô, ta dơ lên ngươi cái bữa, này có phải hay không đại biểu ta có tư cách trở thành lôi thần, ạt gạt vương vị người thừa kế? Nghe nói như thế, Thô lúc này mới nghĩ lên nữ nhân trước mắt dơ lên hắn nhận vì người khác căn bản là không có cách dơ lên cái bữa, lập tức giống bị bạo kích, mười phân hệ bại lần nữa túi thấp đầu xuống, tựa như. Hiện nay, nguồn gì đã trải qua là của ngươi. Dứt lời, Thô phản phất bị móc dông tinh khí thần, so trước đó càng thêm hệ bại. Nếu như vừa rồi chỉ là cá ướp muối, hiện nay liền là cá ướp muối làm. Xem ra cái này dưới bị đà kích thảm rồi, trực tiếp tiến nhập bản nên chờ lộ kỳ xuất hiện đồng thời lừa hắn về sau mới có siêu cấp cá ướp muối làm trạng thái. Một giây nhớ ký yêu còn tiểu thuyết Internet, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 441, ký tinh hình thức, liền là tự tin như vậy. Đối với sô bộ dáng này, Ngọc Kỳ nhóm biểu thị sớm co đoán trước, Vương Đại Truy chân chính trưởng thành trước đó. Đối với hắn cái búa cái kia là yêu được thâm trầm, một mực muốn chờ đã mất đi cần đối đổ vật về sau, hắn mới sẽ minh bạch cái búa không đại biểu hết thảy, sau đó vì làm thạ nổ tìm một cái vợ mới. Đúng, nói liền là tại ạ vẹn trở ba bên trong, trở vương đại truy thành tiểu mờ biểu hiện phong bạo chiến phủ. Về phần hiện nay thôi đi. Người coi là vương đại truy cái tên hiệu này là gọi không. Đã mất đi cái búa, hắn liền liền nhân xâm đều đã mất đi. Sở dĩ... Làm người bố trí là vua ả sủa ản Phật Mộng Kỳ, nàng quả quyết lánh hừ một tiếng, đưa tay một cái ma lực ngoại phóng ly thể trùng kích đánh ra, trực tiếp tại sổ tâm kia nhan trị khá cao mặt đi lên một tí, trong nháy mắt đem đổi phế sổ đánh bay xa ba 4 mét, cuối cùng ngã ở nơi hẻo lánh chỗ, vẻ mặt ta là ai? Ta tại cái nào? Là ai đánh ta? Ngộng bức biểu lộ. Loại tình huống này, cũng nhường trừ gì sủ cả Mộng Kỳ bên ngoài những người khác giật nảy mình đều không rõ ạn phân dựng mộng kỳ vì sao muốn đột nhiên xuất thủ hầu đạt sổ. Đối với cái này, ạn phân dựng mộng kỳ biểu thị chỉ là đơn thuần muốn mượn giáo dục chi danh đánh một tí đối phương tấm kia thiếu ăn đòn sắc mặt không được sao. Cùng sân trù trừ một tí, cuối cùng không có tiến lên, đồng thời ngăn trở nghĩ tiến lên hỏi thăm lĩnh đạ, hắn biết rõ, vị này vua ả sủa bệ hạ sẽ không không hiểu thấu đánh người. Quả nhiên, sau đó liền nghe đến ạn phân dựng mộng kỳ xông một mặt mộng bức sô nói, ngu xu ta cuối cùng biết do Asgard chi vương vì sao muốn phong ấn ngươi thần lực đồng thời đưa ngươi trục xuất, ngươi căn bản là không có có tư cách làm lôi thần. Nghe vậy, vốn đang tại mộng bức sổ, lập tức lửa giận mọc thành bụi, hắn là nghèo túng, nhưng đây chính là hắn bị đánh lý do sao. Coi như nghèo túng, hắn trước kia cũng là lôi thần, đồng thời như cũng là Asgard vương tự A Lập tức, tôi liền đứng lên, hung tợn nhìn chằm chằm ạn phương giúp mộng kỳ nói, nghe, nữ nhân, ta không biết rõ ngươi là ai cũng không biết rõ ngươi vì cái gì có thể cầm lấy nhi, nhưng cái này không phải ngươi nhục nhã lý do của ta. Dù là ta nghèo túng, ta cũng như cũng là gặt dũng giả. Ảnh Phượng Mộng Kỳ không là sủa lửa giận mà thay đổi, chỉ là hỏi ngược một câu, vậy ngươi là cái búa chi thần vẫn là lôi thần? Lời này trong nháy mắt đem sự lửa giận cùng lời nói nghẹn lại, hơn nửa ngày nghẹn không ra một câu. Ảnh Phượng Mộng Kỳ tiếp tục nói, "Còn có, ngươi cảm giác được phụ thân ngươi đưa ngươi trục xuất, vẻn vẹn là đưa ngươi trục xuất sao?" Ta không phải nhận là giống Odin dạng này chúng thần chi vương, hội chân chính từ bỏ con của mình. Nghe xong lời này, tôi lúc đầu rất hỗn loạn nội tâm, đột nhiên giấy lên hy vọng mới, hắn nhãn tỉnh sáng lên, vô ý thức nhìn lấy Ảnh Phư Dực Ngộng Kỳ nói, "Ngươi, ngươi ý tứ là?" "Ừ, sở dĩ ta mới nói, Odin đưa ngươi trục xuất không phải không đạo lý, chuyện đơn giản như vậy, còn cần đến ta để giải thích." Dứt lời, Ảnh Phư Dực Ngộng Kỳ liền mở làm ra một bộ mười phần khinh thường cùng hơi thất vọng bộ dáng, quay người đi tới một bên. Không còn chú ít sổ. tôi là người nóng tính, không hiểu rõ tình hướng trước, hắn là sẽ không bỏ qua, lúc này liền muốn tiến lên gọi lại ản phân mộng kỳ. Nhưng dịch sủ ca ngộng kỳ tại lúc này sách cười một tiếng mở miệng nói, ngươi là ngớ ngẩn sao. Ản trì ả đều đem lời nói được rõ ràng như vậy, ngươi vị kia lão cha cố ý đem ngươi ném tới địa cầu lên, chẳng phải là muốn để ngươi ở địa cầu lên minh bạch nên làm như thế nào một cái hợp cách vương từ sao. Hứ, loại này các loại phim kịch bản chơi nát xáo lộ. Người cái tên này thế mà cũng đều không hiểu, quả nhiên ngực to mà không có não câu nói này ứng nên dùng tại nam nhân trên thân. Đám người nghe xong, vô ý thức nhìn một chút sổ ngực. ân cái này vạm vỡ trình độ, chén che đậy cấp bậc khẳng định không nhỏ, thật đúng là không có tâm bệnh. Về phân sổ, thì không biết rõ câu này địa cầu lời nói là có ý gì, vô ý thức hỏi, ngực to mà không có não là có ý gì. Jisù ca mộng kỳ trận trắng mắt, người được trả lời vấn đề này mà cũng sẵn thấy thế vội ho một tiếng nói sang chuyện khác nói, Ếch, thổ tiên sinh, ta cảm thấy được so với những vấn đề này, ngài không phải ứng nên càng để ý khảo nghiệm sự tình sao. Chính như dì sủ cả nữ sĩ cùng bèn giờ gồng nữ sĩ nói đồng dạng, phụ thân của ngài ứng nên là hy vọng ngài có thể thông qua hắn cho ngài khảo nghiệm, một khi ngài thông qua khảo nghiệm, vậy khẳng định liền có thể một lần nữa cầm lấy ngài cái bữa, ơn, chỉ ít, tại địa cầu chúng ta lên, rất nhiều quốc vương đều sẽ cho người thừa kế của mình tiến hành khảo nghiệm Vào cảm giác được đám người nói được có đạo lý, không khỏi trùng hoạch hy vọng, nhưng hắn chảy gỗ đầu quả thực không nghĩ ra nên như thế nào hoàn thành khảo nghiệm, chỉ có thể gãi đầu hỏi, vậy ta phải nên làm như thế nào? Đám người không còn gì để nói, lời nói đều nói đến đây phân thượng thế mà còn không rõ ràng lắm nên làm như thế nào, con hàng này thật là một cái thần quốc người thừa kế. Sợ không phải muốn đem Asgard chơi hỏng A. Không lạ là ô đình hội khí được đem hắn ném tới địa cầu đến rèn luyện, loại này trí thông minh. Đổi ai đều muốn bị khí được chạy máu não. Bất quá, tôi mặc dù xuẩn, nhưng làm là đồ đẩn trực giác vẫn là rất bén ngậy, đám người trầm xuống lặng yên, hắn lập tức cảm giác được có người ở sau lưng nói hắn xoái, sợ dị hắn quả quyết nhữ mày hỏi, làm sao rồi? Ta nói được có cái gì không đúng sao? Đám người không còn gì để nói, thật không biết rõ nên như thế nào cùng cái này đùa bức giao lưu. Cuối cùng, vẫn là củn sần nhìn một chút đi tới một bên nạn phân dục mộng ký thấp giọng nói, bèn giữ gồng nữ sĩ. Ngài khả năng giúp đỡ một tí sổ tiên sinh sao? Dù sao, ngài đã từng cũng là một vị vương giả, ứng nên đối loại này khảo nghiệm người thừa kế sự tình có hiểu biết a. An Phược Mộng Ký nghe xong, đột nhiên đặt câu hỏi, Cổn Sẩn Tiên Sinh, Người là nghiêm túc sao? Cái này không quá hữu hảo ngữ khí, nhường Cổn sần sững xuất dưới, sau đó hắn đột nhiên ý thức được chính mình giẫm lôi, nên biết rõ vua ả sở, nhưng là bị con của nàng mò dẹt cho ngược, người thừa kế cái gì, căn bản là là cấm lợi a. Nói trở lại, Nhớ được mò dẹt thực tế lên là cái cùng vua ạt sùa dài rất giống nữ hài tử, hơn nữa còn là cái rất thô bạo hùng hài tử tới. Ách, tốt ta kỳ thật bồi dưỡng người thừa kế phương diện, vua ạt sùa cũng không ra thế nào, cảm giác mò dẹt ứng nên sẽ cùng sùa có cộng đồng ngôn ngữ. Đại khái, bất đắc dĩ chi hạ, củn sân đành phải kiên trì lên, đi phát huy chính mình sở trường, cùng xô tiến hành một phen vui sướng giao lưu, sau đó người cũng bởi vì là củn sân hiền lành thái độ cùng tốt đẹp khẩu tài chậm rãi từ mộng bức bên trong đi ra, đồng thời đối tương lai tràn ngập hy vọng, cuối cùng biểu thị nhất định sẽ cố gắng hoàn thành phụ thân khảo nghiệm. Bất quá ở trước đó, Tô biểu thị bụng hắn coi chút đói, cho nên muốn ăn cái gì. Cùn Sần thấy thế, lập tức để cho người ta mang sổ đến liền bữa ăn, mà Ảnh Phược Mộng Kỳ thấy thế, không khỏi suy tính một tí muốn hay không phát huy ngốc mà vương ăn hàng thuộc tính. Nhưng nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ, Ảnh Phược Mộng Kỳ biểu thị không quá nghĩ tại bản thân trượng phu bên ngoài trước mặt nam nhân hiện ra chính mình ăn hàng thổ tính. Mặc dù bởi vì là ẩn trì ả cái này cá thể bản thân quan hệ, hội cảm giác được đói khát, nhưng có cường đại ma lực làm bảo hộ, hơi nhỏ bé nhẫn một tí vẫn là không có vấn đề. Về phần trước mắt, còn tiếp tục biểu diễn a. Lập tức, ẩn Phư Dực Ngộng kỳ ánh mắt nhìn về phía sủ cả Mộng kỳ, người sau cũng nhìn về phía nàng, hai cái Mộng kỳ trao đổi một cái xác nhận qua ánh mắt, lập tức cản Phư Dực Ngộng kỳ liền mở miệng nói, "Jisuka, ngươi tới nơi này, cũng không vẹn vẹn là nhìn một tí cái này Asgat vương tử a." Ngươi là nhìn thấy cái gì sao? Lời vừa nói ra, Củn Sân cùng lính đã đều đưa ánh mắt về phía dì sủ ca mộng kỳ, mà Củn Sân nghĩ đến trước đó gặp mặt lúc, dì sủ ca mộng kỳ minh sát biểu thị qua nàng dùng thiên lý nhãn ép nhìn thấy cái gì, bây giờ ản phân dục mộng kỳ lần nữa nhắc lên việc này, Củn Sân lập tức đối dì sủ ca mộng kỳ chỗ nhìn thấy đồ vật rất là tò mò. Đối với ản phân dục mộng kỳ vấn đề, dì sủ ca mộng kỳ đương nhiên là lựa chọn tha thứ. a không... Đương nhiên là lựa chọn phối hợp diễn xuất cấp gia trả lời rồi, nha, thấy được một ít gì đó. Cùng số liên quan, con mắt của ngươi liền loại này ngoài hành tinh chủng tộc tương lai đều có thể nhìn thấy. Ản chỉ à ngươi là tại xem thường ma thuật vương thiên lý nhắn sao? Mặc dù đôi mắt này đặc quyền giới hạn tại ở địa cầu, nhưng cho dù là sinh vật ngoài hành tinh, chỉ cần đi vào địa cầu, không có đầy đủ lực lượng, đôi mắt này liền không có cái gì là không thấy được, dù sao, hiện nay số hợp. Chỉ là một cái bị phong ấn thần lực phổ thông Asgat người, mà không phải có được lôi điện thần lực lôi thần. Ản Phật giúp Ngọng Kỳ sau khi nghe xong trầm mặc nửa ngày, cuối cùng nhẹ gật đầu, ngươi nói đúng, ta là có chút xem thường cặp mắt của ngươi. Như vậy, ngươi nhìn thấy cái gì? Jisù cao Ngọng Kỳ hơi hơi nhung vai, không có gì, chỉ là một chàng khuôn sáo cũ cung đấu kịch, cùng Asgat vương tử chết mà thôi, nha, nhìn thấy cũng chỉ là một chút đoạn ngắn, cụ thể là tình huống như thế nào liền không biết. nghe nói như thế Cùn sân cùng lính đã cảm giác trái tim đều muốn nhảy ra ngoài, cung đấu kịch cái gì không rõ ràng, nhưng hạt gặt vương tử chết đại biểu cái gì, bọn hắn lại là rất rõ ràng. Cùn sân liền vội vàng tiến lên hỏi thăm dị sủ ca mộng kỳ lời nói là có thể tin hay không, sau đó người thì là lại phải trả lời một câu ai biết được, để cho người ta không thể làm gì. Ngược lại ản phân mộng kỳ một mặt nghiêm túc biểu thị ma thuật vương thiên lý nhãn S10 phần thần kỳ, nhìn thấy cảnh tượng 89/ phần 10 hội thực hiện, nếu như không muốn hắn thực hiện liền phải nghĩ biện pháp ngăn trở. So với dịch sủ cảm mộng kỳ cái này, thần bí hỗn độn ác thế lực nhân vật đại biểu, An Phi Dực ngượng kỳ lời nói cho người tin phục độ nhưng là cao hơn nhiều, sở dĩ, Cổn Sần cùng lính đã không chút do dự tin tưởng An Phi Dực ngượng kỳ, lập tức kinh dị tới cực điểm. Tại chỗ liền tạm thời cáo từ đồng thời chạy đi sang một bên đem việc này chuyển cáo đen chứng mật, 10 phần thành công nhường đen chứng mật huyết áp lên cao không ít. Về phần chủ đạo đây hết thảy ngượng kỳ nhóm, thì tại nội tâm vui vẻ nở nụ cười. Khí tinh hình thức Liên La Cường đại như vậy. Về sau, Cổn Sấn lại trở về, mang đến đen chứng mặn thông chi, hoặc là là khẩn cầu, hy vọng gì Sủ Ca Mộng kỳ có thể trợ giúp bọn hắn giải quyết phiền phước, ngàn vạn không thể nhường sổ chết ở địa cầu lên, coi như muốn chết, cũng sẽ chết ở địa cầu bên ngoài địa phương khác. Về phần kia cái gì cung đấu kịch loại hình, đen chứng mặn biểu thị bọn hắn có thể không nhúng tay vào cũng đừng nhúng tay, nếu không đem địa cầu cuốn vào liền không xong, từ xưa đến nay loại này vương quyền đấu tranh đều là tàn khốc nhất. Bất quá Nếu như không cách nào tránh khỏi, nhất định phải làm ra lựa chọn, như vậy tốt nhất là trợ giúp sổ chiến thắng, dù sao so với sổ cái kia không biết vinh đệ, xúc động đùa ép sổ rõ ràng càng dễ ứng phó, với lại đám người đã trải qua thắng được sổ hảo cảm, có thể đến được Asgard vương tử hào cảm, đối với địa cầu đến nói cũng coi như là một chuyện tốt. Nói tóm lại, đen chứng mặn ý nghĩ liền là một cái, tại bảo đảm sổ bất tử ở địa cầu tình hung dưới, là địa cầu lớn nhất khả năng tranh chiếm lấy Asgard hữu nghị. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. chương 442, củn sân ngươi cái mày dầm mắt to ra hỏa cũng như thế âm. Đen trứng mặn ý nghĩ là tốt, đánh được một tay tính toán thật hay, nhưng tình huống sẽ như thế nào dường, lại không phải hắn có thể quyết định. Ăn no uống lớn về sau, tố lại trở về, cái này một hồi, hắn chủ động bái phòng án Phật Dục Mộng Kỳ, muốn xin giáo án Phật Dục Mộng Kỳ nên làm như thế nào một cái tốt vương giả. Trợ hồ là củn sẩn đem Phan Dật Ngộng Kỳ làm là vua A Sở thân phận nói cho Sở, đồng thời biểu thị vua A Sở là một vị truyền kỳ quân vương, được xưng là Vĩnh Hằng Chi Vương, ngược lại liền là lịch sử loài người lên đứng đầu nhất vương giả một trong, hướng hẳn Phan Dật Ngộng Kỳ xin giáo khẳng định không có vấn đề. Thế là, Tô liền Hào hướng tới. Đối với cái này, hẳn Phan Dật Ngộng Kỳ cùng Dịch Sủ Ca Ngộng Kỳ biểu thị có vô tận danh muốn nói, vua A Sở mặc dù lợi hại, nhưng cũng liền là một cái tiểu quốc quốc vương thôi, cái gì Vĩnh Hằng Chi Vương loại hình? đều là bởi vì là năm đó nước Anh là mặt trời không lặn đế quốc mới thổi phông lên. Thật nếu nói, vua Ả Sủa kỳ thật là một cái thất bại vương giả, cuối cùng còn bị nịch tử cho thọc, lịch sử lên so vua Ả Sủa ngư bức vương giả nhiều chiếm đi, thậm chí coi như là trong xã hội hiện đại, một chút tiểu quốc người lãnh đạo cũng không thấy được liền so vua Ả Sủa kém sức lực. Nói trở lại, cùng sần ứng nên rất rõ ràng điểm này mới đúng, tại sao phải nhường sổ tìm đến ản phân dựng mộng kỳ học tập như thế nào làm Vương Không lẽ là muốn nhường sổ ngày sau bị con của mình hoặc là các huynh đệ khác tỉ mội chính nghĩa bối thứ? Ơn, có khả năng, dù sao SHIELG nhiều khi tố pháp liền là rất vô xỉ rất cám. Với lại, SHIELG đại biểu thế giới UNSG, UNAI tịt nảy cụ gì tịm xỉ. Thế giới UNSG, UNAI tịt xỉ cụ gì tịm xỉ, đó là đồ chơi gì? Người ngoài hành tinh xâm lấn lúc là có thể ngay cả người mình cùng một chỗ hô phát rồi hạng người. Bọn hắn hố lên người ngoài hành tinh đến tự nhiên là càng thêm phát rồ. Nghĩ như vậy, trong nháy mắt cảm giác được khẳng định là có âm u. Thế là, Jesus ca ngộng kỳ quả quyết tìm tới Cùn sần, đi lên liền là một câu, "Tốt ngươi cái Cùn Sẩn, nghĩ không ra ngươi cái mày dầm mắt to ra hỏa đều biến được như thế âm." Tiếp lấy liền lưu xuống một mặt mộng bức người ra đen dấu chấm hỏi mặt Cùn Sẩn đi. Cuối cùng, Ảnh Phư ngộng kỳ vẫn là dạy bảo xô một chút cái gọi là làm vua chi đạo, sao cái này cũng là vua A Su người bố trí làm là hy tinh, nàng nhưng là cấp ảnh hậu cấp bậc, biểu diễn không tốn sức chút nào. Còn chớ nói, vua A Sura tình huống rất phù hợp sùa, hoặc là nói bác Câu thần thoại khẩu vị, dù sao vua A sùa nguồn gốc từ hiệp tiếp thần thoại, mà hiệp tiếp thần thoại từ ý nào đó đi lên nói cùng Bắc Câu thần thoại phi thường giống. Loại tình huống này dưới, vua A sùa làm vua chi đạo, liền nhường số nổi lòng tôn kính, nhất là là chiến tranh đều là mang binh sông pha chiến đấu, sau đó thương nghị chính vụ là áp dụng bản tròn chế độ Đều nhường sầu cảm thấy phi thường phù hợp khẩu vị Dù sao con hàng này vốn là là một cái hào sàng hạ người Mặc dù vọng động ưa thích không nghe người ta lời nói Nhưng thương nghị chuyện thời điểm Đều ưa thích lôi kéo hắn tiểu đồng bọn cùng một chỗ thương lượng Đại gia đều cảm giác được có thể làm sự tình Hắn mới sẽ đi làm Mà không phải thật sự bảo thủ vô nào thô bạo đến cùng Thậm chí, khi biết vua ạ sửa thủ hạ có chuyên môn phụ trách chính vụ Đồng thời đáng tín nhiệm bàn tròn kỵ sĩ làm quốc vương chi thủ lúc Thố liền vô ý thức nghĩ đến chính mình thân yêu hô đầu đầu lộ kỳ. nếu như về sau trở về Asgard đồng thời kế thừa Asgard, quốc vương chi thủ chức vị nhất định phải giao cho lộ kỳ, mà hắn thì có thể giống như vua Asura tiếp tục thô bạo ngày thô bạo thô bạo không khí. Suy nghĩ một chút, thật là đẹp tư tư. tôi đã trải qua nghĩ đến tương lai Mỹ hảo. Ấn, con hàng này tựa hồ hoàn toàn không để ý đến vua Asura loại kia vĩnh viện muôn chính xác hoàn mỹ chi vương phẩm chất, liền nghĩ đem chuyện phiền thoái giao cho những người khác. Mà chính mình thì giống như vua ả sủa đánh giới đáng hậu thế kỷ niệm vĩ đại chiến dịch công tích Ôm loại tư tưởng này Thổ dơ lên cái búa khảo nghiệm thật là gánh nặng đường xa Nhường ngộng kỳ nhóm 10 phần hoài nghi Nội dung cốt truyện trong thế giới Thổ có thể tại cuối cùng thành công dơ lên cái búa Đoán chừng không phải bởi vì là thông qua được ô đỉn khảo nghiệm Mà là ô đỉn tại cái búa lên bố trí bảo hiểm Một khi sổ có nguy hiểm tính mạng Cái búa liền sẽ tự động giải phong đồng thời trở lại sổ trong tay cái này rất có thể Dù sao ngay lúc đó sổ đã trải qua trọng thương sắp chết, nhưng cầm đến cái búa sau không những khôi phục thần lực, còn đầy máu đầy trạng thái phục sinh, mà đầy máu đầy trạng thái phục sinh không phải là lôi thần có lực lượng, mà là làm là toàn năng chi thần ổ mới có quyền năng. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng loại tình huống này rất có thể, dù sao ổ đỉnh mặc dù tại hố hắn hai đứa con trai, nhưng thực tế lên đối hai đứa con trai đều rất tốt, dù là lộ kỳ tại huyết thống lên có vấn đề, cũng không nghĩ lấy đem hắn đưa vào chỗ chết sẽ cho con của mình lưu xuống bảo hiểm cũng là chuyện rất bình thường. Nghĩ như vậy, muốn nhường sầu khôi phục thần lực kỳ thật rất đơn giản, trực tiếp đem hắn đánh được gần chết là có thể, muốn thử một chút nhìn sao. Mộng kỳ nhóm lập tức tại mộng kỳ mạng lưới bên trong mở ra thảo luận. Nhưng cẩn thận thương lượng một tí về sau, đám người vẫn là đẻ xuống cái này tìm đường chết ý nghĩ, mặc dù ố đỉn đã già, nhưng như cũng là mạ vật trong vũ trụ ít đòi lại thần, cái này là thuộc về ô đỉn đối với nhi tử thí nghiệm. Làm hư khẳng định hội dẫn tới ổ điền địch ý. Mặc dù ngộng kỳ nhóm không sợ, nhưng này bất lợi cho các nàng sau này gây sự kiếp sống, cũng không phù hợp các nàng người bổ trí, càng không đứng ở các nàng chợ giúp vương hạo cầm xuống vũ trụ trường không quyền kế hoạch. Sở dĩ, mặc dù ý nghĩ rất mê người, nhưng ngộng kỳ nhóm vẫn là không đi làm cái này một đợt. Cứ như vậy, thời gian bất chi bất giác lại đi qua một ngày. Đến lúc buổi tối, tôi lại thử dưới nâng cái bữa, tại như cũ cuối cùng đều là thất bại về sau hắn chỉ có thể bất đắc gì trước quay về SHIELD cho hắn an bài trụ sở nghỉ ngơi. Kết quả, liền là hôm nay ban đêm, SHIELD người mặc dù không cảm ứng, nhưng ngộng kỳ nhóm cảm thấy, một cố quỷ bí ma lực đi tới nơi đây, đồng thời thi triển trướng nhãn thủ đoạn, nhường SHIELD người không cách nào nhìn thấy chính mình, mà hắn liền nên ngang đi vào nơi đây. Tập trung nhìn vào, người tới thân xuyên một bộ mang theo hoàn bảo lục màu sắc quần áo, là một danh có một đầu màu đen dài thanh niên Tuấn Mỹ. Trên thân mang theo tà khí, cho người ta một loại rất thần bí cũng rất âm hiểm cảm giác. Người này không là người khác, chính là sổ trong lòng tuyệt nhất âu đầu đầu Asgard hòa thần, cũng là trò đùa quái đạn chi thần Loki. Đương nhiên, hắn cũng có được tà thần xưng hảo. Loki hiện nay đã trải qua nắm giữ Asgard quyền hành, trở thành Asgard đời lý chi vương, là hắn cùng mẫu thân của sổ làm, cũng là ổ đỉn an bài. Người sau vì khảo nghiệm hai đứa con trai, ra vẻ suy yếu tiến nhập trạng thái ngủ say, Thực tế lên một mực đang say giấc nồng yên lặng quan sát đến hết thảy Đáng tiếc lộ kỳ đối với cái này hồn nhiên không biết, còn tập trung tinh thần gây sự, chuẩn bị đem đợi lý hai chữ quăng ra, trở thành ả s gạt chân chính vương giả. Vì thế, lộ kỳ chuẩn bị đem duy nhất có thể uy hiếp chính mình vương vị người cũng liền lạt sổ giải quyết hết. Bất quá, hiện nay lộ kỳ còn không có có phát rổ, hắn cũng không tính giết ca ca của mình, mà là chuẩn bị lấy hoang nôn lửa gạt mình ca ca nhưng ca ca của mình tại tuyệt vọng cùng tự trách bên trong vĩnh viễn lưu ở địa cầu, dạng này liền không có người có thể uy hiếp được vị trí của hắn. Đợi ngày sau vương vị ngồi vững vàng, đồng thời làm cho cả Asgard đều nhận là chính mình mới có tư cách làm Asgard chi vương lúc, cũng có thể cân nhắc muốn hay không đem chính mình ngu xuẩn ôn y chan mang về, dù sao hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm vẫn rất tốt, hắn cũng không hy vọng sổ một mực lưu rơi xuống đất cầu. huống chi, tổ sức chiến đấu kinh người, tương phản làm là lấy mưu trí gặp giải Asgard người, lộ kỳ biết rõ chính mình sức chiến đấu không đủ, nếu có sổ phụ tá, tuyệt đối có thể huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim. Từ phương diện này đến xem, lộ kỳ hiện nay mặc dù chính tại phát dở trên đường đi tới, nhưng còn chưa tới chân chính phát dở tình trạng, thủy chung yêu người nhà của mình cùng ngu thuần Oni chan, dù là có tà ác tư tưởng, nhưng bản chất lên cũng không tính người xấu, càng giống là một cái muốn chứng minh bản thân hùng hài tử, liền cùng cái nào đó tên là Mòjet vì chứng minh chính mình sở dĩ liền hố cha hùng hải tử đồng dạng. Lộ kỳ pháp thuật trình độ rất cao, một tay chướng nhãn pháp thi triển ra, SHIELZ người dựa vào công nghệ cao giám sát đều không có hiện hắn, nhường hắn rất thuận lợi tiến nhập SHIELZ doanh địa. Đương nhiên, cái này là dấu giếm bất quá ngộng kỳ nhóm, nhưng ngộng kỳ nhóm không có lộ ra, làm bộ không biết rõ liền hành. Sau đó, lộ kỳ liền đi tới sổ gian phòng, người sau trước tiên phát hiện lộ kỳ, tại nhìn thấy lộ kỳ về sau. Số lập tức ngạc nhiên nói ra, Lộ kỳ, ngươi làm cái gì rồi? Ngươi là đến xem ta sao? Nhìn thấy xô bộ kia kích động bộ dáng, Lộ kỳ nội tâm lập tức có chút dây ruột, nhưng rất nhanh liền cứng rắn hạ tâm địa tại nội tâm biểu thị ta ngu xuẩn ô nì chăn à, trước ủy khuất một hồi a Chờ thêm trận ta ngồi vững vàng vương vị về sau, ngươi liền có thể trở về về sau. Hắn liền đối xô nói, Đúng vậy, ca ca, ta tới thăm ngươi, xem ra, ngươi tại mực gà trôi qua không tệ a Ảt gặt trong miệng địa cầu. Một nói lời này, tôi liền cười được càng vui vẻ, đúng vậy a Nơi này phàm nhân đều rất thân mật, với lại, còn có một số cường đại dũng sĩ cùng cơ trí vương giả, thậm chí liền giống như chúng ta thần cùng ma thần đều có, nơi này thật là cái địa phương tốt, có cơ hội, người ứng hẳn là đến xem. Trong lời nói này đã bao hàm to lớn lượng tin tức, trong nháy mắt nhường lộ kỳ có chút một bước, mặt khác cũng còn tốt, cái này thần là cái quỷ gì. dễ nhủi một cái trung đình thế giới Phàm nhân chỗ ở thế mà còn có thần. Hơn nữa nhìn sổ dáng vẻ, thần khẳng định không vào được hắn mắt, tất nhiên là cường đại tồn tại. Còn có cái kia ma thần là cái quỷ gì? Mặc dù lộ kỳ biết do Solomon 72 trụ ma thần, còn có các ma thần đốt lại nhân lý sự tình, nhưng các ma thần đã trải qua theo quan vị thời gian thần điện chiến dịch cùng một chỗ rơi mất, làm sao còn có ma thần tồn tại A Không đúng hay không, dễ nhủm gà, mặc kệ là tình huống như thế nào, đều cùng chính mình vương vị không quan hệ, phải tiếp tục ta biểu diễn mới hành. Sao có thể nhường ngu xuẩn ổn ý chan cho mang tiếp tấu đâu? Lập tức, Lô Kỳ liền mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Nếu như có cơ hội, ta biết. Rồi gặp Lô không hăng hài lắm, cũng không có tiếp tục cái đề tài này. Ngược lại hỏi, Lô Kỳ, Asgard hiện nay thế nào? Phụ vương cùng mẫu hậu bọn hắn vẫn tốt chứ? Úc, đúng. Người sau khi trở về có thể cho phụ vương nói một tí, ta đã trải qua biết rõ sai, đồng thời nhất định hội hoàn thành hắn cho ta thí luyện, sẽ không nhường hắn thất vọng nghe xong lời này Lộ Kỳ trong mắt tinh mang lóe lên, toát ra mỉm cười, bởi vì cái này vấn đề chính giữa hắn y muốn. Lập tức, Lộ Kỳ tại nội tâm nói một câu ngu xuẩn ôn nhỉ chan về sau, liền tiến vào hí tinh hình thức, lộ ra trầm thống biểu lộ nói: "Mẫu hậu hiện nay rất đau đớn tâm, bởi vì là phụ vương đối ngươi quá thất vọng rồi, ngươi cũng biết đạo phụ vương hiện tại thân thể vốn là không tốt, bởi vì là vấn đề của ngươi, còn có chân chính uy hiếp, phụ thân lại cũng không chịu nổi." Rồi trong nháy mắt thiếu dung dần dần biến mất đi và g. Cuối cùng trầm mặt tốt sau khi, mới một mặt người đặc biệt meo đùa ta sụp đổ biểu lộ nói một câu, tại sao có thể như vậy? Một giây nhớ ký yêu còn tiểu thuyết Internet, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 443, Lô Kỳ, ta ngu xuẩn A. Vương Đại Truy muốn khóc, hắn thật muốn khóc, không, hắn thật khóc, nước mắt từ nơi này ngạnh hắn trong mắt tràn mi mà ra, bởi vì hắn âu đậu đậu mang cho hắn tin tức trùng kích quá lớn. Bộ ráng này, nhường Lô Kỳ không khỏi có chút đau lòng cùng khó chịu chút nhịn không được đem chân tướng nói ra. Nhưng cuối cùng Lộ Kỳ vẫn là nhịn được, đồng thời cường ngạnh khuyên bảo chính mình nhất định phải hung ác một điểm, so với Chu, vẫn là hắn càng thích hợp làm Asgard vương, chỉ có hắn có thể mang Asgard hướng đi hương thịnh. Nghĩ đến nơi này, Lộ Kỳ lúc này đối xu nói, ta lần này đến, một cái là vì thông tri ngươi, khác một cái là để cho ngươi biết, mẫu hậu đã trải qua đưa ngươi vĩnh viễn trục xuất. Sở dĩ, vĩnh biệt, ca ca. Châu khóc được càng thương tâm, nhưng hắn không có oán trời càng mà là trong bi thương rất miễn cưỡng nói ra Cảm ơn ngươi, Lộ Kỳ. Cảm ơn ngươi đến nói cho ta biết chuyện này Hy vọng, ngươi có thể chiếu cố tốt mẫu hầu Còn có, Lộ Kỳ. về sau ta không ở bên người ngươi, ngươi muốn biết bảo hộ chính mình. Lời này chính giữa đỏ tâm, nhường Lộ Kỳ kém chút liền sập tốt tại thời khắc cuối cùng Hắn vẫn là nhịn được, nhưng hắn cảm giác được đợi tiếp nữa hội cầm giữ không được chính mình cho nên khi tức nói một câu ta đã biết, ca ca, còn có Vĩnh Biệt Sau khi nói xong, Loki liền hóa là huyện ảnh biến mất, lưu xuống sổ một cái người hiên lặng rơi lệ, mà Loki thì cũng nội tâm khổ sở cùng đau lòng cực kỳ, đồng thời yên lặng biểu thị, chờ sau này Asgard ổn định đồng thời chính thức trở thành Asgard Chi Vương về sau, nhất định phải đem chính mình ngu xuẩn Oni Chan đón về, không coi Oni Chan ở bên người, nội tâm tổng là không nữa. Cứ như vậy, Loki rời đi sổ gian phòng, nhưng là, hắn đồng thời không có lập tức rời đi, mà là đi tới bữa lôi thần vị trí hắn chuẩn bị thử nhìn một chút có thể hay không đem cái búa dơ lên. Nên biết rõ, Lộ Kỳ nhưng là một mực rất hâm mộ số lực lượng, đồng thời cái này cũng là hắn phụ thân ổ điển công nhận chứng minh, Lộ Kỳ cũng muốn hướng ổ điển chứng minh hắn cũng hành, sở dĩ dự định nếm thử một tí, mặc dù trước kia cũng thử qua đồng thời thất bại. Nhưng là, hiện nay Lộ Kỳ đã trải qua nắm giữ ô điển vĩnh hằng chi thương, chí ít hắn tự nhận là nắm trong tay, cho nên muốn lại nếm thử một tí. Thế là, Lộ Kỳ hào hứng tìm được thần Sau đó Lộ Kỳ A đã qua, tiếp lấy Lộ Kỳ đánh ra GG. Hừ, con hàng này vẫn là cầm không nổi bữa lôi thần. Cái này lập tức nhường Lộ Kỳ tâm tình biến được phi thường không xong, lúc đầu tâm tình của hắn liền bởi vì lạt sởu quan hệ không thế nào mỹ lệ, bây giờ liền bữa lôi thần cũng cầm không nổi, hắn trong nháy mắt cảm giác được toàn thế giới đều tại cùng chính mình đối địch, liền tạm thay hạt gạt chi vương vị trí mỹ hảo đều bị ép xuống. Lập tức, Lộ Kỳ liền chuẩn bị ly khai, nhưng khi hắn xoay người thời điểm, lại là giật nảy mình. Bởi vì là chẳng biết lúc nào lên, có một danh nữ tính đã trải qua xuất hiện ở phía sau hắn, đối phương có màu quyết đầu, mặc một bộ quần áo thoải mái. Nhưng là, lộ kỳ tại Asgard trong đám người đều mười phần kiêu ngạo, từ đấy lòng xem thường gà người, cũng liền là địa cầu người, sở dĩ bị giật nảy mình, đồng thời vốn là tâm tình không tốt hắn, lúc này lên cơn giận dữ, chuẩn bị thi chút thủ đoạn giáo hơn một tí cái này dám to gan mạo phạm hắn phạm nhân. Ơn, đúng vậy, con hàng này như cũ đang thi triển trướng nhãn pháp. Đồng thời cảm giác được trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ không có hiện hắn. Sau đó, lô kỳ dơ lên tay phải, chuẩn bị thi pháp, lại sau đó, quýt thiếu nữ, cũng liền là dị sủ cảm mộng kỳ dơ lên mang theo sô lô môn chức nhẫn tay phải đồng thời vỗ tay phát ra tiếng. Trong ngay mắt, lô kỳ cảm giác được một cố khổ khổng lồ ma lực đột nhiên bao phủ toàn thân ngay sau đó liền trực tiếp phong ấn ma lực của hắn, nhường hắn trong nháy mắt kinh dị, bật thốt lên liền nói, cái gì? Lực lượng của ta? Chuyện gì xảy ra? Lực lượng của ta đi đâu? Ngươi, là ngươi. Thấp kém phàm nhân, ngươi đối ta làm cái gì? Đối Asgat Chi Vương làm cái gì? Lô Kỳ vừa sợ lại sợ vừa giận, đối dị sủ ca ngộng kỳ liền ra ác long gào thét. Dị sủ ca mộng kỳ lạnh lùng cười một tiếng, còn thấp kém phàm nhân, tà thần Lô kỳ. ngươi liền ngươi đối mặt là cái gì đều không rõ ràng sao? Liên ngươi dạng này, cũng muốn làm Asgat Chi chủ. Thật là cho cười. Đang khi nói chuyện. Giê-xu ca mộng kỳ lần nữa lấy ra chính mình thuộc về ma thần vương cùng ma thuật vương nguy áp, trong nháy mắt đẻ được lộ kỳ thở bất quá khí đến. Trong mắt hắn, nguyên bản so với hắn thấp một cái đầu Giê-xu ca mộng kỳ, giờ này khắp này so rổ tờ nhầm băng xương cự nhân chi vương còn muốn to lớn cùng kinh khủng. Tại loại này áp bách giới, lộ kỳ tuôn ra mãnh liệt cầu sinh dục lúc này ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, hệm đắn dì. Hệm đắn dì là Asgard thủ hộ thần, phụ trách trông coi cầu cầu Có được có thể nhìn thấy vũ trụ mỗi một chỗ thần khí hình đan dự trí nhãn. http Lộ Kỳ tại xuống thời điểm, Liên Nhung hình đan dự tùy thời chuẩn bị dùng cầu vòng cầu đem hắn mang hồi Hạ Ga, một tiếng này giống liền là đang kêu gọi hình đan dự tranh thủ thời gian đem hắn mang về, miễn được nhường trước mắt cái này kinh khủng quỷ nữ nhân chặt. Lập tức, một đạo cầu vòng trùm sáng đột nhiên vạch phá không gian từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác không sai rơi xuống Lộ Kỳ trên thân, sau đó Lộ Kỳ liền bị chuyển tống đi. Dizu ca ng kỳ nhìn ở trong mắt Đều không có ngăn cản, lấy thực lực của nàng, loại này khoảng cách hoàn toàn có thể xông vào cầu vồng cầu đem lỗ kỳ đánh đi ra, nhưng cái này không có ý nghĩa, nàng liền là đơn thuần giáo hấn một tí lỗ kỳ thôi. Đương nhiên, loại này giáo hấn cũng không phải nhất thời hứng khởi, mà là là ngày sau gây sự trôn phục xuống bút. Đợi lỗ kỳ đi về sau, ảnh phân dựng mộng kỳ mới khoan thai tới chậm, mà cầu vồng cầu chuyển tống trùm sáng nhưng là vạch phá tầng mây dáng lâm, SHIELZ lại không phải mù lòa, tự nhiên phát hiện cũng là nhau nhau chạy tới. Ản phơ giúp mộng kỳ đổi tới về sau, hiện hiện trường mặt đất có cầu vồng cầu chuyển tống lúc lưu xuống dù nẻ phù văn, không khỏi những mày nói, cái này là Asgard dù nẻ phù văn. Jisuka, vừa rồi nơi này đã sinh cái gì sự tình? Jisuka Ngộng kỳ cười một tiếng, không có gì, liền làm một cái từ coi là tựa như Asgard vương tử điện hạ tới một chuyến, y đổ dơ lên cái bứa lại thất bại, sau đó nghĩ giận chó đánh mèo ta, lại bị ta giáo hấn một trận trợ. vậy Ạn Phư Dục Mộng Kỳ cứ thế một tí, không khỏi hỏi: "Hả Gạt Vương tử, là số sao? Ngươi cảm giác được Hả Gạt chỉ có một vị vương tử sao?" Di Sủ Cạ Mộng Kỳ hỏi ngược một câu, sau đó liền tại Ạn Phư Dục Mộng Kỳ mang theo hoang luôn vẻ mặt quay người rời đi. Cùng sân bọn người vừa vặn đuổi tới, nhìn thấy Di Sủ Cạ Mộng Kỳ ly khai, bọn hắn nhìn chung quanh một chút, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở dễ nói chuyện Ạn Phư Mộng Kỳ trên thân, Cùn Sơn lúc này hỏi: "Bện giờ nữ sĩ, đã sinh cái gì sự tình?" Ảnh Phư Dục Ngộng Kỳ lắc đầu nói: "Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, bất quá, dựa theo diễn sủ cả thuyết pháp, ứng nên là Asgard một vị khắc vương tử đã tới nơi này, đất này trên mặt vết tích là Asgard Juness Phu Văn, rất cao cấp cái chủng loại kia, nếu như đoán không sai, ứng nên là Asgard không gian truyền tống thần khí cầu vồng cầu lưu xuống. Một vị khắc vương tử? Hắn tới đây làm gì? Không lẽ là vị sổ tiên sinh? Lại hoặc là bữa lôi thần?" Ảnh Phư Dục Kỳ suy nghĩ một chút nói, hỏi một chút Sở A: Nếu quả thật là Asgard một vị khắc vương tử, cái kia sổ ứng nên biết một chút cái gì. Đám người nghe xong, cảm giác được có đạo lý, thế là lại tìm đến sổ, kết quả hiện sổ thế mà trong phòng yên lặng tốt ít lập tức cảm giác được khẳng định đã sinh cái gì đám người không biết sự tình, sở dĩ liền hướng sổ hỏi. Thầu cũng là ngay thẳng người, trực tiếp đem lộ kỳ tới qua, cùng lộ kỳ nói cho hắn biết sự tình nói ra, đồng thời hệ hại biểu thị hắn đã trải qua không thể quay về Asgard, với lại bữa lôi thần cũng vẫn là tại cự tuyệt hắn. Trong lúc nhất thời nản lòng phai trí, chuẩn bị từ bỏ nếm thử đồng thời rời đi nơi này tìm một chỗ yên tĩnh một tí, đồng thời lôi lệ phong hành biểu thị hiện nay muốn đi. Nhưng là, cùng sâu khác biệt, SHIELD -E đám người nghe được chuyện ẩn ở bên trong, loại này rõ ràng có vấn đề, bọn hắn tự nhiên là lo nghị trung điệp, đồng thời kết hợp tình huống phía trước cùng dịt xù cảm mộng kỳ đã từng lộ ra tin tức, trong nháy mắt liền liền tưởng đến vương vị tranh đoạt. Trọng yếu nhất là, làm là không phải SHIELD -E ủng hộ đối tượng. Lỗ Kỳ vậy mà đã trải qua tạm thay Asgard chi vương vị trí, cái này rất phiền thoái, đại biểu bọn hắn trên người sổ đầu tư đã trải qua thất bại một nữa. Tại trong đêm cùng đen chứng mặn giao lưu về sau, đen chứng mặn hạ rất lạnh lùng nhưng lại phù hợp nhất người địa cầu lợi ích quyết định, thả số ly khai, nhường xô một cái người đi tỉnh táo, tận khả năng không nên nhúng tay cái này, trận thắng bại đã định bắt câu thần thoại bản cung đấu kịch, miễn được dẫn lửa thiêu thân. Thế là, tại củn sần an bài dưới, rối bị đưa đi. Mà phương hướng thì là sổ trước đó đợi tiểu trấn sổ chính mình biểu thị muốn đi nơi đó, đoán chừng là chuẩn bị tìm hắn vị bằng hữu nào trở lên, người yêu chưa đầy nữ đồng bạn dện Phổ Sở kể ra trong lòng lam gầy nó hương. Tại cái kia về sau, Di ca Ngộng kỳ lại tìm đến ản phân giật kỳ, một mặt mỉa mai cười lạnh biểu thị, quả nhiên, nhân loại vẫn là trước sau như một ngù mội, thật đúng là coi là chuyện này có thể chỉ lo thân mình đây, đoán chừng chờ bọn hắn nhìn thấy tòa kia tiểu trấn lên người đã chết rất nhiều liền ngu xuẩn lôi thần cũng chết tại tòa kia tiểu trấn lên về sau, biểu lộ nhất định sẽ rất đặc sắc ca. Với lại, lấy lỗ kỳ cái kia có thủ tất báo tính cách, an một điểm thua thiệt, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tìm trở về, đoán chừng gặt cùng địa cầu chiến tranh đã không xa. Báo tố hí hình thức toàn mở, Ảnh Phi Dực Ngộng ký nghe xong, lúc này như mày hỏi, Jisuka, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Nha, nên nói ta đã trải qua nói xong, trò hay cũng xem hết, mặc dù quá trình có chút cải biến, nhưng kết quả chưa từng thay đổi. Quả nhiên, nhân loại tổng là tại phạm đồng dạng sai lầm đây, ta dù sao cũng hơi lý giải gồ ẹ tì ạ ý nghĩ. Cũng được, cứ như vậy đi. Ta đi rồi. Về phần về sau sẽ xảy ra cái gì? Ản chỉ à làm là đã trải qua thoát nữ thần, người hoặc nhiều hoặc ít cũng có nhìn thấy tương lai năng lực ạ. Mặc dù trượng phu của người vũ thần vương hạo toàn trí toàn năng bởi vì là một ít vũ trụ đại năng quan hệ bị phong ấn, người cũng có thể nhìn thấy một chút tương lai đoạn ngăn a Đã như vậy, nên làm như thế nào? Ngươi cũng biết, liền nhường ta xem một chút ta. Ngươi sẽ như thế nào mang theo bọn này nhân loại ngu xuẩn vượt qua cái này trận tinh tế bản tắt lạp nhiệt hoa sự ca. Hiện! dứt lời thời điểm, Jisù ca mộng kỳ liền vỗ tay phát ra tiếng, trực tiếp mở ra một đạo truyền tống môn đi, hoàn toàn không thấy ạn pha dục mộng kỳ muốn gọi ở ngôn ngữ của nàng. Nhìn lấy quan bế đồng thời biến mất truyền tống môn, ạn pha dục mộng kỳ không khỏi nhữ mày rơi vào chầm tư, mà hết thảy này tự nhiên bị S.H.I.E.L.D. ấn tại lâm thời nghiên cứu sở ca cho thấy được, dù sao hai cái hí tinh liền không nghĩ tới ẩn tảng, trực tiếp tại hành lang lên hoàn thành biểu diễn. Cùn sân rất nhanh đến được giám sát nhân viên thông tri hắn biết được về sau, lập tức tìm được ản phân dựng mộng kỳ, hỏi thăm gì sủ ca mộng kỳ là thế nào, ản phân dựng mộng kỳ cũng không có dấu giếm đem gì sủ ca mộng kỳ nói lời nói cho cùn sân. Biết rõ những sự tình này về sau, cùn sân lập tức luôn cuống, Biết rõ Thiên Lý Nhãn S còn nhiều buồn hắn không chút nghi ngờ gì sủ cả Mộng Kỳ khẳng định thông qua cặp mắt kia nhìn thấy sau đó không lâu chưa kiếp sau phi thường hỏng bét sự tình. Có thể hiện nay gì sủ cả Mộng Kỳ đã đi, củn sần chỉ có thể đem hy vọng đặt ở án phược Mộng Kỳ trên thân, thỉnh cầu án phược Mộng Kỳ hỗ trợ. Án phược Mộng Kỳ lúc này phối hợp người một nhà bố trí biểu thị nghĩa bất dung tử, nhưng cũng biểu thị nàng mặc dù bởi vì vì trở thành là nữ thần quan hệ, có tương tự nhìn thấy tương lai năng lực, nhưng có thể nhìn thấy đồ vật có hạ bởi vì là liên lụy Asgard loại này người ngoài hành tinh, thực tế lên loại năng lực này cũng không thể vung bao nhiêu tác dụng. Nhiều nhất cũng liền là thấy được một chút không hiểu thấu chiến đấu đoàn ngắn. Cuối cùng, ản phân dục kỳ tổng kết nói, nếu như các người nguyện ý tin tưởng phán đoán của ta, như vậy tốt nhất là 3 ngày sau đem tiểu chấn lên người toàn bộ rút đi, bởi vì ta nhìn thấy đoàn ngắn, liền là 3 ngày sau sinh. Vì cái gì là 3 ngày sau? Hiện nay không được sao. ảnh phân dục kỳ lắc đầu, tương lai sở dĩ là tương lai Liền là bởi vì là tràn ngập biên số Nếu như ngươi sớm chuyển di người Thổ cũng tất nhiên sẽ không lưu tại tòa kia tiểu chân lên Đến lúc đó khẳng định sẽ xảy ra mặc khác biên số Đến lúc đó liền không thể khống Tóm lại, ba ngày sau Khẳng định sẽ có cường đại gia hỏa mang theo ác ý xuất hiện Đến lúc đó định sẽ xảy ra một trận đại chiến Có lẽ, các ngươi có thể chân chính trải nghiệm ra ngoài tình Cao đẳng văn minh chiến lực cùng người địa cầu có bao nhiêu chênh lệch Lời nói này lập tức dọa củn sân nhảy một cái Kết hợp lộ kỵ xuất hiện sự tình, hắn cảm giác được chuyện tương lai khẳng định lại là Asgard cung đấu kịch kéo dài, không khỏi tối đạo xô so đệ đệ thật đúng là hung ác, rõ ràng sổ so đã trải qua nghèo túng đồng thời từ bỏ, còn không chịu vương thất xổ, so. quả nhiên từ xưa đến nay tàn khốc nhất liền là vương vị tranh đoạn. Còn tốt hiện đại địa cầu đã trải qua tiến nhập thời đại văn minh, vương vị cái gì mặc dù còn có chút quốc gia bảo lưu lấy, nhưng càng nhiều là ý nghĩa tượng trưng, thuộc về coi như nghĩ trèo lên lên vương vị, cũng không cần giống cổ đại đồng dạng tiến hành huyết tinh tranh đoạt. Sau đó, Cùn Sân liền đem việc này chuyển cáo đen chứng mạn, đồng thời nói ra phán đoán của mình. Đen chứng mạn cũng là người quyết đoán, sau khi nghe xong, lúc này biểu thị dựa theo phân phật ngụm kỳ làm, đồng thời hắn sẽ lập tức đem việc này báo cáo thế giới hội đồng bảo an, UNSC, đồng thời nhường hội đồng bảo an, UNSC, đồng ý hắn trực tiếp tại 3 ngày sau bố xuống trọng binh. Nghe xong lời này, Cùn Sân giật nảy mình, "Trưởng quan, ngài tính toán này đánh một cuộc chiến tranh sao?" Đen chứng mạn đương nhiên bá khí trả lời: Đã có người muốn tại địa cầu chúng ta người địa bàn riêu võ dương oai chúng ta tự nhiên giúp cho đáp lại. Với lại, Panzers gỗng nữ sĩ cũng đã nói, cái này là chúng ta kiến thức vũ trụ cao đẳng văn minh sức chiến đấu thời cơ tốt. Còn có lời đen chứng mặn không nói, vậy liền là nếu như đối phương yếu, tự nhiên có thể hướng Hội đồng bảo an UNSG, biểu thị bọn hắn cho SHIELG phê giới lượng lớn phí tổn không bỏ phí, mà nếu như thua, liền có thể thừa này cơ hội tuyên truyền ngoài hành tinh uy hiếp luận, nhường hội đồng thêm vào quân phí Cứ như vậy, vô luận thắng bại, SHIELG đều đứng ở thế bất bại, chỗ tốt cái kia là tiêu chuẩn, suy nghĩ một chút liền đắc ý. Mặc dù SHIELG bây giờ bị hỷ dạ thẩm thấu, nhưng đen chứng mặn tỉnh táo qua đi, đã trải qua nghĩ ra đem hỷ dạ thanh lý mất biện pháp tốt, đồng thời đã trải qua tài áp dụng, sở dĩ hắn ổn nổi. Một giây nhớ ký yêu còn tiểu thuyết Internet, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 444, Đại chiến trước kiến tĩnh. Tại đen chứng mặn sai khiến giới, SHIELZ vung ra nó làm là địa cầu mạnh nhất đặc công cơ cấu lực lượng, trong vòng một ngày liền liên hệ tốt thế giới UNSG, UNAI tịt nảy sẩn sỉ cụ gì tịm si, cùng nước Mỹ chính phủ, đồng thời điều động đại lượng nhân thủ lặng lẽ đi vào tiểu trấn phụ cận. Thế giới UNSG, UNAI tịt nảy sẩn sỉ cụ gì tịm si, khi biết phải vào hành đệ tam loại tiếp xúc, đồng thời rất có thể được đánh một chàng về sau, cũng là vừa khẩn trương lại chờ mong, làm là con liêu. Bọn hắn vẫn là rất muốn biết rõ người địa cầu vũ khí cùng ngoài hành tinh văn minh so ra có bao nhiêu chênh lệch. Mặc dù trong này tràn đầy bất ngờ số, nhưng đen chứng mà nói, có ảnh phư dập ngộng kỳ tòa chấn, mà ảnh phư dập ngộng kỳ hậu phương còn có một vị thủ hộ địa cầu thần bí vũ thần, ổn rất. Giảng thật, thế giới UNSC, United Nation sẵn sỉ cụ gì tìm si, người, ngoại trừ hoa hạ đại biểu bên ngoài, những người khác đối cái kia rõ ràng là người hoa vũ thần là tràn ngập nghi vấn thậm chí là không tín nhiệm. Nhưng nhìn tại vua ả sùa mặt mũi lên, bọn hắn còn thì nguyện ý đọ sức một tí. Dù sao đã trải qua cuốn vào ả sùa cung đấu kịch bên trong, người địa cầu cũng không phải quả hứng mềm. Thế giới UNSG, UNAI tịt nầy sần cụ gì tịp si, càng là điên lên có thể cầm đạn hạt nhân nện mình người ra hỏa, cùng ngoài hành tinh văn minh công nghệ cao đánh một tráng cũng không có gì. Thắng có thể hiển lộ rõ ràng địa cầu vũ lực, đồng thời cũng có thể để bọn hắn đối với địa cầu vũ khí có lòng tin. Thua còn có ảnh phải rung nộ kỳ cái này đã trải qua nữ thần hóa Anh Linh tỏa chấn đáng lo đến lúc đó kêu gọi người đẳng cấp anh hùng đến giúp đỡ dầu gì một đạn hạt nhân thử một lần ngược lại đến lúc đó phương viên mấy chục cây số nội người không có phận sự đều sẽ bị rời đi cũng không sợ ngộ thương bình dân thân cái gì dựa theo nước Mỹ phim xáo lộ hội có một ít tìm đường chết ra hỏa lưu xuống hoặc là lặng lẽ ẩn nú tới à thật có cóôi cái kia là phim thế giới hiện thực thật gặp được loại sự tình này Vậy cũng chỉ có thể quái những tên kia chính mình làm chết rồi, đại chiến bên trong bị giết lầm đều là chính mình nổi. Tóm lại, thế giới UNSG, UNAI tịt nảy sần sỉ cụ gì tịp si, tại đen trứng mặn du lịch nói dưới biểu thị bọn hắn ổn nổi. Thời gian cứ như vậy lạng yên đã qua, thù hồn nhiên không biết những tình huống này, bị đà kích hắn trở lại tiểu trấn về sau, đã tìm được dện Foster, sau đó từ sau người nơi đó lấy được an nguy cùng ấm áp, dần dần từ trong đà kích tỉnh lại, cũng quyết định tiếp nhận hiện nay sinh sống. Hảo hào ở địa cầu lên sinh hoạt. ân bởi vì là đối diện Foster có hảo cảm, dầu cảm giác phải cùng đối phương kết hôn cũng không phải không thể. Sao là, bởi vì là nhan trị vấn đề, diện Foster cũng đối xổ rất có hảo cảm, sở dĩ hai người liền thành tuổi khô gặp được liên hỏa, tình cảm tiếp tục cấm lên, vẹn vẹn tăm ngày thời gian, quan hệ đã trải qua tốt đến mức có thể thân mật vô gian đi cùng một chỗ. Mặc dù còn không có lăn ga giường, nhưng lấy cái này tiến độ, đoán chừng cũng sắp. Dù sao, Asgard người hào sảng, người nước Mỹ mở ra, lăn ga giường cái gì, một điểm gánh vác đều không có. Bất quá hai người vẫn không thể nào lăn thành ga giường, bởi vì là tại ngày thứ ba lúc buổi tối, SHIELZ người, đúng, lại là củn sân tìm được sổ. Biểu thị di sủ ca mộng kỳ thông qua thiên lý nhãn S thấy được ngày mai sẽ có địch nhân cường đại chạy đến tập kích sủa đồng thời phá hủy cả tòa tiểu chấn. Sở dĩ đêm nay SHIELZ hội trong đêm đem tiểu trấn lên người toàn bộ di chuyển đi lại hy vọng sầu có thể phối hợp bọn hắn cùng một chỗ đối kháng ngày mai ngoại địch. Đối với loại sự tình này, trâu cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng là, hắn không có đi hoài nghi, bởi vì hắn gặp qua dị sủ ca ngộng kỳ cường đại, cũng biết đạo thân phận của đối phương như bước, biết trước tương lai tại vũ trụ cường giả đỉnh cao bên trong cũng không hiếm thấy, hắn cũng liền tin SHIELG lời nói. Thế là, tại xô thuyết phục dưới, rền bọn người cũng cùng SHIELG cùng một chỗ rời đi tiểu chấn, rời lúc khác và cùng giản tự nhiên tránh không được một phen thổ lộ hết tưởng nghiệm cùng không bỏ, cho ăn người chung quanh đầy miệng thức ăn cho chó. Đợi những sự tình này toàn bộ giải quyết về sau, tố liền tại cùng sân chờ SHIELZ nhân viên đi cùng dưới lưu tại Tiểu Trấn lên. Bởi vì là tòa này Tiểu Trấn sẽ trở thành là chiến trận, địch nhân là hướng về phía số tới, tố vô luận đi đến đâu, địch nhân đều sẽ theo tới, còn không bằng liền ôm cây đợi thỏ. Đồng dạng là một đêm này, người địa cầu quân đội đã trải qua chuẩn bị kỹ càng Nước Mỹ chính phủ bởi vì là cân nhắc đến chiến đấu sinh tại nước Mỹ bản thổ, còn đặc biệt điều động một chi quân đội tới hiệp trợ chiến đấu, liền bọn hắn mạnh nhất máy bay ném bom ú linh máy bay ném bom đều phái đi qua. Cứ như vậy, tại vượt qua khẩn trương lại nôn nóng một đêm chuẩn bị chiến đấu về sau, ngày thứ hai sáng sớm, Asgard cầu vồng cầu trùm sáng đột nhiên ráng lâm tại tiểu trấn cách đó không xa, hấp dẫn chú ý của mọi người. Trong ngáy mắt đó, hai mươi mấy đài vệ tinh quân sự cùng rất nhiều máy không người lái cũng bắt đầu quay phim. Tất cả người biết chuyện viên đều khẩn trương cùng đợi, binh lính bình thường mặc dù không cần biết rõ, nhưng người biết chuyện viên cũng hiểu được, sau đó phải đối mặt, liền là vũ trụ cao cấp văn minh chiến lược. Trong tiểu trấn giám sát trong phòng, tôi nghe được có động tính về sau, lập tức đi tới ca ra trước khẩn trương cùng đợi, mà hắn nội tâm, thì tràn ngập các loại không hy vọng, không hy vọng chính mình suy đoán là thật. Mặc dù sổ tương đối đua bức, nhưng cũng không phải thật xuẩn, sinh rất nhiều sau đó, hắn cũng bắt đầu học hội nhịn dưới tâm tỉnh táo suy tư Đồng thời tùy theo phát hiện Lộ Kỳ nói phụ thân qua đời chuyện ẩn ở bên trong. Chỉ là bởi vì là đối Lộ Kỳ tín nhiệm, Do cũng không hy vọng chính mình nội tâm suy đoán là thật, đầu hắn một hồi hy vọng chính mình suy đoán là sai, bởi vì là nếu như suy đoán là đúng, như vậy hắn coi trọng nhất tình huynh đệ liền muốn đã mất đi. Sở dĩ, Lam Cầu vồng cầu quang mang dáng lâm thời điểm, tối liền so bất luận kẻ nào đều vội vàng cùng khẩn trương chạy tới nhìn giám sát hình ảnh, hắn hy vọng tiếp sau đó nhìn thấy, không phải chính mình sợ nhất hình tượng. Sau đó Sau cùng hiện trường cả đám liền thấy ba nam một nữ bốn cái mặc cổ đại áo giáp người đi ra, đồng thời thẳng tắp hướng về tiểu trấn đi đến. Tại nhìn thấy bốn người này về sau, Cùn Sần không khỏi nói, bốn người này liền là vẹn giật gỗng nữ sĩ Chô nói địch nhân. Nhìn qua giống văn hóa phục hưng ra niên hoa kẻ yêu thích, tổ tiên sinh, những người này ngươi biết sao. Chô lập tức vui vẻ hồi đáp, đương nhiên, bọn hắn là bằng hữu của ta. Nói đến đây, hắn nghĩ tới điều gì, vội vàng nói với Cùn Sần, Cùn Sần. Để cho các ngươi người chớ công kích bọn hắn Bọn hắn không là địch nhân Nghe nói như thế Cùn sân lập tức báo lên sổ yêu cầu Mạt sổ cũng đồng thời ở nơi này Lao ra không kịp chờ đợi muốn cùng bốn người kia gặp mặt Chính như sổ chô nói đồng dạng Bốn người kia lạt sổ bằng hữu Trong đó cái kia danh tư thế hiên ngang Nữ chiến sĩ càng lạt sổ vị hôn phu Bác câu trong thần thoại nữ thần xịm Mặc dù chân thực cả sự gạt cùng bác câu thần thoại Có khoảng cách Nhưng bốn người kia xác thực không là địch nhân một bên khác bộ chỉ huy Nghe xong củn Sần báo cáo, đen chứng mặn không khỏi nhìn về phía Ảnh Phược Mộng Kỳ, bèn giật gủng nữ sĩ, tựa hồ gì sủ cả nữ sĩ tiên tri năng lực sai lầm rồi. Ngụ ý, cái này cùng đã nói xong không giống nhau a. Không phải nói là địch nhân sao? Sao lại tới đây sồ bằng hữu? Đối với cái này, Ảnh Phược Mộng Kỳ trực tiếp tiến nhập nữ thần trạng thái, hai mắt hoán thâm thúy kim quang, đồng thời dùng cái này trang bước nói, bọn hắn chỉ là bắt đầu, lần này, ta đã trải qua chạy đến tương lai, tiếp qua một hồi Chân chính địch nhân liền sẽ đến, cái kia là, Asgard Binh, khí mạnh nhất một trong. Một giây nhớ ký yêu còn tiểu thuyết Internet, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 445, nước Mỹ Tổng thống Tao thao tác. Đen chứng mặn tin ản Phật Mộng Kỳ, dù sao không tin cũng không thể, hiện nay tên trên dây cũng lên, không thể không. Nếu quả thật bảy ô long, giống chống khua chiêng làm ra loại này ngắm bắn ngoài hành tinh địch nhân sự tình hắn tất nhiên muốn uy tín giảm nhiều co như đen chứng mặn nhìn thấy trong màn hình, suǒ cùng các đồng bạn của mình gặp nhau, đồng thời bắt đầu ôn chuyện thời điểm, một cái đến từ nhà trắng cao cấp nhất thông tin thỉnh cầu đột nhiên tới. Rất nhanh, nước Mỹ tổng thống đương thời tiên sinh, tại sắp nhiệm kỳ kết thúc tình huống dưới lại gặp phải anh linh xuất hiện, cấp anh hùng mảng lớn ngoi đầu lên cùng người biến dị tập kích sự kiện John F. Tạ lẹm tiên sinh mặt xuất hiện ở trong màn hình. Làm là nước Mỹ sử thượng vị trí đầu hắc bạch vàng hôn huyết tổng thống John tiên sinh mở miệng liền nói, Fuji, địch nhân xuất hiện sao? Đen chứng mặn ngay vậy, lập tức nghiêm túc trả lời nói, dựa theo vẻn giật gổng nữ sĩ dự đoán, tiếp qua một hội sẽ xuất hiện, Tổng thống tiên sinh. Đối mặt nước Mỹ Tổng thống, đen chứng mặn vẫn là sẽ rất nghệ tình, mặc dù SHIELG cũng không trực thuộc ở nước Mỹ, nhưng thực tế lên nước Mỹ cung cấp hơn phân nửa tài chính cùng nhân viên, nói SHIELG là nửa cái nước Mỹ cũng không đủ, sở dĩ đối mặt Tổng thống tiên sinh, đen chứng mặn thực tế có lợi là nửa cái hạ cấp nhất là là ngày mai SHIELD tiền bạc phê duyệt đã đến thời kỳ mấu chốt, đen trứng mặn cũng không muốn bởi vì là đắc tội John Tổng thống liền dẫn đến sang năm quân phí không tăng phản giảm. Ơn, cái này là tư bản chủ nghĩa lực lượng cường đại A, cười. Sau đó, John đồng chí liền mở miệng, rất tốt. Ta đã trải qua an bài mấy gia đại hưng đài truyền hình đối hành động lần này tiến hành hiện trường trực tiếp, Fuji, nhất định phải đánh một chàng thật xinh đẹp cầm đi ra. Đen trứng mặn. Ơn 3. Vừa rồi chính mình nghe được cái gì? Đem hành động lần này tiến hành hiện trường trực tiếp. Ngoà tạo, ngươi vị này tổng thống có thể càng có sáng tạo một chút sao? Loại sự tình này có thể đi vào hành hiện trường trực tiếp sao? Lập tức, đen chứng mặt liền vội vàng nói, Tổng thống tiên sinh, ngươi vừa rồi có phải hay không là nói sai? Ngươi mới vừa nói trực tiếp là có ý gì? John, đương nhiên là đem lần này người địa cầu đối kháng người ngoài hành tinh Anh dũng biểu hiện hiện ra tại toàn nước Mỹ thậm chí toàn thế giới nhân dân phía trước. Dùng cái này đến tăng cường nội bộ nhân loại lực ngưng tụ rồi. Đen chứng mặn biểu thị không pháp khác nói, cái này mẹ nó liền là muốn gây sự đúng không? Cái gì cầu thí lực ngưng tụ, loại này đại chiến muốn là chuyến đi, lớn nhất khả năng liền là làm cho người dân nội bộ náo động a Thắng lợi còn tốt, thất bại, vậy liền hội xảy ra vấn đề lớn. Những việc này, không lẽ trước mắt đùa bức Tổng thống nghĩ không ra sao? Đương nhiên không có khả năng, mặc dù John Tổng thống một số thời khắc sẽ làm ra một chút nao tản hành vi nhưng thực tế lên là tương đương tinh mình dù là là cái gọi là não tàn hành vi, cũng chỉ là vì chính trị cần. John sở dĩ muốn làm như thế, nguyên nhân lớn nhất chỉ có một cái, đó chính là hắn nhiệm kỳ muốn tới. Đối với Tổng thống vị trí, John cũng không muốn từ bỏ, hắn còn muốn liên nhiệm, chỉ là bởi vì là nhất gần 2 năm sinh đủ loại sự tình, thậm chí đoạn thời gian trước còn có người biến dị tập kích sự kiện, dẫn đến hắn tỷ lệ ủng hộ rất thấp. Loại tình huống này dưới, chờ nhiệm kỳ sau khi tới, John không có đủ bất kỳ sức cạnh tranh khẳng định hội tại tổng thống tranh cũng cử bỏ phiếu khâu bị soát xuống tới nghĩ đến loại tình huống này do liền là đầy tâm không cam lòng thế là hắn dứt khoát chuẩn bị buông tay đánh cược một lần cầm người ngoài hành tinh đại chiến sự tỉnh đến gây sự tháng tất nhiên tại toàn nước Mỹ nhân dân phía trước đại xuất danh tiếng tín nhiệm suất tăng vọt, thua cũng bất quá chờ mấy tháng nhiệm kỳ đến tan học phản đang chờ không hề làm gì cũng không có liên nhiệm khả năng vậy còn không như buông tay đánh cược một lần đâu Sở dĩ, John liền rất thẳng thắn dấu giếm đen chứng mặn liên hệ nước Mỹ các đài truyền hình lớn tổng giám đốc, đồng thời ước định cẩn thận lần này đại chiến hội tiến hành toàn bộ hành trình trực tiếp, nhường toàn nước Mỹ nhân dân nhìn thấy trận đại chiến này. Những sự tình này đen chứng mặn hơi nhỏ bé sau khi suy nghĩ một chút liền nghĩ đến, hắn lập tức cảm giác cả người cũng không tốt, thế mà bị nước Mỹ tổng thống bày một đạo, trọng yếu nhất là hiện nay trước tới nên địch địa cầu trong quân đội, một nửa đều là nước Mỹ phải tới, mặc dù nghe theo đen chứng mặn mệnh lệnh Nhưng thực tế lên có nghe hay không vẫn là nước Mỹ Tổng thống định đoạn, nếu như nước Mỹ Tổng thống nhường nước Mỹ quân đội tiến hành tiếp sóng, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không. Điều thân phất cụ. Nghĩ rõ ràng những này đen trứng mặn sắc mặt âm chầm rất hắn nhìn chầm chằm trong màn hình Tổng thống, không có bác bỏ, mà là hỏi ngược một câu, Tổng thống các hạ, ngươi nghĩ rõ chưa? Ngươi xác định ngươi muốn như vậy làm. Do Tổng thống một mặt bình tĩnh biểu thị, đương nhiên, loại lời này ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Hít một hơi thật sâu Cường đè ép một quyền rán đi lên xúc động, đen trứng mặn trầm rộng nói ra, ta hiểu được, ta hội nhường ta người chi bằng có thể phối hợp. Rất tốt. Sau khi nói xong, do Tổng thống liền đơn phương bên trong gãy mất thông tin, mà đen chứng mặn cũng không còn cách nào nhẫn lại, mắng một tiếng Pháp khắc đều xem trọng nặng một quyền nện tại cái bàn lên. Loại này bộ ráng, doa được mọi người tại đây kinh như ve mùa đông. Chỉ có ản phân giúp mộng kỳ làm ra phù hợp người một nhà bố trí đánh giá cái này chính là cái này thời đại tối cường quốc gia người lãnh đạo sao. Thật là không biết mùi vị. Nghe nói như thế, hiện trường đám người một trận xấu hổ, bởi vì bọn hắn đều là người nước Mỹ, bị một vị cổ đại quân vương nói bọn họ như vậy quốc gia người lãnh đạo, quả thực là có chút nhức cả trứng lô đít thịt chặt. Cuối cùng, chuyện này định hạ, đen trứng mặn cũng không cải biến được. Cùng lúc đó, Asgat tiên cung bên trong, lộ kỳ cũng phát hiện sổ đám bạn tốt chạy đi tìm sổ sự tỉnh sắc mặt của hắn lập tức khó coi Hắn có thể là phi thường rõ ràng bốn người kia biết rõ rất nhiều chuyện, đồng thời nhất định hội đem những sự tình kia nói cho Sở, đến lúc đó hắn lửa gạt, Sở Hoang luôn liền bị đâm xuyên. Cái này nhường Lộ Kỷ không khỏi lâm vào bối rối cùng xoắn xuýt, bởi vì hắn hiểu rõ Sở, biết rõ Sở nghe được bốn người kia khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trở lại a đến lúc đó vương vị của hắn liền bất ổn. Đối mặt cái này áp lực cực lớn, Lộ Kỷ lâm vào lựa chọn lương nan, nhưng cuối cùng vẫn là đối vương vị khao khát chiến thắng tình huynh đệ. Hắn lúc này lánh dưới tấm đến, tại âm cầu vồng cầu khán thủ giả hiểm đan về sau, hắn liền đem tiên cung bên trong hắn có thể khống chế binh khí mạnh nhất Đẹt Dở phái ra ngoài. Đẹt Dở là một cái màu xám cho to lớn kim loại người, là Ố đỉn lúc trước vì đối kháng trong vũ trụ đỉnh cấp tồn tại mà tập hợp hars gắt mạnh nhất khoa học kỹ thuật cùng ma pháp kỹ thuật tạo ra binh khí, là Ố Điền áo giáp, đỉnh phong thời kỳ Ố đỉn xuyên lên Đẹt Dở ở, có thể tùy tiện đánh nổ tinh cầu. Hiện nay, Đẹt Dở bị Ố Điền đặt ở tiên cung trong bảo khố. Mà Lô Kỳ bởi vì là thực lực kém xa Ô đỉn Quan Hệ, không cách nào xuyên lên Đen Dở ở, cũng không thể vùng ra Đen Dở ở lực lượng mạnh nhất, nhưng là, nam giữ Ô đỉn vĩnh hằng chi thường hắn, lại có thể khống chế Đen Dở ở. Dù là không cần người sử dụng đem Đen Dở ở xuyên lên, Đen Dở ở cũng là tiền cung văn minh lực lượng thể hiện, có được tự động năng lực chiến đấu, với lại lực lượng cực kỳ cường đại. Làm Lô Kỳ đem Đen Dở ở thông qua cầu vòng cầu phái tới địa cầu lên thời điểm, ngoại trừ cầu vòng cầu chùm sáng bên ngoài, thậm chí còn trực tiếp dẫn long quyển phong bạo Một bộ kinh khủng đại bột dáng lâm dáng vẻ, liền ở vào tiểu trấn cách đó không xa, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Trong đó, liền bao quát mới vừa cùng đồng bạn ôn chuyện hoàn tất, đồng thời từ đồng bạn nơi đó biết được lộ kỳ lừa gạt chính mình sở dĩ tâm tình rất nặng nghệt sổ. Hắn nhìn thấy phong bạo dáng lâm về sau, lập tức trong lòng nặng nghề, biết rõ chính mình không muốn nhất đối mặt tình huống khả năng xuất hiện. Cái này nhường sổ rất khó chịu, hắn không khỏi thấp giọng thì thào niệm nói, lộ kỳ, ngươi thật muốn làm thế này sao Ngươi thật không để ý chúng ta nhiều năm tình huynh đệ sao. Vấn đề đáp án, chú định không ai có thể trả lời sổ, bởi vì là lộ kỳ không tại. Với lại, đẹp giờ ở ráng lâm về sau, ản phân dựng mộng kỳ liền lập tức nói cho đen trứng mặt, địch nhân ráng lâm. Sau đó, cũng không biết rõ ròn tổng thống từ cái nào biết được, thế mà lần thứ nhất thời gian liên hệ đi lên, biểu thị địch nhân đã đại đến đến, vậy liền mở ra trực tiếp hình thức ca. Lập tức, đến được thông báo mấy đài truyền hình lớn lập tức bên trong gãy mất trước mắt phát ra tiết mục. Vô luận là tống nghệ tiết mục, vẫn là kịch truyền hình cái gì, đều trực tiếp ngừng lại, đồng thời bắt đầu tiến hành tiểu trấn hiện trường trực tiếp, làm được toàn nước mỹ xem tivi người xem một mặt mỗ bức. Sau đó, các đài truyền hình lớn an bài người chủ trì lập tức bắt đầu hiện trường thuyết minh, mặc dù người chủ trì cũng làm mỗ bức, nhưng sớm liền đạt được thông chi, đồng thời có bản thảo bọn hắn lúc này nhìn lấy mỹ quân phương diện tiếp sóng tới thời gian thực hình ảnh tiến hành bình luận. Khán giả liền từ lúc mới bắt đầu mỗ bức, biến thành kinh ngạc, sau đó lại là kinh ngạc cuối cùng biến thành khó có thể tin cùng kinh hoàng Dù sao, người ngoài hành tinh đột kích sự tỉnh đối còn chưa chuẩn bị sẵn sàng người địa cầu đến nói, chỉ là trong phim ảnh mới có nội dung, chân chính đến thế giới hiện thực thời điểm, khủng hoảng cảm xúc liền hội không thể tránh khỏi lan trăng ra. Đại đều sẽ, nhìn lấy bởi vì là đại chiến trực tiếp mà tiến vào hôn loạn trạng thái các đồng nghiệp, người cơ lạc kèn lặng lẽ rời đi văn phòng, đồng thời tháo xuống kính mắt. Gọi thảm CT. Bởi vì là là buổi sáng sở dị ở vào hoa hoa công tử trạng thái bắt mạn bở rủ sở bên đỉnh chỉ cùng bên người hai cái mỹ nữ cười cười nói nói. Liệu giót, đã trải qua chế tạo ra kiểu mới ạc dệ à to, đồng thời giải quyết hạ lạ đỉ ủm chúng độc vấn đề Tony thổi cái huyết Luân Đôn Trung ương Thành, Ven Biển Thành, Sanford Giang Các địa phương cấp những anh hùng đều bởi vì là trực tiếp quan hệ, không tự chủ được ngừng chính tại làm sự tình, đồng thời nội tâm sinh ra đủ loại ý nghĩ. Đồng dạng. Những cái kia cấp các phản phái, cũng bởi vì là người ngoài hành tinh xuất hiện, hoặc bối rối, hoặc khinh thường, hoặc tỉnh táo, hoặc kích động, hoặc cuồng hỉ, hoặc lạnh lùng, hái lây các loại khác biệt phản ứng thái độ. Giờ này khác này, toàn nước Mỹ đều tiến nhập một loại khẩn trương nhưng còn không hôn loạn trạng thái, nếu như tình hình chiến đấu thắng lợi còn tốt, như chiến sự bất lợi, 89 chín phần mười hội dẫn mọi người náo động. Bất quá, đối mấy đài truyền hình lớn đến nói, cái này trận tiếp sóng lại là thành công, để bọn hắn cuồng hỉ không thôi Bởi vì là tỷ lệ người xem quá cao, dù là mấy đài truyền hình lớn riêng phần mình chia lại tỷ lệ người xem, cũng thẳng nhận lấy bọn hắn di vãng phát ra qua bất kỳ tiết mục. Thậm chí, rất nhiều đến từ hải ngoại tín hiệu cùng lưu lượng tìm cầu đều đang không ngừng gia tăng, rất rõ ràng mà khác quốc gia cũng có người biết cái này trận trực tiếp, đồng thời một bên tại riêng phần mình quốc gia tiến hành tuyên truyền truyện, một bên quan nhìn lại. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng ấy đài truyền hình lớn cuồng hỷ không thôi, bọn hắn biết rõ tiếng mục thành công, vô luận kết quả như thế nào. Bọn hắn đều thành công. Sở dĩ, mấy đài truyền hình lớn cơ hồ cùng một thời gian phân phó đợi tại Mỹ quân trời lệnh hiện trường phóng viên, để bọn hắn có thể bắt đầu hành động. Đúng, mượn hợp tác với John quan hệ, mấy đài truyền hình lớn thậm chí phía trước tuyến an bài chiến trường phóng viên, những ký giả kia đều có chụp ảnh đoàn đội, bọn hắn không hề chỉ thỏa mãn với Mỹ quân thị giác tiếp sóng. Dù sao công cộng một cái video liền đại biểu hình tượng quá thống nhất, bán điểm không đủ, nếu có phân chia, liền có li Tại cái này khoáng thế trực tiếp bên trong phân ra một cái cao thấp. Mấy đài truyền hình lớn không phải là cam tâm bình thường, bọn hắn chính là muốn phân ra cái thắng bại. Từ ý nào đó đi lên nói, bán dầu nước Mỹ, thật đúng là là một cái thần kỳ quốc gia đâu Một giây nhớ ký yêu còn tiểu thuyết Internet, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. chương 446, bị đơn phương rơi đánh địa cầu quân. Tờ ép, phỉ. Đánh người ngoài hành tinh. Thượng đế, nói cho ta biết cái này không phải nói đùa. Không vậy mà thật sự có người ngoài hành tinh, hơn nữa còn là nước Mỹ cùng người ngoài hành tinh đại chiến, cái này là Hollywood phim kinh điển tiểu đoạn hiện thực tái hiện sao. Ta không chờ được nữa muốn nhìn tiếp xuống đại chiến. Song song, người ngoài hành tinh tới, chúng ta chết chắc rồi. Xem ra nước Mỹ chính phủ đã sớm biết chuyện này a Không phải cũng không sẽ làm ra hiện trường trực tiếp chuyện. Ngồi đợi nước Mỹ bị đánh mặt, thật coi là cái này là Hollywood phim tình tinh ta. Có được tinh tế vận chuyển năng lực ngoài hành tinh văn minh. Hã là người nước Mỹ có thể đối kháng? Cấp anh hùng tại cái nào? Cấp những anh hùng nhanh đi hỗ trợ cùng một chỗ đối kháng người ngoài hành tinh A. Mỹ quân cùng chính phủ đều là không dựa vào được. ân người này từ ý nào đó đi lên nói chân tướng. Hiện nay, toàn thế giới đều sôi trào, không biết do tình hình quốc gia lập tức liên lạc nước Mỹ bộ ngoại giao, hy vọng có thể từ nước Mỹ nơi đó biết được đến cùng đã sinh cái gì sự tình. Cảm kích quốc gia, chủ yếu liền là thế giới UNSG. Ún United nổi sần sỉ cụ gì tịt si, đại biểu năm cái quốc gia, hắn ta bốn cái trầm mặc không nói, dùng bí mật quan sát thái độ chờ đợi kết quả. Cứng rắn muốn nói lời, vậy liền là gấu bắc cực bọn tây nước trở lấy nhìn nước Mỹ mất mặt chẳng cảnh, bọn hắn nhưng là có phần trong vòng đợi người nước Mỹ tại toàn thế giới phía trước mất mặt. Cứ như vậy, tại toàn thế giới nhìn chăm chú dưới, hoàn toàn dáng Lâm Đẹt rồi ở, bắt đầu hướng tiểu trấn đi tới. Khi nhìn đến Đẹt rồi ở thời điểm, tụ chờ Asgard người đều là sắc mặt đại biến bọn hắn có thể là phi thường rõ ràng đẹp dở khủng bố đến mức nào, mà Tô so hiện nay mới biết đạo, người địa cầu một mực chờ đợi đợi địch nhân, vậy mà là cái này tiền cung mạnh nhất tạo vật. Trong lúc nhất thời, Tô so suy nghĩ rất nhiều, nhưng hàng trước nhất ý nghĩ, lại là, không tốt, những người phàm tục kia lại để cho cùng đẹp ở chiến đấu, bọn hắn không thắng được. Nghĩ tới đây, Tô so lúc này quay đầu nhìn về phía bởi vì hắn chạy đến mà đuổi theo ra tới Cùn Sân nói, Cùn Sân, nhanh cứ gọi các ngươi người rút lui, Quân đội của các ngươi không phải là đối thủ của đẹp Giở ở. Ngay vậy, Cùn Sần sững sờ, sau đó lộ ra bất đắc dĩ cười khổ nói, "Giỗ tiên sinh, chỉ sợ không còn kịp rồi." Dứt lời thời điểm, Phảng Phật Phật ấn chứng Cùn Sần ngôn ngữ, trên bầu trời, một tổ máy bay chiến đấu bầy gào thét mà qua, hướng đẹp Giở ở bắn đạn đạo công kích, mà sớm đã chờ đã lâu 6 quân đội mặt cũng bắt đầu các loại xe tăng đại pháo xe đạn đạo hướng đẹp Giở lên toàn hỏa lực bao phủ công kích, thỏa thỏa mưa đạn cấp vênh tạc bao phủ trong nháy mắt liên tiếp nổ dây chuyển liền đem đẹp giờ hoàn toàn thôn phệ. dù là tiểu trấn rời vàngh tạc điểm có một khoảng cách tiểu trấn lên xô bọn người vẫn là bị cái kia không ngừng vang lên to lớn quanhh minh làm được lỗ thai ẩm ẩ rung động mà cái kia bạo tạc hình thành trùng thiên ánh lửa càng là có chút lló mù người mắt chó cảm giác. Về phần sóng xung kích liền càng không cần phải nói tới gần bạo tạc bên kia phòng ốc đều tại bị nổ tung làm được lắc lư không ngừng pha lê tức thì bị sóng sung kích chân toái mảng lớn nhìn thấy cái này một đợt bạo tạc Rồi bọn người giật nảy mình, nhưng sau đó lại như mày, mặc dù người địa cầu vũ khí huy lực không kém, nhưng không có bất kỳ cái gì mà pháp thuộc tính công kích, đối đẹp dọa đến nói không hề có tác dụng. Không phải xem thường địa cầu, mà là đẹp dọa dùng tới đỉnh cấp ma pháp khoa học kỹ thuật, có được cường đại lực phòng ngự vật lý, chỉ có mang theo ma pháp thuộc tính công kích, mới có thể gây tổn thương cho hạ đẹp dọa ở. Đương nhiên, nếu như có thể làm ra hai hướng bạc hắc động pháo loại hình không phải ma pháp thuộc tính công kích, cũng là có thể đánh nổ đẹp Nhưng người địa cầu vũ khí rõ ràng không có tương ứng nguy lực. Đọc truyện tại http. Quả nhiên, tại tiến hành dài đến 1 phút đồng hồ hỏa lực oanh tạc, hoàn thành trong vòng 1 phút tiêu hủy hơn 100 triệu đô la quân phí tiêu hao về sau, quân đội đỉnh chỉ công kích, máy bay cũng tại bồi hồi, mà hành tạc khu vực lại có lấy quần quận bùi mù, để cho người ta không nhìn thấy đồ vật bên trong. Người địa cầu một phương đang sử dụng các loại công nghệ cao dụng cụ kiểm tra bên kia, nhưng bởi vì là khoa học kỹ thuật thực lực sai biệt quá lớn. Vậy mà cái gì đều không phát hiện, vì thế, những người kia còn cho là bọn họ công kích có hiệu quả, địch nhân đã bị tiêu diệt. Sau đó, nương theo lấy một đạo hừng hực năng lượng màu vàng nóng trùm sáng thả ra đồng thời quét phát nổ trên bầu trời hai khung chiến cơ, người địa cầu một phương bị điên cuồng đánh mặt. Ở đây đồng thời, đơn phương treo lên đánh tràng cảnh cũng theo đó xuất hiện, chỉ bất qua cái này một hồi bị treo lên đánh đối tượng phản đi qua, biến thành nhân loại quân một phương. Chỉ gặp đẹp vợ ở từ trong đuổi mù đi ra về sau. Đầu bộ phận liền không ngừng thả ra hủy diệt trùng sáng, phản phất quét con rồi quét trên trời liền đem từng cái chiến cơ toàn bộ đánh rơi hoặc quét bạo, đỉnh cấp chiến cơ độ cùng linh sống tính, tại đẹp rùi ở công kích dưới không có chút ý nghĩa nào. Sau đó, nơi đó mặt quân đội lần nữa nổi công kích lúc, đẹp rùi trùng sáng cũng từ lên mà dưới, bắt đầu càn quét những cái kia bộ đội trên đất liền. Mặc dù bộ đội trên đất liền rời đẹp rùi đều có 5 km trở lên, nhưng 5 km khoảng cách, Đối đẹp ở thả ra trùm sáng công kích tới nói, chỉ là một hai giây sự tình, mảng lớn mảng lớn mặt đất bộ đội thiết giáp, đều tại đẹp dở công kích dưới bị trực tiếp đánh nổ. nhưng cái kia 6 quân sĩ binh, nhao nhao trong công kích hoảng sợ chạy trốn cùng tranh trốn, không có kịp thời tránh ra, đều tại đẹp dở kinh khủng trùm sáng công kích dưới liền ngang kêu thảm cũng không kịp ra liền bị chôn vùi thành cho. Đúng, liền là chôn vùi thành cho, người địa cầu công kích, đối đẹp dở đến nói không hề có tác dụng. Cái kia đồng thời mang theo vật lý cùng ma pháp song trọng thuộc tính công kích, không là phàm nhân cùng phàm nhân vũ khí có thể chống cự. Địa cầu quân đội mặt cùng đẹp do ở chiến đấu so sánh, tựa như là tân thủ thôn đột nhiên lẫn vào một cái thần trang mát cấp người chơi đồng dạng, tân thủ thôn mem mới người chơi, đối mặt thần trang mát cấp người chơi đánh như thế nào. Bị không hề có lực hoàn thủ tàn sát liền là kết cục duy nhất. Đương nhiên, cũng không tính không hề có lực hoàn thủ, đánh hai cái vẫn là có thể, chỉ là tân thủ người chơi công kích lại làm sao có thể phá được thần trang mát cấp người trời phòng đầu. Húng chi, coi như phá phòng, cũng không tạo được bao nhiêu tổn thương, với lại đẹp dòi còn có tự lành năng lực, địa cầu quân đội đối mặt đẹp dòi ở, căn bản là là đơn phương bị tàn sắt cùng đẻ ép. Thế là, cái này trận toàn nước Mỹ trực tiếp đại chiến, khai chiến bất quá hơn một phút đồng hồ, liền biến thành Mỹ quân cùng SHIELZ một phương bị đơn phương tru diệt. Như thế trang cảnh, tự nhiên là nhìn được đen chứng mặn sắc mặt một mảnh đen kịp, mà nhà trắng John Tổng thống tiên sinh đang nhìn chừng chó ngốc về sau, tại chỗ đại lôi đỉnh, đồng thời vạn phần hoảng sợ. Lúc đầu John coi là Mỹ quân coi như không phải người ngoài hành tinh đối thủ, cũng ít nhiều có thể đánh được có đến có hồi, cho địch nhân mang đến một chút thương vong, lại không nghĩ hoàn toàn là đơn phương đệ ép, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ khí, không cách nào ở hành tinh khác người vũ khí trên thân lưu xuống dù là một tơ một hào vết thương. Sau đó, John mồ hôi lạnh không được chạy xuống, cái này nhưng là toàn nước Mỹ trực tiếp bên trong A. Người nước Mỹ thấy cảnh này, tất nhiên hội lầm vào hối loạn, dù là chiến đấu vẫn còn tiếp tục, liên quân phương diện vẫn chưa hoàn toàn tan tác, cũng khẳng định sẽ có người mất khống chế. Dù sao, tình huống dưới mắt, liền là liên quân bị đơn phương treo lên đánh A. Bọn hắn công kích đối với địch nhân không có một tơ một hào tác dụng. Một giây nhớ ký yêu còn tiểu thuyết Internet, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Bày Nguyệt đã tới, cầu Nguyệt Phiếu. Cũng là Nguyệt Phiếu tăng thêm treo giải thưởng. Lần thứ nhất dây tính tiền cầu phiếu Xin các vị nhiều hơn duy trì, trợ giúp ta trèo lên lên phân loại bảng vẻ tháng. Mà vì hồi báo đại gia duy trì, tháng này mở ra buộc phát hình thức, mỗi ngày bảo ngọn nguồn hai canh, sau đó trọng điểm tới, đại gia nguyệt phiếu sẽ không gồm phí, ta hồi lấy tăng thêm hình thức hồi báo đại gia. Đúng, nguyệt phiếu tăng thêm phương thức, liền là mỗi 50 tấm vé tháng tăng thêm một trường, lên không mức cao nhất, nói được thì làm được. Bản chương tiết nội dung đổi mới bên trong. chương 447, siêu nhân đến. ta nói Vũ khí của các ngươi vô dụng, không có tương ứng ma lực thuộc tính hoặc là đặc thù năng lượng, các ngươi căn bản không có khả năng làm bị thương đẹp dòi ở. Nhìn lấy trong video biểu hiện ra hình tượng, rối lên tiếng, không phải cái gì đối với địa cầu người khinh thường, mà là trần thuật một sự thật, hắn phi thường rõ ràng đẹp dở khủng bố đến mức nào. Đối mặt loại lời này, Cùn Sần không nói gì lấy đúng, bởi vì vi sự thực mở ở trước mắt, để cho không được hắn phản bác. Thậm chí, SHIELD đã trải qua đem mới nhất sản xuất, Thông qua nghiên cứu vũ trụ mà phương tạo nên hác hoa kỹ súng năng lượng lấy ra dùng, đáng tiếc đối đẹp giờ vẫn là không có nửa phần tác dụng, chỉ có thể đơn phương bị treo lên đánh. Cùng lúc đó, toàn nước Mỹ đều lâm vào hỗn loạn ở trong. Úc, không, cái này là đồ sát. Thượng đế, Hollywood đều là gạt người. Nước Mỹ căn bản không có khả năng cùng người ngoài hành tinh chống lại. Xong, chúng ta đều xong. Lật đổ nhân loại chính sách tàn bạo, thế giới thuộc về người ngoài hành tinh. Siêu cấp anh hùng đâu? Chúng ta siêu cấp anh hùng tại cái nào? Nhanh đi ngăn cản cái này trận đổ sát ra. Không, coi như là những siêu cấp anh hùng cũng không có khả năng là người ngoài hành tinh kia đối thủ. Chúng ta đã trải qua xong, nhân loại thời đại đã trải qua kết thúc. Ngưu sát. Cái này là ngưu sát. Chính phủ cái này là nhường các binh si đi tự sát. Hơn nữa còn là ngay trước toàn thế giới người mặt trực tiếp một chàng ngưu sát. Đủ loại bi quan tư tưởng tại toàn nước Mỹ nhân dân trong lòng lan trắng ra. Thậm chí tại chỗ xuất hiện cực đoan phân tử sông trên đường phố đầu bắt đầu đánh nện cướp đốt hình thức xem chừng là cảm giác được ngược lại đều phải chết không như thừa cơ điên của một thanh về phần mặt khác quốc gia nhân sĩ Mặc dù cũng có rất nhiều bi quan vô cùng nhưng dù sao không phải chính mình quốc gia phát sinh với lại gần nhất mấy chục năm nước Mỹ bá đạo hành tính trọc giận không ít người sở dĩ rất nhiều người đều đối nước Mỹ kinh ngạc sự tỉnh thích nghe ngóng một bộ vui vẻ không được bộ dángỉ như cái nào đó gấu bácựcỉ như con thỏ nước người lại tỉ như châu Phi cùng khu vực Trung Đông người. Đối mặt loại tình huống này, nước Mỹ Tổng thống sắc mặt rất khó coi, hắn biết rõ, chính mình đánh bạc thất bại, lúc đầu hắn cảm giác được Mỹ quân coi như không là địch nhân đối thủ, cũng có thể đánh ra thuộc về nước Mỹ khí thế, như thế coi như thua hắn cũng có thể thông qua dư luận khống chế đem chuyện dẫn vào của mình khống chế dưới. Nhưng mà hiện tại bị đơn phương treo lên đánh, địch nhân càng là chỉ có một cái, cái kia trực quan dung động tính đã trải qua đem cái gọi là dũng khí cùng đấu chỉ đã kích được một điểm không dư thừa. Chiến đấu. Không, cái này không phải chiến đấu. Nếu như là chiến đấu, dù là là đơn phương bị đẻ ép, cũng có thể đánh ra khí thế của mình cùng bi trắng tính, từ đó để địa cầu người tại bi vẫn đồng thời cùng tăm thù địch. Nhưng nếu là chiến đấu đều tính không lên, mà là giống như đập rồi bị đơn phương đổ giết, vậy liền chỉ còn lại sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tại tuyệt đối lực lượng phía trước, bất kỳ kháng cự nào ý chí, đều sẽ tùy theo dao động thậm chí sụp đổ, nhất là là đối với người bình thường đến nói. Ý thức được sự kiện nghiêm trọng tính cùng không kiểm soát, do tổng thống quyết định thật nhanh nhường gián đoạn trực tiếp, nhưng mỹ quân mặc dù nghe lệnh, nhưng hiện trường còn có mấy đài truyền hình lớn phái đi ra chiến trường phóng viên, những người kia đều là không sợ chết, nhất là là tại loại này vượt thời đại đại tin tức phía trước. Với lại, những ký giả kia phía sau đài truyền hình cũng thích nghe ngóng trực tiếp tiếp tục, bọn hắn có thể không thèm để ý những này, nội dung hội sẽ không khiến cho cái gì hỗn loạn tỷ lệ người xem mới là trọng yếu nhất, không người nào nguyện ý bỏ lỡ cái này cấp xử thi đại tin tức, nhất là là mặc khác đối thủ cạnh tranh cũng tại trực tiếp tình huống dưới. Về phần Tổng thống yêu cầu, thật có lỗi, Tổng thống tiên sinh ngài sự kiện lần này sau tất nhiên muốn xuống đài, không cần để ý ngài ý nghĩ đâu. huống chi, nước Mỹ là tư bản ra nước Mỹ, Tổng thống cái gì mặc dù như bức, nhưng do với mấy đài truyền hình lớn phía sau tài phiệt, lại là hoàn toàn không đáng chú ý. Do tổng thống biết rõ mấy đài truyền hình lớn âm phụng dương vì sau đó, cả người cũng không tốt, sắc mặt biến được hết sức khó coi, hắn giận giữ tại chỗ hạ lệnh tiền tuyến tắc chiến quân đội đem mấy đài truyền hình lớn chiến trường phóng viên cho bắt. Nhưng mà, mấy đài truyền hình lớn lại há hội không có chuẩn bị đâu. Tại nước Mỹ, tư bản lực lượng là vô địch, dù là là quân đội cũng có thể thẩm thấu. Sở dĩ, tổng thống mệnh lệnh không có đạt được chấp hành, sĩ quan không có hạ lệnh bắt chiến trường phóng viên, bởi vì bọn hắn đều hiểu, vị này tổng thống đã trải qua xong Đoán chừng đợi không được nhiệm kỳ kết thúc, chờ một trận chiến này xong, liền sẽ có người động thủ đem đuổi xuống đài. Nên biết rõ, vị này Tổng thống sở thuộc đảng phái đối nghịch phe phái có thể không hề ít, mà hắn sở thuộc đảng phái bên trong cũng không thiếu người thông minh, tại biết rõ đạo Tổng thống tất nhiên muốn thành là sự kiện lần này hình nhân thế mạng tình hôn, dưới, cũng sẽ không lại ý đồ bảo dưới Tổng thống. Dù sao, chính trị ra cái gì, vốn là là một đám hai mặt tên xảo trá, nhất là là tại loại này sự kiện trọng đại lên người khác có nổi vĩnh viễn so chính mình có nổi một tốt sở dĩ trực tiếp vẫn còn tiếp tục hôn loạn cảm xúc cũng đang kéo dài lan tràn nhường rất nhiều siêu cấp đám tội phạm đều kìm nén không được bắt đầu nhảy ra gây sự rg -e -e bộ chỉ huy đen chứng mặt một mặt âm trầm nhìn lấy bị tàn sát bộ đội tại rg -e -e bí mật nghiên cứu năng lượng vũ khí đều đối đẹp dở không cách nào tạo thành tổn thương gì tình huống dưới hắn biết rõ mình không thể đợi thêm nữa lập tức liền quay đầu sông H Hà phải dựng Ngộng kỳ giờ cổng nữ sĩ Chúng ta cần lực lượng của ngài. ảnh phân dục mộng kỳ sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, kiếm của ta sớm đã chuẩn bị xong, ta cái này đã qua. Xin nhờ, xin nhất định phải đánh bại ra hòa kia. Đen chứng mặn trịnh trọng nói xong, hiện nay SHIELZ cùng Mỹ quân đều đã trải qua thất bại, tiếp xuống cũng chỉ có thể dựa vào Ản phân dục mộng kỳ dạng này siêu phàm người. Quả nhiên, chính mình xây dựng hạ vẹn trở kế hoạch là chính xác, tương lai địa cầu, đối siêu phàm người lại đem lại không ngừng báo tố thăng Đang lúc đen chứng mặn nghĩ như vậy thời điểm, chiến trận bên kia lại đột gặp biên cố, liền chuẩn bị đã qua ản phân dựng mộng kỳ đều dừng bước. Đã thấy một cái thân ảnh màu lam, mang theo vượt qua tốc độ âm thanh cực hạn tốc độ phá không mà đến. Cái kia dáng người giống như chim, giống như máy bay, giống như đĩa bay. Nhưng thân phận thật sự chỉ có một cái, chính là mạnh nhất siêu cấp anh hùng, siêu nhân. Siêu nhân, từ lại đều sẽ chạy tới. Chỉ gặp siêu nhân chạy đến trong ngay mắt. Liền dùng cái kia đột phá 10 mạch tốc độ kinh khủng công kích đến đẹp dở ở phía trước, một cái không lưu dư lực công kích va chạm, liền nương theo lấy một trận oanh minh hung hăng đụng trên người đẹp dòi ở. Lập tức, trước đó vô luận bị như thế nào điên quẩn công kích, đều cơ hồ cũng không lui lại mấy bước đẹp dở bị trực tiếp đụng bay, cái kia vượt qua cao 5 mét thân hình khổng lồ, trong nháy mắt như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo bá bông chốc bị siêu nhân đẩy hướng nơi xa, cuối cùng hung hăng va và vào thất công trong ngoài bên trong ngọn núi nhỏ Đợi thành công đem địch nhân đánh vào trong núi về sau, siêu nhân đồng thời không có thừa thắng xông lên, mà là trái lại phóng tới một mảnh hôn độn quân đội phương, tại chỗ liền thổi một khẩu đại khí, dùng siêu cấp hô hấp hóa thành gió lốc, sắp hiện ra trận thiêu đốt hỏa diễm dập tắt mảng lớn, sau đó bắt đầu giải cứu những cái kia thụ thương cùng bị vùi lấp đám binh sĩ. So với tiêu diệt địch nhân, đối siêu nhân đến nói, cứu người mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết, vì chiến đấu mà dẫn đến có người chết mất, siêu nhân hội cả đời lương tâm khó chịu. Siêu nhân đến, cũng thông qua trực tiếp nhường toàn thế giới thấy được, trong nháy mắt kia đánh bay đẹp giỏi ở sau đó quả quyết mở ra cứu người hình thức dáng người, bị chiến trường các phóng viên tại toàn nước Mỹ trực tiếp. Trong nháy mắt đó, nguyên bản náo động nước Mỹ phản phất bị ấn tạm dừng khóa, tất cả náo động đều nhao nhao đình chỉ, tại mấy giây về sau, tiếng hoan hô to lớn tại nước Mỹ các nơi văng lên, giống như Hollywood trong phim ảnh kinh điển nhất kiều đoạn. Bởi vì là, giờ khác này siêu nhân, liền đại biểu cho nhân loại hy vọng. Đẹp trước đó biểu hiện được gì hắn vô địch, bây giờ lại bị siêu nhân một kích đánh bay, bị che đậy chôn ở mấy cây số bên ngoài trên núi, cái này Hollywood phim hiện ra, lập tức cho toàn nước Mỹ, thậm chí toàn thế giới đều mang đến vô tận hy vọng. Về phần biết rõ đẹp dở tình huống người bên trong, tổ chờ Asgard người không khỏi trừng lớn hai mắt, lúc đầu bọn hắn đều chuẩn bị cầm đao tử đi lên hỗ trợ, kết quả còn không chờ bọn hắn động thủ, bầu trời một tiếng vang thật lớn, siêu nhân lẻ sáng đăng trảng, trực tiếp đem đẹp dở đánh bay. Lại không nói cái này một tí phải chăng có đánh chết đẹp giỏi ở liền sông siêu nhân hiện ra lực lượng, liền nhường ảnh gạt người phá vỡ thế giới quan của bản thân. ân nơi này là chỉ trừ số bên ngoài 4 người khác, dù sao số là gặp qua Ản Phật Dục Mộng Kỳ cùng dì sủ cả Mộng Kỳ, biết rõ địa cầu bên trên có thần cấp chiến lược. Một bên khác, ảnh Phật Dục Mộng Kỳ cũng bỏ đi đi tiền tuyến ý nghĩ, mà đen chứng mặn đối với cái này không có ý kiến, so với đã trải qua xuất hiện tại trước công chúng giới lãng thật lâu siêu nhân. Làm là anh linh án phật giúp ngộ kỳ càng thêm thần bí, mặc dù anh linh sự tình bại lộ là sớm muộn, nhưng có thể kéo lâu một chút liền kéo thêm một tí, tại đen chứng mặn xem ra, thế giới còn không có có làm tốt tiếp nhận loại này siêu tự nhiên tồn tại chuẩn bị. Cùng lúc đó, Asgard Tiên cung bên trong, cầm trong tay vĩnh hằng chi thương Lộ Kỳ cũng xuyên thấu qua Đẹt giờ thị giác thấy được Đẹt Giở bị đánh bay một màn, khống chế Đẹt giờ hắn vốn là bởi vì làm quan trọng đối xô động thủ quan hệ tâm tình phi thường không tốt, kết quả lại đụng lên người địa cầu chặt đánh. Cái này nhường hắn 10 phần tức giận, liền đại khai sát giới đem người địa cầu đánh được thẻ ra quần, dùng cái này đến trừng trị phạm nhân vô tri cùng ngu muội mạo phạm. Kết quả, không đợi lộ kỳ rất đủ, lại đột nhiên toát ra một cái xuyên màu làm quần áo bó ra hỏa, mà ra hỏa này thực lực vậy mà vượt rất xa phạm nhân, mặc dù không có bất kỳ cái gì ma lực, lại bằng vào thuần túy man lực đem đẹp dở cho đầy bay. Nên biết rõ, đẹp dở mặc dù nhìn qua chỉ có cao 5 m tựa hồ cũng không là rất nặng. Nhưng thực tế lên chất lượng khá cao, lợi dụng ma lực chế tạo thân thể, mặc dù không đến mức giống như bữa lôi thần để cho người ta nâng không nổi đến, nhưng có thể đối không có ma lực người sinh ra không cách nào chống lại trọng lượng. Tại thuần vật lý công kích dưới muốn giống như siêu nhân đem đẹp giờ trực tiếp đánh bay, dù là chỉ là thông thường trạng thái, cũng tối thiểu cần 100.000 tấn trở lên lực lượng. Thay lời khác nói, vừa rồi cái kia một tí, siêu nhân trực tiếp phát huy ra 100.000 tấn trở lên lực lượng. Đồng thời còn vượt qua hứa cỡ nào tài năng đem đẹp dở như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo đánh bay xa như vậy. Liên tưởng đến trước đó nhường chính mình ăn quả đắng nữ nhân thần bí, lộ kỳ sắc mặt rất khó nhìn, không khỏi thì thảo niệm nói, xem ra, trung đỉnh thế giới cùng ta nghĩ hoàn toàn không giống A. Chứ một chút ngu muội phạm nhân, còn có loại này cường đại tồn tại. Bất quá, coi như như thế, các người cũng đồng dạng phải chết, tại tiên cung mạnh nhất vũ khí phía trước, bất luận là trước kia nữ nhân. Vẫn là hiện nay người nam này sắc quần áo bó ra hỏa, các người đều phải chết. Cùng sâu cũng chết. Nói xong lời cuối cùng, Loki sắc mặt biến được dữ tợn, mà hắn cũng lấy Vĩnh Hằng Chi Thương khống chế Đẹt Giở ở, đem Vĩnh Hằng Chi Thương lực lượng cường đại ra chỉ đến Đẹt ở bên trong, nhường Đẹt Giở bắt đầu phát huy nó lực lượng chân chính, có thể lấy Đẹt Giở làm dành tự lực lượng cường đại. Chương 448, Lô Kỳ, y miệng, trí thông minh của ta rất cao. Chân chính Đẹt Giở mạnh bao nhiêu? Loki cũng không biết rõ. Hắn chỉ biết đạo, phụ thân của hắn Odin mặc vào bộ này, tập tiên cung lực lượng mạnh nhất chế tạo vũ khí về sau, Bành A liền có thể đánh chạy vũ trụ lớn nhất phần tử khủng bố Thanos, cũng có thể nhường làm vì chân thần tân thần nhất tộc đáng sợ nhất, tà ác nhất Hắc Ám quân chủ đột thi đấu đức nhượng bộ lui binh. Odin có thể trở thành 9 đại quốc độ chi chủ, đồng thời che chở chín đại quốc độ mấy ngàn năm không bị trong vũ trụ mà khắc cường đại văn minh xâm lấn, cái này đẹp giờ có thể nói không thể bỏ qua công lao. Chỉ là loại này cường đại binh khí Đối người sử dụng thực lực yêu cầu rất cao, lộ kỳ mặc dù cơ trí lại tài ác, nhưng ngạnh thực lực cùng ổ điển kém cách xa vạn giảm, dù là cầm trong tay vĩnh hằng chi thương, cũng không có khả năng đem đẹp dở lực lượng mạnh nhất phát huy ra. Bất quá, mặc dù không cách nào phát huy ra lực lượng mạnh nhất, nhưng nghiêm túc, lực lượng chân chính vẫn có thể phát huy một chút, mà dù là chỉ là một chút, đối hiện nay địa cầu đến nói, cũng không cách nào địch nổi lực lượng kinh khủng. Loại này không cách nào địch nổi, cũng bao quát vừa rồi đem đẹp dở đánh bay siêu nhân Đúng vậy, siêu nhân đánh bất quá đẹp dòi ở Nếu như dựa theo lôi thần trong phim ảnh, đẹp dòi ơ hiện ra thực lực, siêu nhân là có thể hành hung đẹp dòi ở ân từ biểu hiện đi lên nói là như vậy, dù sao lúc ấy lôi thần trực tiếp dây giả thiết lên các loại châu ít đẹp dòi ở Nhưng mà, cái này là một cái dung hợp mạ vẻo vũ trụ, ổ đỉn chỗ phải đối mặt địch nhân, có thể so trong điện ảnh kinh khủng nhiều, đẹp dòi nếu như không có đầy đủ lực lượng, làm sao có thể làm ổ đỉn mạnh nhất vương bài áo Giáp Nếu như nói búa lôi thần chỉ là ô đình dùng một viên suy yếu hàng tinh hoạch tâm chế tạo thành thần khí, như vậy đẹp dở liền là tập toàn bộ Asgard khoa học kỹ thuật đỉnh cao cùng mạnh nhất phù văn ma pháp tạo ra đỉnh cấp thần khí, từ cấp bậc đi lên dạng liền cao hơn búa lôi thần cấp nhiều. Búa lôi thần đều như vậy treo, đẹp dở hội yếu đi. Dù là hiện tại khống chế đẹp dở một cái rõ ràng giả thiết lên trí thông minh các loại ngư bức, nhưng thực tế biểu hiện cũng chỉ có tiểu thông minh yếu gà, cái kia cũng là vũ trụ ở giữa mạnh nhất thần khí một trong Làm đẹp dòi ở từ núi bên trong đi lúc đi ra, siêu nhân liền phát hiện đẹp dòi ở, sau đó siêu nhân vì phòng ngừa đẹp dòi công kích làm bị thương những người khác, tạm thời đỉnh chỉ cứu người. Tiếp theo, siêu nhân cảm giác được ưu thế của mình rất lớn, siêu nhân á đã qua, siêu nhân đánh ra gờ gờ. Ơn, liền là đơn giản như vậy thô bạo. Tình huống cụ thể liền là siêu nhân lần nữa tốc độ cao nhất công kích đến đẹp dòi ở phía trước, sau đó toàn lực đánh đánh một quyền, tiếp lấy một quyền này không có gì bất ngờ xảy ra trung đích đẹp dòi ở. Đánh ra hủy diệt tính âm bạo mây cùng sóng xsung kích nhưng mà cái này một cái ít nhất đều có thể đem đẹp rở đánh mặc một quyền đánh trên người đẹp dở về sau lại chỉ là phát ra làm một tiếng chói thai tiếng kim loại va chạm mà đẹp dở lại là không nhúc nhích tí nào đúng không nhúc nhích tí nào siêu nhân một cái vậy mà không đả động đẹp giỏi ở cái này chính là lỗ kỳ phát động đẹp rở trên thân cái kia cùng bữa lôi thần cộng đồng đặc biệt tính mà pháp chi trọng. Mặc dù không có bữa lôi thần lên mạnh như vậy nhưng muốn bài trừ Vậy ít nhất cần sử dụng có được phá ma thuộc tính vũ khí, tỉ như Asgard người chế tạo vũ khí. Nhưng mà, siêu nhân chớ nói phá ma, bản thân liền không có đủ bất kỳ ma lực thuộc tính, vẫn là yếu ma thể chất, chỉ có thuần túy vật lý lực phá hoại. Nếu như là trưởng thành đến hậu kỳ siêu nhân, cái kia có thể đẩy hàng tình kinh khủng tồn tại, tự nhiên có thể dựa vào ma lực phá phòng đồng thời đem đẹp dở treo ngược lên đánh. Nhưng mà, cái thế giới này siêu nhân chỉ là một cái xuất đạo không bao lâu. Các phương diện tiêu chuẩn đều thuộc về cấp độ nhập môn siêu nhân trình độ tồn tại, hắn đến đánh đẹp giỏi ở, chớ nói đánh bại đối phương, phá phòng đều làm không được. Tương phản, siêu nhân đối mặt đẹp giỏi ở, cái kia là không có lực phản kháng chút nào. Đúng, không có sức phản kháng. Nếu như đẹp giỏi trực tiếp dùng quyền cước công kích siêu nhân, siêu nhân nhiều ít còn có thể rằng co một tí, nhưng đẹp giỏi chủ yếu công kích, hoặc là nói lỗ kỉ không chế giới đẹp giỏi chủ yếu thủ đoạn công kích, liền là từ đầu bắn ra trùng sáng. Trung sáng kia là vật lý cùng ma pháp kết hợp công kích, thuộc về nhiệt độ nóng bỏng xạ tuyến cộng thêm ma pháp thuộc tính lực lượng. Làm siêu nhân liên tục đánh mấy quyền không đem đẹp dở dung chuyển về sau, ạt gạt tiên cung bên trong, lộ kỳ cười, sau đó hắn liền khống chế đẹp dở thả ra trùng sáng. Siêu nhân cũng là sắt sọ não, tại địch nhân công kích thời điểm, không có trước tiên lựa chọn tranh trốn, mà là trong đầu đột nhiên bay ra một cái ý nghĩ, vậy liền là chính mình tránh qua, tránh nẻ, sau lưng người bình thường khả năng hội bị đánh trúng Sở dĩ hắn lựa chọn không trốn Cái này là siêu nhân tính cách Dù là những người bình thường kia rời chiến trận còn có khoảng cách rất xa Hắn vẫn là hội trước tiên sinh ra người bình thường an nguy Mà cái này cũng là nhiều khi siêu nhân rõ ràng tốc độ rất nhanh Có thể nẽ tránh năng lực cũng rất cản bã Tổng là hội bị địch nhân các loại công kích đánh trúng nguyên nhân Đối siêu nhân đến nói So với an toàn của mình Những người khác an nguy mới là càng trọng thị đồ vật Sở dĩ Siêu nhân tại đẹp giờ đã kích dưới bay thẳng Giống như một chương vải rách miệng phun máu tươi bị trùm sáng đẩy bay 4 km xa, sau đó một đầu tiến đụng vào mặt đất hôn mê đã qua, yếu ma thuộc tính đối mặt ma pháp cường đại trùm sáng, hắn tiếp nhận 300% bạo kích tổn thương, trong nháy mắt gg. Trong nháy mắt, nguyên bản vui mừng toàn nước Mỹ nhân dần trong nháy mắt tắt âm thanh, giống nhau siêu nhân trước đó xuất hiện lúc đồng dạng, tất cả mọi người đều kìm lòng không được trừng lớn hai mắt, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Siêu nhân thế mà bị xuống đất ăn tỏi rồi Cái kêu mạnh nhất siêu nhân, xuất chàng liền đánh bay người ngoài hành tinh siêu nhân, làm sao đột nhiên liền bị ngoài hành tinh người cho dây đâu Đến cùng chuyện gì xảy ra? Không lẽ là sinh ra ảo giác sao? Không đúng, coi như là ảo giác, cũng không có khả năng tất cả mọi người đều sinh ra đồng dạng ảo giác ca. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đủ loại ý nghĩ, lan tràn tại mọi người trong lòng, sau đó, loại ý nghĩ này mang đến so trước đó mãnh liệt hơn sợ hãi, cơ hội là qua trong dây lát. Loại này sợ hãi liền lan chẳng ra, hình thành cực hạn tuyệt vọng cùng sợ hãi. Dù sao, đại biểu hy vọng siêu nhân đã đã bị đánh ngã, mà cái này cũng đại biểu nhân loại hy vọng bị chuyển biến vì tuyệt vọng. Một màn như thế, thậm chí nhường nguyên bản xem kịch vui mặc khác quốc gia người, cũng không khỏi sắc mặt biến, bởi vì bọn hắn đều hiểu siêu nhân cường đại, mà cường đại như thế siêu nhân đều bị miểu sát, đến cùng còn có ai là quái vật kia đối thủ. Trong tất cả mọi người, đối loại này tuyệt vọng sợ hãi cảm xúc cảm xúc sâu nhất Không thể nghi ngờ liền là nằm ở chiến trận Mỹ quân, vốn là bị đánh tàn phế bọn hắn nên đón hy vọng siêu nhân, mặc dù hội những có chút quân nhân cảm thấy khinh thường, nhưng phần lớn người tại siêu nhân xuất hiện thời điểm, đều là đầy cói lòng cảm kích cùng kích động. Sở dĩ, làm siêu nhân lần nữa cùng đẹp dở lúc khai chiến, những quân nhân kia, đều là nhao nhao phát ra kích động hò hét, là siêu nhân động viên. Kết quả, không đợi những người này là lên hai tiếng, siêu nhân liền trực tiếp bị xuống đất an tỏi rồi. cái này thật là, là. Ngược lại những quân nhân kia bên trong, rất nhiều đều là một mặt tuyệt vọng ngu ngơ tại chỗ, liền chạy trốn đều quên, thậm chí thương trong tay đều cầm không vững, rớt xuống lên. Như thế chẳng cảnh, tự nhiên trốn bất quá lộ kỳ quan sát, hắn nợ nụ cười, đầy cói lòng tâm tình vui thích, đối phạm nhân tuyệt vọng biểu lộ phi thường hài lòng, cũng coi như minh bạch sổ đánh nhau vì cái gì luôn yêu thích thô bạo mà không động não. Loại này dựa vào lực lượng để ép địch nhân, để cho địch nhân tuyệt vọng cùng biểu hiện sợ hãi. Thật đúng là là sẽ cho người thân không tự kìm hãm được say mê trong đó đâu. Sau đó, vì thỏa mãn chính mình du vui mừng, Lộ Kỳ không chút do dự đem họng súng lần nữa nhắm ngay đã trải qua hôn mê đã qua siêu nhân, chuẩn bị ngay trước đám kia ngu muội phàm nhân mặt, kết thúc cái này đại biểu phàm nhân hy vọng ra hỏa. Bất quá nói thật, Lộ Kỳ đều hơi kinh ngạc chính mình có thể miểu sát siêu nhân, lúc đầu dựa theo ý nghĩ của hắn, coi như muốn đánh thắng siêu nhân, cũng khẳng định phải hao phí một phen khí lực, dù sao lực lượng của đối phương chân tâm kinh khủng liền xô, thậm chí Ổ Điển đều có thể không như. Kết quả, đối phương tựa hồ hoàn toàn không có phòng ngự ma pháp lực, thế mà trực tiếp bị đẹt giờ cao suất lực một kích, dày, thật là khiến người ta ngoài ý mớn, nên nói quả nhiên là địa cầu lên phạm nhân sinh vật sao? Dù là có được lực lượng cường đại, cũng vô pháp đối kháng thần minh chi lực. Đây coi là là niềm vui ngoài ý muốn, hoàn toàn là lập vi nhất đồ tốt, sở dĩ, lập tức Lộ Kỳ liền khống chế đẹt rồi ờ, hướng siêu nhân phát khởi chí mạng trùng sáng công kích. Trong ngáy mắt đó, trong tiểu trấn sổ vọt ra, cùng hắn đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ, bọn hắn không thể chịu đựng lổ kỳ lại tán sát đi xuống. Đồng dạng, toàn thế giới quan sát trực tiếp người đều có rất nhiều người nhịn không được che mắt, không đành lòng nhìn thấy siêu nhân chết đi hình tượng, vô luận có phải không là đối siêu nhân có hào cảm. SHIELZ trong bộ chỉ huy, đen chứng mặn vô ý thức nhìn về phía bên người án Phật Dịch Kỳ, hy vọng làm cho đối phương đi cứu người, mặc dù hắn biết rõ hiện nay hô rất có thể đã trởm. Nhưng khi hắn quay đầu thời điểm lại phát hiện hạn phân dùngmộng kỳ chẳng biết lúc nào đã trải qua không thấy lại sau đó chí mạng ma Pháp Quang buộc đến siêu nhân phía trước mà siêu nhân như cũ ở vào hôn mê trạng thái không có một tơ một hào sức phản kháng từ hồ hội nhuường mạ vật trong thế giới toàn thế giới bi thương siêu nhân cái chết tính tiết sắp diễn ra đáng tiếc cái này là một cái dung hợp thế giới càng là dung hợp những vật khác trọng yếu nhất là siêu nhân nhưng là có người hầu người a Mặc dù từ sức chiến đấu mà nói Siêu nhân người hầu còn không bằng siêu nhân cái này ngự chủ, nhưng tại đối mặt đẹp dỡ loại ma pháp này bên cạnh địch nhân thời điểm, hắn người hầu lại so với hắn ngư bước Sở dĩ, mặt trời chi hỏa xuất hiện, liền tại siêu nhân trước người, giống như tấm chắn cản tại nơi đó. Tại xuất hiện trong nháy mắt, mặt trời chi hỏa chủ nhân, thái dương thần chi tử cạ nạ liền mắt phải nở rộ tinh hồng quan mang, mắt chi tia sáng mặt trời, lớn nhất xuất lực. Thoáng chốc, mặt trời chi quang, tổng thể tại một vệ sáng bên trong. Từ ca nạ biến đến đỏ bừng phải con người bắn ra, cùng đệt giờ ở ma pháp quang buộc đánh vào nhau. Hai loại lại là ma huyền thể hệ lực lượng đụng vào nhau, lập tức hình thành lực lượng đối sông, mà lực lượng này đối sông chỉ kéo dài một giây đồng hồ về sau, liền trực tiếp dẫn nổ. Không phải tất cả năng lượng trùng kích đều có thể đối sóng, cũng có khả năng tủy khô gặp được liên hỏa, phát sinh hóa học, a không, là luyện kim phản ứng, dẫn đến bạo tạc. Giờ khắc này, hai cỗ lực lượng dẫn động bạo tạc, liền giống như đại đương lượng tật đạn Trong nháy mắt mảng lớn hỏa diễm bay lên, đồng thời trực tiếp hình thành một đoàn cỡ nhỏ mây hình ấm. Toàn bộ quá trình tiếp tục thời gian chỉ có 2 giây không đến, từ cả nạ xuất hiện đến đối sông hoàn thành, liền 2 giây không đến, quan sát trực tiếp người chỉ cảm thấy đột nhiên thêm một người về sau, trước mặt hình ảnh liền nổ tung, nhường rất nhiều toàn bộ hành trình người quan chiến một mặt một bước. Về phần những cái kia nhịn không được che mắt không dám nhìn người, thì ý vị cái này bạo tạc là bởi vì là đẹp vợ đánh chúng siêu nhân. Sở dĩ càng thêm tổn thương tâm khổ sở cùng tuyệt vọng. Cho đến có người nhịn không được kêu lên có người tới cứu siêu nhân loại hình lời nói về sau, mọi người mới biết đạo, tình hình chiến đấu xuất hiện chuyển cơ. Xin nhớ kỹ bản thư xuất gia đầu tiên vực danh, diệu phòng sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 449, gồm người chơi nổ. Làm mọi người còn đang nhìn bảo tạc chi địa cảnh tượng lúc, cá nạ đã trải qua ôm siêu nhân đi tới Mỹ quân sở đái địa phương, nhường những Mỹ quân kia giật nảy mình. Cả không nói thêm gì Hán bình tĩnh nhìn trước mắt đám người, mở miệng liền nói, các vị, ngự chủ liền làm phiền các ngươi Nghe nói như thế, hiện trường Mỹ quân mặt người, hoàn toàn không hiểu rõ cái gọi là ngự chủ là cái gì. Nhưng là, trong quân đội cũng có game thủ, mà Mỹ quân quân đội hoàn cảnh gần đây rất rộng rãi, tại không có chiến sự thời điểm, bình thường huấn luyện xong cùng ngày nghỉ thời điểm, rất nhiều Mỹ quân đều chọn chơi game. Hiện nay liền là như thế, lập tức liền có người nhận ra ca bật thốt lên liền nói, Hán, hắn là ca Làm sao có thể? Mặt trời nhỏ cà Lời này lập tức đưa tới người bên ngoài chú ý. Cái gì cà nạ? Giắc, ngươi đang nói cái gì? Là cà à? Ấn độ trong thần thoại cái kia cà nạ. Cái gì? Ấn độ thần thoại cà Không đúng, ngươi tại sao biết hắn? Tại gồ trong trò chơi à? a Gồ trò chơi? Đúng a Chính là ta thường xuyên đang chơi cái kia khoảng triệu hoán anh linh trong trò chơi. Bên trong có cái anh linh liền là cana là cổ Ấn Độ Thần Thoại Thái Dương Thần Chi Tử. Người này cùng bên trong cả nạ giống như lúc hoa chơi cái trò chơi ngươi thế mà liền loại sự tình này đều giải, lợi hại lợi hại. Nói trở lại, cái này nên sẽ không là cái gì à? Ách, có khả năng. Tiếng nghị luận nói nhỏ lấy, mà cả nạ đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ, thực tế lên, hắn cũng biết của trò chơi, dù sao đi vào thế giới hiện thực lâu như vậy, siêu nhân lại là một cái phóng viên, đối những tin tức này rất mẫn cảm biết rõ khẳng định phải nói cho ca nạ. Bất quá, ca nạ không có đi mở rộng cái gì, hắn vốn là là một cái không nói nhiều người, tại đem siêu nhân giao cho Mỹ quân chiếu cố về sau, hắn liền xoay người dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bởi vì bạo tạc lắng lại mà một lần nữa hiện hiện dáng người đẹp dòi ơ, sau đó hóa là một đạo hồng quang vọt lên đã qua. Không chế đẹp dò ơ lộ kỳ chính nữ mày quan sát đến hiện trường, hắn vừa mới nhìn đến, ca nạ đột nhiên loạn nhập, chỉ là bạo tạc chi sau chuyện gì xảy ra liền không biết Tự nhiên không rõ ràng siêu nhân bị giải cứu sự tình. Sau đó, Loki thấy được cả nạ xuất hiện, cái kia hồng sắc dáng người, nhường hắn không khỏi con ngươi co rụt lại, bởi vì hắn từ đối phương trên thân thấy được thần tính. Đúng, là thuộc về thần minh thần tính. Thân loại này ý niệm tồn tại, hắn lớn nhất đặc sắc liền là có được thần tính, dù là Asgard loại này ngụy thần cũng là có thần tính, chỉ là đẳng cấp không cao. Giống Lộ kỳ liền là có thần tính, với lại một mực tự xưng là thần tính rất cao, nhưng là Cá thần tính lại không so lộ kỳ thấp, thậm chí càng cao một chút, làm là cổ Ấn Độ trong thần thoại Thái Dương thần chi tử. Cá nạ tại phẹt thế giới giả thiết bên trong, nhưng là sống tại cả Mỹ hỷ thời kỳ tồn tại, thời đại kia, địa cầu lên là thần linh đầy đường đi, bán thần không bằng chó thời kỳ. Tại thời đại kia làm là Thái Dương thần chi tử Cá bản thân liền là trời sinh bán thần, tùng đẳng cấp cao nhất thần tính, dù là bởi vì là làm là người hầu quan hệ bị suy yếu thần tính, vậy theo nhưng là A đẳng cấp thần tính Mặc dù thần tính không cùng cấp tại sức chiến đấu, nhưng liền như là phong kiến thời kỳ quý tộc xã hội đồng dạng, thuộc về quý tộc tự xưng là cao quý biểu tượng, người bình thường có lẽ sẽ không để ý, nhưng giữa quý tộc lại muốn phân cái cao thấp. Cảm nhận được chính mình thần tính thế mà thấp ở trước mắt cái này pháng phất tản ra mặt trời chi đỏ nam nhân, lộ kỳ sắc mặt khó coi, mặc dù thực tế lên cả hai cách khoảng cách rất xa, nhưng xuyên thấu qua đẹp dở thị giác quan sát hán, lại lấy đệ nhất nhân xưng thị giác thấy được hết thảy Cái này... Nhưng Kỳ có chút khó giải quyết. Đúng, khó giải quyết. Làm lại là Asgard vương tử, Loki từ nhỏ liền biết rõ cao đẳng văn minh ở giữa quy tắc, nhất là là có được thần tính Ngụy Thần cùng Chân Thần ở giữa quy tắc. Mặc dù Ngụy Thần cùng Chân Thần thân phận cũng không đại biểu sức chiến đấu mạnh yếu, nhưng lại là huyết thống khác biệt chứng minh, Ngụy Thần đối so Chân Thần, Chân Thần thì tương đương với nội tình hùng hậu cổ lão quý tộc, mà Ngụy Thần thì là vừa vạn hưng khởi bộ phát giàu gia tộc, thủy chung muốn thấp Chân Thần một đầu. Ở loại tình huống này dưới Song phương xung đột cũng không ít, chỉ là Asgard bởi vì là Odin quan hệ, đặt xuống hiển hách chi danh, sở dị có thể tại trong vũ trụ công nhiên sử dụng thần linh chi danh. Nhưng vụn trộm phía dưới, Asgard vẫn là cùng đám chân thần bọn họ có dạng này như thế ước định cùng quý củ. Tỷ như hiện nay, đối mặt một cái có được thật thần huyết mạch nhân vật thần bí, không rõ ràng đối phương là anh linh hắn, tỷ như xuất ra vốn có lê nghi. Người! Làm gạ bản thổ thần! Loki mở miệng, xuyên thấu qua đẹp dòi ở! Trực tiếp đem thanh âm của mình truyền đã qua Cả nạ ngay vậy Hiếp hiếp mắt Lập tức làm là người thành thật Nói chuyện lại trực tiếp hắn quả quyết lắt đầu Không, ta chỉ là một cái bị bố thí anh hùng Một kẻ người hầu thôi Lời này nhường lộ kỳ sướng suốt Người hầu Cái này là cái gì Các loại, không lẽ là anh Linh Đúng, anh Linh được triệu hoán đến thế giới hiện thực thời điểm Liền là lấy người hầu thân thể giang lâm Là anh Linh phân thân Nghĩ đến nơi này Lộ kỳ lộ ra cười lạnh Trong mắt cũng toát ra vẻ trâm trọng, nguyên lai không phải một cái chân thần, mà là một cái dáng lâm thế giới hiện thực vong linh phân thân a Đối với anh Linh, Lộ Kỳ có thể không có cái gì tôn trọng ý nghĩ, hoàn toàn đem xem như một đám tử coi là tựa như vong linh, đối mặt vong linh, hắn không có bất kỳ có ý tôn trọng. Lập tức, Lộ Kỳ liền không có cùng đối phương giao lưu ý nghĩ, nếu như đối phương là có được thật thần huyết mạch ra hỏa, dù là là cái phàm nhân, Lộ Kỳ đều không ngại thể hiện ra vốn có lệ nghi. Dù sao cái này là chúng thần ở giữa quy tắc, nhưng đối mặt một cái chết mất thần, một cái vong linh, lại vẫn là vong linh phân thân, hắn liền hoàn toàn không cần thể hiện ra cái gì lệ nghi. Sở dĩ, lộ kỳ trực tiếp mở miệng, lấy cao ngạo giọng điệu nói, vong linh, quy xuống, thần phục với ta, nếu không, ngươi sẽ lại lần trải nghiệm tử vong tư vị. Đối với loại lời này, cả nạ đáp lại rất đơn giản, mắt phải trong nháy mắt thả ra tia sáng mặt trời đập nện tại đẹp dọa ở trên thân, cái kia ẩn chứa ma lực công kích trực tiếp đem đẹp dở đánh được không ngừng lùi lại, to lớn hai chân tại mặt đất ném ra hai đầu dài dài vết tích. Một màn này, bị tận trung cương vị công tác tiến hành trực tiếp phóng viên vô xuống, trong ngáy mắt đó, toàn nước Mỹ lần nữa nổ, bởi vì là hy vọng mới lại tới. Bất quá tại cái này hoanh động bên trong, nhưng lại có thật nhiều không đúng lúc thanh âm, cái kia là mang theo kinh ngạc cũng khó có thể tin thanh âm. Vê đút tờ ép sao? Xác định trước mắt không phải ngày cá tháng tư sao? Vì cái gì cả nạ đều xuất hiện? Ta nhất định là đang nằm mơ chứ. Đúng, nhất định là đang nằm mơ. Người ngoài hành tinh sầm lấn, anh Linh xuất hiện cái gì, hoàn toàn không phải một cái phong cách vẽ. Ta nhất định là đang nằm mơ. Xác định không là ưa thích người biến dị. Cà nạ. Thật là cà nạ. cà nạ. thật tồn tại. Cái kia gỗ bên trong anh Linh nhóm hẳn là thật sự. Đủ loại ngôn luận, tràn ngập tại gỗ người chơi quần thể bên trong. Rất nhiều người kìm lòng không được phát ra kích động la lên, mà cái kia la lên cũng nhường không minh tranh cùng nhau quần chúng vây xem không hiểu đấu nhau nhau tiến lên hỏi thăm, đợi biết được đáp án về sau, tự nhiên lại hội đưa tới một trận nghị luận cùng chất vấn. Cùng lúc đó, vô hép Sai Game, vô số người chơi ôm vào chính thức trong diễn đàn, nhau nhau phát bài viết hỏi thăm cái kia loạn nhập cạ nạ đến cùng là ai, còn có gỗ bên trong anh Linh là có hay không tồn tại. Đối với cái này, vô hép Sai Game tự nhiên là lựa chọn tạm thời chờ mặc, bởi vì là hiện nay còn chưa đến thời điểm mà rất nhiều người chơi phát hiện, Cổ website game vậy mà cũng bắt đầu trực tiếp chiến trận hiện trạng, không có bất kỳ cái gì sướng ngôn viên thanh âm, chỉ là đơn thuần trực tiếp, lại trực tiếp thị giác còn cùng mấy đài truyền hình lớn khác biệt, là 10 phân rõ ràng lại khoảng cách gần trực tiếp thị giác, cũng không biết rõ là ở đâu ra. Lập tức, vào các người chơi kích động đoán được, website game khẳng định là muốn gây sự. Một bên khác, Kana cùng Đệt ở chiến đấu đã bắt đầu, cầm trong tay mặt trời quyền trượng Kana, lấy chính mình ma lực phóng xuất, VM, phối hợp không quan võ nghệ chiến đấu. Cùng to lớn đẹp dở đánh cái lực lượng ngang nhau, các loại tự mang mặt trời chi hỏa buộc phát công kích, theo cả nạ mặt trời quyển trượng lần lượt doanh kích trên người đẹp dòi ở. Chỉ là những công kích này đều không có bao nhiêu hiệu quả, bởi vì là đẹp dở lực phòng ngự quá kinh khủng, lại dù là cả nạ khả năng công kích tổn thương đẹp dòi ở, lại chỉ là đem mặt ngoài đốt bị thương một điểm. Với lại, đẹp dở là tự mang sức khôi phục, dù nẹ phù văn tùy thời tùy chỗ đều tại có hiệu lực, một khi bị thương, liền có thể lấy tốc độ cực nhanh khép lại Cả nạ thủ đoạn công kích, không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá, đẹp dở cũng vô pháp đối cả nạ có quá nhiều biện pháp chính là, bởi vì là cả nạ tốc độ rất nhanh, nhanh nhẹn rất cao, với lại võ nghệ siêu quần, lại thêm lên hắn hoàng kim chi khải cũng là lực phòng ngự cực cao bảo cụ, sở dĩ có chút cổng kính đẹp dở cũng không thể đối cả nạ tạo thành bao nhiêu hữu hiệu tổn thương, song phương như vậy tiến nhập trạng thái ràng co. Cái kia chiến đấu tư thái, nhường càng ngày càng nhiều gồ người chơi minh bạch Trực tiếp bên trong cùng người ngoài hành tinh chiến đấu người, liền là làm là Thái Dương thần chi tử cả nạ không có sai. Tại chỗ, rất nhiều người nổ tung. ủng hộ, cả nạ. Chiến thắng cái kia đổ tệ. Mặt trời nhỏ cường vô địch, đánh nổ hắn. Ngoa tào mặt trời nhỏ vậy mà thật sự, cái kia mặt khác anh Linh cũng là thật sao. ủng hộ ủng hộ ủng hộ. Cả nạ, dùng bảo cụ. dùng thân thương đánh nổ tên kia. Đủ loại la lên văng lên cũng nhường không biết cả nạ thân phận người biết cùng người ngoài hành tinh chiến đấu xuất ca là ai, mà bọn hắn cũng nhau nhau phát ra gieo họ cùng họ hét, la lên tên cả nạ, giống nhau bọn hắn vừa rồi la lên tên siêu nhân đồng dạng. Dạng này quan cảnh, cũng chuyển đến nước ngoài, nhường những cái kia quan sát trực tiếp người cũng nổ tung. Hoa Hạ Quốc, vô bột ba bên trong, có một cái đại lao đang cùng với bước bức tranh văn đổi mới người ngoài hành tinh đại chiến tình hình thực tế. Vị này đại lão là gầu kẻ yêu thích. Sở Dĩ đem bức tranh văn trực tiếp đặt ở gỗ bột 3 bên trong, kết quả nhìn thấy mặt trời nhỏ đại chiến đẹp rỡ tình huống về sau, cả người đều hít được không thể, mở ra điên cuồng trực tiếp hình thức, lấy mỗi 10 giây đồng hồ một chương bức tranh hình thức, không ngừng tại chính mình mở trực tiếp tiếp 10 bên trong trực tiếp lấy cái này lịch sử tính một khác, lập tức dẫn nổ nhìn tiếp người. Dù sao là gỗ bột 3, tự nhiên cơ bản đều là chơi gỗ người chơi, Sở Dĩ cái này trực tiếp tiếp trong nháy mắt nổ tung. Ngoa tảo, thế mà là mặt trời nhỏ Đại lao ngươi xác định chính mình không phải xuyên Việt. Thân đặc biệt meo mặt trời nhỏ đều đi ra, cái này quê bức tranh ta cho mắt điểm. Không đúng, cái này không phải quê bức tranh, thật sự. Mặt trời nhỏ thật đi ra. Ngoà tạo, mặt trời nhỏ thế mà thật sự. Cái kia mặt khác anh Linh đâu? Lời này hỏi ý tưởng lên, lâu chủ đại lão có nhìn thấy mặt khác anh Linh sao? Nếu như mặt khác anh Linh cũng có, cái kia ha không là. Đừng nói nữa, dính giờ ạc lao bà của ta, không phục kìm nén. Lan, dính dê ạc là lão bà của ta mới đối. hắc bạch dính dê ạc đều là lão bà của ta. Các ngươi lão bà thật tốt. G. V. G. A. Nam nhân, rõ ràng lập lệ mới là tuyệt nhất. Ấm tâm bạn trai mặt trời nhỏ, quá tuyệt vời. Cả nạ lão công ta, các ngươi ai đều không cho phép cùng ta tranh. Giắc, ly ạc, xê tử, mỡ đờ xạ. H. H. H. Các vị, ta có một cái to gan ý nghĩ. Không nói, ta lập tức mua vé máy bay đi nước Mỹ. Coi như là người ngoài hành tinh cũng không thể ngăn cản ta tìm anh Linh. Lầu trên sợ không phải thạch trí nhạc, cho dù có anh Linh, cái kia cũng là xuất hiện tại bốn quốc A. Với lại, ngươi thật cho là ngươi là trả nì ngự chủ A. Còn có thể nhường anh Linh thuần phục ngươi. Nhân gian bất sách, tạ ơn. Ta ngay lập tức đi triệu hoán anh Linh, ta liền triệu hoán anh Linh chú Văn đều nhớ kỹ, nhất định có thể thành công. MMMM, tựa hồ đằng sau toàn bộ lệch ra lâu, vẫn là không nhìn bọn này anh Linh chủ A. Tình huống giống nhau, còn phát sinh tại địa phương khác, cùng toàn các nơi trên thế giới, tất cả gô người chơi, đều trực tiếp nổ, mở ra điên quẩn phấn anh linh hình thức. Chỉ là loại này rầm rộ, đối chính phủ các nước mà nói cũng không là chuyện tốt, bởi vì là cái này đại biểu từ người biến dị vấn đề, cùng siêu cấp anh hùng siêu năng giả vấn đề về sau, anh linh loại này ma huyến loại đồ vật cũng muốn xuất hiện tại công chúng tầm mắt trước. Có thể tưởng tượng, sau ngày hôm nay, vộ trò chơi đem hội nền đón càng thêm bắn nổ đựng chiều cũng đại biểu dấu tại nhân loại văn minh chi hạ siêu tự nhiên một mặt đem hội đi đến người trước. Nhân loại văn minh biến đổi thời đại, đến. chương 450, thu hộ, mở tờ. Trực tiếp đình chỉ. Mặc dù mấy đài truyền hình lớn có thể mặc sắc nước Mỹ Tổng thống, nhưng anh Linh sự tình liên lụy quá lớn, dù là là mấy đài truyền hình lớn phía sau tại phiệt đều vừa không được, trực tiếp không thể không đình chỉ. Trong lúc nhất thời, mấy đài truyền hình lớn rất có an ý gián đoạn trực tiếp, biểu thị tiền tuyến tín hiệu nhận lấy ảnh hưởng Sở dĩ không thể tiếp tục, cái này lập tức đưa tới toàn nước Mỹ người xem phẫn nộ cùng bất mãn. Đáng tiếc, coi như bất mãn cùng phẫn nộ cũng không có tác dụng gì, mấy đài truyền hình lớn liền láng ưu bức như vậy, làm là vua không ngay bọn hắn nói không truyền bá liền không truyền bá, ngược lại lại không phải bọn hắn một gia không truyền bá, mà là tất cả đài truyền hình đều không truyền bá, mọi người cùng nhau trống tự nhiên không sợ. Nhưng mà, cái thế giới này lên xưa nay không thiếu một chút khác loại, mà gồ người chơi liền biểu thị. Website game chính đang làm sự tình. Đúng, làm mặt khác trực tiếp dừng lại thời điểm, vô website game lại như cũ tại tiến hành trực tiếp. Với lại, website game trực tiếp còn có thể tiến hành tiếp sóng, cho phép bất kỳ sân thượng trực tiếp cầu tiếp. Thế là, rất thật tốt sự tình gồ người chơi bắt đầu các loại chuyển trực tiếp kết nối, thậm chí còn có trực tiếp phát trực tiếp địa chỉ, nhường rất nhiều bởi vì là trực tiếp gián đoạn mà buồn bực không thôi người, đều bởi vì là gây sự gồ người chơi lại bắt đầu lại từ đầu nhìn trực tiếp. với lại Cái này trực tiếp so mấy đài truyền hình lớn còn ngư bức nhiều, không ngừng HD không che, vẫn là khoảng cách gần trực tiếp, liền song phương giao chiến mỗi một lần trùng kích phát ra tiếng kim loại va chạm đều có thể nghe được. Lập tức, rất nhiều người đều kích động, đều hưng phấn bắt đầu quan sát trực tiếp, đồng thời vẫn không quên tiến hành quật cùng tuyên chuyển nhường truyền bá tốc độ nhanh hơn. Mặc dù chính phủ trước tiên xuất thủ tiến hành xóa tổ tiệp thao tác, nhưng mà có thể làm chính là cái này thôi, gấu người chơi mặc dù tại tất cả mọi người trong miệng chỉ là một số nhỏ. Cộng lại cũng liền hơn 30 triệu người chơi, đồng thời trước mắt quan sát trực tiếp cùng tiến hành tiếp sóng chỉ có hơn 20 triệu. Nhưng là, không chịu nổi người chơi có một cái ngư bức tới cực điểm f game A. Đúng, vô f game siêu cấp ngư bức. Không có cái gì ma huyến thao tác hình thức, liền là thuần dựa vào trí tuệ nhân tạo ạt đệ nạ đến thao tác. Tại mộng kỳ nhóm mệnh lệnh dưới, ạt đệ nạ quan tướng vong mắt giống như một cái vô địch thành lũy. Bất kỳ mạng lưới cùng hệ thống tính phong cấm thủ đoạn đều đối website game cùng trực tiếp video không dùng. Không chỉ có như thế, cái này website game còn có thể thẳng liền toàn thế giới bất kỳ mạng lưới. Những cái kia ở nước ngoài trang web, bao quát bị tưởng, đều có thể không có khe hở quan sát trực tiếp. Mạng lưới tốc độ cũng là trực tiếp vòng qua các đại tổng đài mạng lưới cầm chế. Chưa từng xuất hiện tốc độ đường chuyển không đủ dẫn đến trực tiếp quan sát không khoái tình huống. Tại mạng lưới lên, hiện nay ạt đệ nạ liền là vô địch. Coi như là nàng chương trình xử lý chính dạ vịt đều chống bất quá nàng, dù sao cái thế giới này dạ vịt không phải là cứu vất không gian cái kia đã trải qua thăng cấp đến cực hạn siêu cấp trí tuệ nhân tạo, hắn cùng Ất Đề Nạ so ra, chí ít có mười mấy đời chênh lệch Đối mặt loại tình huống này, chính phủ các nước là nổi giận, nhưng cũng là bất đắc dĩ, bởi vì bọn họ mạng lưới thủ đoạn đều đối gỗ website game vô dụng. Mặc dù nước Mỹ chính phủ trước tiên hái lấy cảnh cáo thủ đoạn muốn website game quan bế trực tiếp, Nhưng website game phát ngôn nhân trực tiếp trả lời một câu bọn hắn cũng không có cách, bởi vì là trang web bị người bắt cóc, trực tiếp cái gì cùng website game không quan hệ, cũng cùng trả nỉ công ty không quan hệ. Tóm lại, liền là một bản nghiêm chỉnh nói bậy tám đạo. Trọng yếu nhất là, tình huống thật đúng là là như trả nỉ công ty phát biểu đồng dạng, bởi vì là mộng kỳ nhóm là đem ạt đề nạ thả tại địa phương khác, mà hiện nay toàn cầu không trở ngại trực tiếp, thì là sử dụng một loại đặc thù virus. Lấy chúng vi rút máy tính phân ra một bộ phận tài nguyên tới làm server. Mặc dù mỗi một máy tính đều chỉ sử dụng một phần mười tính năng, nhưng không chịu nổi ạt đề nà một hơi vụng trộm tham ô 500 triệu máy tính tới làm server. Cái này vô địch, không cần tận lực chuẩn bị server, cũng không cần lo lắng tài nguyên vấn đề, bởi vì là quan sát trực tiếp người chính mình liền sẽ hỗ trợ làm server truyền bá video. Như thế tao thao tác, nước Mỹ chính phủ đều cầm trả nghỉ công ty không thể làm gì, húng chi trả nghỉ công ty vốn là thân phận thần bí. Dù là nước Mỹ chính phủ muốn làm cái gì, cũng không dám quá đắc tội tràn nghi. Nhất là là loại này anh Linh đã trải qua ngay trước toàn thế giới người mà xuất hiện tình hồn dưới. Những sự tình này không nói. Một bên khác chiến trận lên, cả nạ cùng đẹp dòi ở chiến đấu đã trải qua tiến vào gây cấn giai đoạn, cả nạ đã giải thả mình bảo cụ một trong, Phạm Thiên Nha, nguyện rủa ta thân. Đối nước bảo cụ dùng ra, trực tiếp chúng đích đẹp dòi ở, tại sinh ra hừng hực hỏa diễm bạo tạc chi đồng lúc, cũng thôn phệ đẹp dòi ở. đợi bảo tạc kết thúc thời khắc. Liền thấy hiện trường đã trải qua biến thành một mảnh dung nham khu vực, mà đẹp dở thì thân ở dung nham bên trong, chỉ có ngực trở lên bộ vị còn ở bên ngoài. Dù là là phía ngoài bộ vị, cũng hư hao mảng lớn, hắn trên thân hơi hơi tán phát vầng sáng cũng dập tắt, tựa hồ đã đã bị làm hỏng. Một màn này, không chỉ có nhường quan sát trực tiếp đám người đang khiếp sợ đồng thời phát ra kích động gieo họ, cũng nhường vừa mới chạy tới xô bọn người hít vào một ngụm khí lạnh, tại bọn hắn tầm mắt, là một mảnh đường kính vượt qua 200 m thuần rung nham khu vực mà xung quanh cũng có được rất nhiều dung nham đang chảy, đồng thời nhường phụ cận vài trăm mét phạm vi đều đang tiêu đốt. Toàn bộ chẳng cảnh liền giống như dung nham như địa ngục, dù là số bọn người rời gần nhất đốt cháy khu vực còn có hơn 100 mét xa, đều bởi vì cái kia hưu hưu tới nhiệt độ nóng bỏng mà run sợ không thôi. Phèn giờ dù không kiểm hãm được bật thốt lên nói, "Cái này lực phá hoại, Ruo, ngươi thấy thế nào?" "Đều cùng ngươi khi đó không sai biệt lắm a." Tô nửa há hốc mồm nhẹ gật đầu, đúng vậy, ta lúc ban đầu Đại lực xuất kích lời nói không sai biệt lắm, có thể làm được loại sự tình này, nhưng đồng thời không thoải mái. Xịp làm lạt sổ vị hôn thê, ưa thích sổ người, tự nhiên là muốn giúp sổ nói chuyện, coi như là người kia cũng khẳng định sẽ không nhẹ nhóm, nghĩ đến người này liền ứng nên là trung đỉnh thế giới mạnh nhất dũng sĩ đi. Ta từ trên thân hắn cảm thấy thần tính, hắn là trung đỉnh thế giới bản thổ thần sao. Ngay vậy, số lại là nghĩ đến ản phân dục mộng kỳ cùng dị sủ cả mộng kỳ, sau đó lắc đầu nói, người này rất mạnh. Nhưng hắn cũng không là mạnh nhất, ta liền biết rõ còn có người mạnh hơn hắn. Cái gì? Cái này một tí, rồi bốn cái tiểu đồng bọn đều sợ ngây người, cả nạ có thể cùng đẹp vợ đánh cái lực lượng ngang nhau, đồng thời tạo thành lớn như thế lực phá hoại đã trải qua đủ để cho người ta kinh hãi, dù sao cái này đã trải qua có thể so tiên cung đỉnh tiêm chiến lực sổ. Mà hiện nay sổ thế mà nói còn có người mạnh hơn cả nạ, cái này trung đỉnh thế giới đến cùng là cái quỷ gì? Bọn hắn sợ không đã tới một cái giả thế giới người phạm A, Trầm mặt tốt sau khi, xịp mới lần nữa mở miệng nói sang chuyện khác nói, đẹp giờ bị đánh ra sao. Thổ suy nghĩ một chút, sau đó nói ra, không thể nào, công kích như vậy không có khả năng đánh ngược lại đẹp giỏi ở, chiến đấu còn không có kết thúc, chúng ta nhanh đi qua hỗ trợ. Ngay vậy, Thổ liền mang theo mấy cái tiểu đồng bọn tiếp tục xung phong. Cùng lúc đó, Thổ lời nói cũng ứng nghiệm, tung bay tại dung nham phía trên cả nã đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, lại là vết thương chồng chất đẹp giờ chính lấy liền yêu tốc độ phục hồi như cũ. Trên người năng lượng vầng sáng cũng một lần nữa phát sáng lên. Cái kia khỏi hẳn tư thái, nhường nguyên bản đang hoan hô cùng vỗ tay đám người thanh âm im bặt mà rừng, sau đó sắc mặt một lần nữa lại biến, liền loại công kích này đều không cách nào đánh chết cái quái vật này sao. Đến cùng muốn làm thế nào mới có thể đánh bại cái quái vật này a Sau đó, đẹp vợ lần nữa phát động công kích, năng lượng trùm sáng trong nháy mắt từ đầu thả ra, hướng về cả nạ tập kích mà đi, người sau lần nữa lấy con mắt trùm sáng giúp cho chặt đường đã dẫn phát năng lượng bạo tạc. Đợi bạo tạc sau khi kết thúc, cả lại lần nữa cùng đẹp dở đánh lên. Một bên khác, rồi bọn người cũng chạy tới, mà bọn hắn bây giờ lại hết sức khó xử, bởi vì là cả nạ hỏa lực chuyển vận quá mạnh, nhường hiện trường trực tiếp biến thành dung nham khu vực. Nếu như thần lực còn ở đó, rồi tự nhiên không sợ, trực tiếp vung lấy búa lôi thần liền đi lên, dù là bị rung nham tắm rửa cũng không phá được hắn phòng. Đáng tiếc sổ hiện nay không có thần lực, Mặc dù tố chất thân thể so đội trưởng Mỹ cái này siêu cấp binh sĩ còn mạnh hơn, cũng không có khả năng nhúng tay dạng này chiến trận. Mà hắn đám tiểu đồng bạn mặc dù là Asgard chiến sĩ tinh Huệ nhưng cũng liền cùng hạ cấp người hầu kém bất quá, tại cái này dung nham tắm rửa chiến trận lên, đứng ở đằng xa hô 666 liền là bọn hắn duy nhất có thể làm chuyện. Cái này rất lúng túng, lúc đầu là đến giúp đỡ, kết quả lại phát hiện căn bản giúp không được gì, đối với kiêu ngạo tiền cung các chiến sĩ đến nói. Đơn giản liền là không có thể tiếp nhận sự tình. Xịp không khỏi xong xô nói, Thô, ngươi vẫn là không có cách nào cầm hồi ngươi thần lực sao. Ngay vậy, Thô có chút lung túng nói, ta còn không có có thông qua phụ vương thí luyện, sở dĩ. Lời này lập tức nhường những người khác bất đắc dĩ, mà phẹn giờ rồi thì nhún vai nói, xem ra trận chiến đấu này chúng ta chỉ có thể làm con chúng, cái kia muốn không nên ở chỗ này là người kia hò hét vài tiếng đánh cái khí. Dạng này cũng có thể làm nổi bật lên chúng ta tác dụng không phải sao. Ơn, lời này nói rất có đạo lý, thật đúng là là có thể hiển lộ rõ ràng ra tác dụng của bọn họ. Cái giám A. Hoàn toàn liền là chỉ hội hô 666 cá ướp muối tốt A. Rồi bọn người ra mặt coi lại, biểu thị hoàn toàn không thể tiếp nhận loại người này bố trí. Đúng lúc này, tôi đột nhiên phát hiện cái gì, đột nhiên hét lớn một tiếng cẩn thận, sau đó đem trước người hai người đẩy mở, mà tại hắn đẩy mở trước người hai người đồng thời, đến từ đẹp giờ ở chùm sáng lại đột nhiên đánh tới, trực tiếp đánh trúng trong chốc lát Thô bị trọng thương đánh bay ra ngoài, nhường hắn đám tiểu đồng bạn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, mà một bên khác, phát hiện cái này cả nạ cũng là sương sở, bởi vì là vừa rồi cái kia bóng chốc bị công kích là hắn, mà hắn tránh qua, tránh nẻ. Về phần tạo thành loại tình huống này kẻ cầm đầu, lộ kỳ lúc này đầu góc có chút chống không, hắn làm sao đều không nghĩ tới, cái này một tí sẽ đánh bên trong sủa mà hắn thậm chí không phát hiện sổ đến. Bởi vì là cả nạ thực lực rất cao, cũng rất khó đối phó, đánh được lộ kỳ có chút nổi giận. Tập trung tinh thần khống chế đẹp dở cùng cả nạ cứng rắn đôi, lại không nghĩ tạo thành kết quả như vậy. Nói đến, chính mình ngay từ đầu phái ra đẹp dở mục đích, liền là đánh giết sổ, hiện nay sổ bị đẹp dở trùm sáng trực tiếp đánh chúng, lấy hắn chưa hồi phục thần lực thân thể, là tuyệt đối gánh không được công kích, đó có phải hay không đại biểu kế hoạch của mình thành công. Thế nhưng, vì cái gì một điểm thắng lợi vui sướng cũng không có chứ. Thậm chí, càng nhiều là đau lòng cùng bi thương, còn có từ đầu tới đôi mát thấu tuyệt vọng. Loại này phức tạp cảm xúc nhường lộ kỳ tâm tình càng phát ra hồng bét, mà hắn cũng tại thời khắc này ác gan tương hướng, cảm giác được đều là Cạ Na sai, nếu như không phải Cạ Na một lại đắc tội hắn, hắn liền sẽ không tâm tình không tốt, khẳng định là Cạ nạ sai. Thế là, thẹn quá thành giận lộ ký lại lần nữa hướng Cạ Na phát khởi công kích. Chương 451: Ồ điển chi nữ, vợ dục nhị. Cạ Na bén nhạy từ trên thân đẹp rở cảm giác được nguồn gốc từ hắn người không chế mãnh liệt lửa giận. Cái này nhường Cạ có chút kỳ quái. Nhưng cũng không có mơ tưởng, dù sao đều tại liều chết chiến đấu, địch nhân lại đột nhiên lao động kinh muôn chống chính mình, cũng là chuyện hợp tình hợp lý, sở dị hắn lúc này quay đầu lần nữa cùng đẹp giờ đánh lên. Hai người ngươi tới ta đi, đánh cái lực lượng ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, rằng có thế cục cũng bởi vậy tiếp tục duy trì. Nhưng số bên kia đi là không thời gian, khổ cực số bởi vì là rời chiến trận có một khoảng cách, đồng thời gô ép sai game trực tiếp video là khoảng cách gần quan hệ không có đem xô đập đi vào, sở dĩ toàn cầu quần chúng vây xem đều không biết rõ có người bị đã ngộ thương. Ngược lại đen trứng mặn thông qua SHIELD chuyên dụng tàu đập cơ nhìn thấy xô bị đánh bay một màn lúc, cả khuôn mặt đều đen không đi nổi, từ ý nào đó đi lên nói, vốn là là người da đen hắn có thể nhường sắc mặt của mình biến được càng thêm đen, cũng coi như là một môn đặc kỹ, người bình thường căn bản không học được cái chủng loại kia. Đáng tiếc, đen trứng mặn một chút đều không muốn muốn loại này đặc kỹ, hắn hiện nay đầy trong đầu đều là hoa quy loại hình ngôn ngữ, giống như bị hợp kỳ lên. Nhất không muốn gặp tình huống, vẫn là gặp, rồi gặp trong kích, cũng không biết rõ tổn thương hơn nhiều nặng, đen chứng mặn bây giờ có thể làm, cũng chỉ có phái ra khẩn cấp cứu viện bộ đội đi cứu trị sổ, hy vọng còn kịp. Về phần sổ những cái kia đám tiểu đồng bạn, thì hoảng sợ vây đến sổ chung quanh, không ngừng la lên giống như một trường vải rách có quắp ngã xuống đất sổ. MMMMMM, những người này khẳng định không học qua chữa bệnh thức Không biết rõ loại thời điểm này nhất định phải cam đoan thương binh chung quanh không cần vây quá nhiều người, phòng ngừa thương binh thiếu dưỡng sao. Tóm lại, bởi vì lạt sổ quan hệ, ạt gạt người gấp, bọn hắn bao quanh sổ, muốn cứu thế đối phương. Thế nhưng, chỉ là phổ thông vết thương khẩn cấp xử lý còn hành, đối mặt loại này bị đẹp dở năng lượng trúng sáng trực tiếp đánh chúng tổn thương. Những này chỉ hội vũ đau lộng thương các chiến sĩ căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy số bởi vì làm trọng tổn thương cùng thiếu dưỡng khí quan hệ khí tức dần dần rời rạc. Tại cái này sinh mệnh nguy cấp thời điểm, rồi nghĩ rất nhiều sự tình, từ chính mình xuất sinh, đến trưởng thành, đến trở thành lôi thần, lại đến bị chính mình phụ vương trục xuất địa cầu, nhân sinh của hắn, liền giống như đèn kéo quân thoảng qua, nhường hắn nghĩ rất nhiều sự tình. Giờ khắc này, rồi thật biết rõ sai, mặc dù đầu góc của hắn nghĩ không ra cái nguyên cớ, ngược lại hắn liền là biết rõ chính mình sai, không nên xúc động như vậy, không nên không coi ai ra gì, không nên không đem hy sinh cùng tử vong việc không đáng lo. Mang theo dạng này ấy nấy tư tưởng, sổ sinh cơ càng ngày càng yếu ớt, cũng dần dần nhắm mắt lại. tư ý nào đó đi lên nói, có phần này tư tưởng sổ, đã trải qua hoàn thành ô đình một nửa thí luyện, chỉ là còn có rất nhiều sự tình nhất định phải đi tìm hiểu, tỉ như trí tuệ tác dụng. Đáng tiếc, hiện nay sổ đã trải qua không thời gian, hắn đã trải qua đi vào sinh mệnh sau cùng đếm ngược. Nhưng chính như vài ngày trước gạn Phật Mộng Kỳ cùng dị sủ ca Mộng Kỳ nói đồng dạng, ô đình là không thể nào trơ mắt nhìn lấy số chết. Làm xô thật muốn thời điểm chết, lưu trong búa lôi thần an toàn thủ tục, cùng xô sinh mệnh tương liên ma pháp liền có hiệu lực. Thoáng chốc, đứa lôi thần bên trong phong ấn giải trừ, rồi một luồng khát vọng meo meo truy trong nháy mắt phóng lên tận trời, tại dẫn tới mảng lớn lôi vân đồng thời, liền một đường ánh lửa mang tiệm điện bay về phía xô, tốc độ qua trong dây lát đã đột phá bức tường âm thanh, đồng thời còn đang không ngừng ra tốc. Loại tình huống này dưới, không được bao lâu búa lôi thần liền sẽ bay đến xô nơi đó. Nhưng cái này vẫn là cần thời gian. Dù là quá trình chỉ là mười mấy giây thậm chí vài giây đồng hồ. Trong khoảng thời gian này, dầu quả thật thể nghiệm được chết tư vị, mà cái này chết tư vị, cũng nhường hắn sinh ra mánh liệt cầu sinh rủ. Nên biết rõ, mỗi một cái siêu cấp anh hùng, đều là có đại khí vận, mà hiện nay, dầu khí vận liền sinh ra tác dụng, trực tiếp dẫn động rất nhiều anh linh linh cơ. Sau đó, tại những này anh linh bên trong, cùng sở cùng nhau tính nhất cao. Không, không nên nên là cùng nhau tính nhất cao, mà là quan hệ thân mật nhất một cái anh linh. Với tốc độ nhanh nhất đáp lại hắn Triệu Hoán. Trong chốc lát, nương theo lấy một trận bạch quang, mấy cái tiên cung chiến sĩ kèm chút bị lóe mù tiêu kim mắt chó, sau đó, một danh dáng người cao gầy, thân xuyên ngân sắc cùng màu tím cùng nhau suýt màu sắc áo giáp, cùng màu đen váy liền áo tóc dài màu bạc nữ tính liền xuất hiện ở bên cạnh. Cái kia xảy ra bất ngờ lóe sáng đăng tràng tư thái, nhường tiên cung các chiến sĩ giật lại mình, cũng lệnh thông qua máy không người lái quay phim đến hình tượng SHIEELZ đám người kinh ngạc và phẫn. Tiên cung đám người Vị này Mỹ lệ nữ sĩ là ai? s -e đám người, ngoà tạo, lại là một cái người hầu. Sau đó, không đợi đám người mở miệng nói chuyện, đúa lôi thần liền bay tới, cái kia phá không mà đến tốc độ cực hạn quá nhanh, tiên cung đám người thậm chí không phát hiện, chỉ có bị triệu hoán đi ra tóc bạc nữ tính thấy được, nàng vốn dĩ là là địch nhân, vô ý thức muốn ứng chiến, nhưng khi nhìn đến cái búa về sau, lại là không khỏi trường lớn hai mắt đồng thời ngây ngẩn cả người. Lại sau đó, Bởi dù như cảm giác phía sau mình cái kia nằm ngự chủ đột nhiên khí tức thay đổi, trên thân tách ra cường đại thần lực. Ngay sau đó, liền thấy bản nên nằm thịt xô so đột nhiên dơ lên tay phải, một thanh tiếp nhận bay tới bữa lôi thần, hoặc là nói là bữa lôi thần chủ động bay đến trong tay hắn. Trong ngay mắt, tôi so cùng bữa lôi thần nhân truy hợp nhất, như vậy trống dông bay lên, tách ra khí thế cường đại, nhường tiền cung đám người không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ lui lại ra, bởi vì bọn hắn biết rõ, tôi so được cứu, đồng thời bọn hắn chờ đợi lôi thần trở về Phi thân lên sổ, tay cầm đứa lôi thần, đồng thời tùy thời đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ là cặp mắt kia đã trải qua biến thành lôi điện tránh màu trắng, đồng thời toàn thân quấn lên lôi điện, một đường ánh lửa mang điểm điện, trên thân xuất hiện một bộ Bắc Âu phong cách áo giáp, sau đó xuất hiện một đầu anh tuấn áo choàng cùng một cái mũ giáp, cứ như vậy một khóa thay đổi trang phục hoàn thành vẻ ở vẻ ở tiểu ma tiên biến thân. Lôi thần trở về. Cái tiếc khí chàng bạo bên ngoài, đặc hiệu bắn nổ biến thân chẳng cảnh, tự nhiên hấp dẫn nơi xa đánh loạn Lộ Kỳ cùng Cana. Hai người đều đỉnh chỉ đánh lộn đồng thời vô ý thức quay đầu nhìn qua đi. Đợi nhìn thấy lôi thần trở về hình tượng lúc, cá nạ là hơi kinh ngạc cùng nghi hoặc, mà lộ ký lại là trường lớn hai mắt, một bộ khỏe mắt dáng vẻ, hiển nhiên là minh bạch kế hoạch của mình thất bại. Nhưng là, tại ở sâu trong nội tâm, lỗ ký lại lại có chút may mắn cùng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì là cái này đại biểu sầu không chết được rồi. Đẹp giờ ở cùng cá nạ đột nhiên ngưng chiến đồng thời quay đầu, nhường quan sát trực tiếp quần chúng vây xem nhóm không khỏi sốt Sau đó, chính thức rất thân thiết tại trực tiếp hình tượng bên trái hoán đổi khác một cái màn ảnh, vậy liền lạt xô bọn hắn vị trí, chủ yếu phát ra sổ biến thân hình tượng, nhường quần chúng vây xem nhóm giật này mình, không khỏi kinh hô đoạn đường này ánh lửa mang thiểm điện ca môn đến cùng là ai. Lại sau đó, biến thân hoàn tất sổ, hang hái rơi trở về mặt đất, cười ha ha lấy sông chính mình đám tiểu đồng bạn nói, các vị, ta trở về rồi. Nghe nói như thế, chúng tiên cung các chiến sĩ đều lộ ra vui vẻ tiêu dung lập tức liền muốn tiến lên hướng sổ ăn mừng một phen. Nhưng mà, tại đám người này hành động trước đó, một cái phảng phất tràn ngập vũ hoán, đồng thời mười phần chấm thấp, nhưng cũng ôn nhu vô cùng nữ tiếng văng lên, thật không nghĩ tới. Lần này triệu hồi ra ta, vậy mà hội là ta vốn không che mặt đệ đệ. Nghe nói như thế, đám người lập tức quay đầu nhìn đã qua, mà GoFside game trực tiếp màn ảnh cũng theo đó vòng vo đã qua. Tiếp theo, gỗ người chơi lần nữa nổ tung. Ngoà Tảo cái này không phải bờ du nhịu sao. Thật là vài tỷ. Thế mà là vài tỷ, cái kia nữ vũ thần. Chờ một chút, vài tỷ vừa rồi bảo nàng ngự chủ cái gì tới. Đệ đệ. Vài tỷ còn có đệ đệ. Có, và dù như là bác câu trong thần thoại thần vương ô đình chi nữ, thần vương ô đình còn có mấy cái nhi tử, liền là không biết rõ là cái nào một cái. Nhìn cái này tóc vàng xuất ca huy vũ bá khí tư thế, không lẽ là chiến thần tỷ. Đủ loại ngôn luận cùng suy đoán tại gâu người chơi bên trong truyền ra. Bọn hắn chỉ có thể nhằm vào bác câu thần thoại tiến hành suy đoán, dù sao đối chân chính ạ sẽ gặt tình huống không rõ ràng, nên biết rõ, bác câu trong thần thoại sổ không phải là ô điên nhi tử, mà là huynh đệ, sở dĩ cũng không ai đoán được sổ thân phận chân thở. Một bên khác, rồi bọn người nhìn thấy bờ ru nhịu về sau, đều là sướng sở, sau đó đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì là người trước mắt bọn hắn gặp qua, cái kia là ghi chép tại tiền cung bích họa chi lên nhân vật, là sớm tại 2.000 năm trước thời điểm. Liền bởi vì là cùng băng xương cự nhân chiến đấu mà chiến tử ở địa cầu Asgard công chúa. Bở rụt nhịu. tôi bật thốt lên liền nói, ngươi là tỷ tỷ của ta. Điều đó không có khả năng, Phu vương nói qua, tỷ tỷ đã sớm hy sinh, ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn giả mạo tỷ tỷ của ta? Trả lời ta. Nữ nhân, nếu không, ngươi đem nên đón lôi thần phẫn nộ. Phía sau hoàn toàn biến thành tức giận gào thét. Lời này lối ra, không đợi bờ rụt nhịu trả lời. Vóng lên lại một lần ổ. Ngoà tạo, cái này đùa bức ai vậy? Thế mà nói vải tỷ là giả. Ta nhìn hắn mới là giả à? Chờ một chút, con hàng này nói chính mình là cái gì tới? Lôi thần. Vê tờ ép. Thần sấm sổ không phải ổn đỉnh huynh đệ sao? Thật chẳng lẽ chính bác âu thần thoại cùng trong ghi chép khác biệt? Đủ loại ngôn luận, liên tiếp, nhưng đối sổ bọn hắn đến nói, lại không có ảnh hưởng gì. Bở dù những cái kia khuôn mặt tươi cười lên... Bởi vì là đệ đệ mình bác bỏ mà toát ra bi thương, nhưng là, nàng vẫn là tỉnh lại cùng sử dụng nàng cái kia không có tận lực cứu hoán, lại tự mang cứu hoán khí chất thanh âm nói, "Ta là người hầu." Thương binh. "Ngự chủ, đệ đệ của ta, ta xác thực đã chết, hiện tại lời nói chỉ là đã qua tàn ảnh thôi." Nói xong lời cuối cùng, bọn dù như thanh âm càng ngày càng thấp, cái kia tử thực chất bên trong toát ra ú hoán khí chất, đơn giản khiến người ta tâm phái cực kỳ, cũng nhường vòng lên gỗ người chơi đã đau lòng lại phẫn nộ. Nhao nhao mở miệng mắng to tsủ, đồng thời biểu thị sự ghét bỏ bờ dù nhịu, bọn hắn không ngại làm thay. "M m m m m, không thể không nói, người không sợ chết thật nhiều." Bởi vì là bờ dù nhịu là nhận qua nguyên rủa, lấy người hầu thân thể dáng lâm nàng, nguyên rủa cũng mang theo người, vậy liền là như quan tâm một cái người, yêu một người, liền hội kìm lòng không được đem mãnh liệt tình cảm chuyển đổi là đồng giá sắc ý, cuối cùng hội không tự chủ được hướng chỗ yêu người dơ lên đồ đao. Sở dĩ nói, làm bở dù nhịu ngữ chủ Vậy nhưng là cao nguy nghề nghiệp, không có tương ứng thực lực, rất có thể bị không hiểu thấu bệnh tiểu yêu, sau đó làm cho đối phương cho thọc. chương 452, Bác Âu Khoa Chỉnh Hình Người hầu, ngươi là trong truyền thuyết anh Linh. Thổ lộ ra vẻ kinh ngạc, hán tại trong đầu tìm thấy được tin tức tương quan, chỉ còn lại lòng tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc, ngươi thật là tỷ tỷ của ta. Chờ một tí, ngươi vừa rồi gọi ta ngự chủ. Không lẽ ngươi là bị ta triệu hoán đi ra? Úc, ta cảm thấy... Giữa chúng ta có liên hệ nào đó, ma lực của ta cũng tại cung ứng cho người, cái này là trong truyền thuyết người hầu cùng ngự chủ quan hệ sao. Nói đến phần sau, đùa bức sổ nhất kinh nhất xạ hoàn toàn đem chính mình đùa bức thuộc tính hiện ra đi ra. đông dạng, thấy cảnh này mạng lưới quần chúng vây xem nhóm phương ra, mới phát hiện chân chính lôi thần nguyên lai là cái đùa bức, có ít người cảm giác cho hắn nhất kinh nhất xạ biểu lộ rất khôi hài, liền đoạn xuống dưới làm thành biểu lộ bao, nhường hắn tại ngày sau thành vong lên được hoàn nên nhất biểu lộ bao một trong. Chỉ là trước mắt sổ đồng thời không biết do chính mình đã trải qua phát hỏa, sau đó liền vui vẻ tiến lên nói, hoang nên trở về, tỷ tỷ phụ vương cùng mẫu hậu một mực đều rất nhớ ngươi, nếu như nhìn thấy ngươi trở lại, bọn hắn nhất định hội rất cao hứng. Bởi dù nhịu nghe vậy mở người, một đôi tự mang đau thương cùng ú hoán cảm xúc đôi mắt đẹp bên trong, toát ra đối diện đi hồi ức cùng tưởng nghiệm đồng thời thấp giọng niệm nói, có đúng không? Phụ vương cùng mẫu hậu, còn nhớ đến ta a nói đến đây, nàng ngừng đầu, nhìn lấy sổ dùng một loại mang theo khẩn cầu đu hoán giọng điệu đạo, xin đừng nên. Đối ta quá ôn nu, ngựa chủ, đệ đệ của ta. Lời này làm được sổ không khỏi sức sở, sau đó e cờ rất thấp vương đại truy liền tự mình não bổ nguyên nhân, cười ha ha lấy nói, úc, ta đã biết, vương tỷ ngươi không hổ là tiền cung truyền kỳ nữ vũ thần, mạnh nhất công chúa, thật đúng là là tính cách dũng manh A Ta đã biết, ôn nhu đối ngươi dạng này chiến sĩ chỉ là vũ nhục ta hội dân tặng lên vốn có tôn trọng. Bờ dù như cảm giác được sổ lý giải sai, há to miệng nghĩ nói chút gì, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì đều không nói. Về phần mặt khác mấy cái Asgard người, mặc dù Edgar cao hơn sổ như vậy một chút, nhưng bọn hắn lại chưa quen thuộc Bờ dù nhiều, tự nhiên cũng liền hiểu như vậy. Một đám Asgard tên lỗ mạng thô bạo nữ môn cái kia cảm nhận Edgar, nhìn được quan sát trực tiếp quần chúng vây xem bên trong rất nhiều người đều là cười sạc sủa không thôi, nhao nhao đậu đen rau muốn bắt câu trong thần thoại người cứ như vậy đùa ép sao. Bở rủ nhĩ rõ ràng là rất có chuyện xưa người, các người thế mà chỉ đơn giản như vậy giải thích, cũng là sai. Bất quá, cũng có người biểu thị vậy cũng là chuyện tốt, dù sao Bở dù nhĩ bệnh tiểu thuộc tính quán đồng, nếu như ngự chủ biểu hiện ra ôn nhu đặc chết, hắn liền hội không tự chủ được đối ngự chủ có ấn tượng tốt, mà hảo cảm cũng hội dần dần chuyển hóa là nồng đậm yêu thương, thuộc về hoàn toàn không thể khống. Mặc dù nói bác Âu thần thoại nơi phát nguyên là nước Đức, nhưng Asgard bản nước Đức khoa chỉnh hình thấy thế nào đều có chút phát dồ cảm giác. Thật sắp xảy ra, cái kia liền trực tiếp từ Bắc Câu Thần Thoại chuyển biến thành Hy Lạp Thần Thoại. e m -m, m m m Cảm giác còn giống như là rất đồng dáng vẻ. Nhất là là thật chơi nước nước hoa trình hình, Rồi tam chín phần mới sẽ bị bờ rủ nhịu đến một phát bên trong ra ta đệ chi thương. Tiếp đó, rồi liền quay đầu nhìn về phía đẹp dòi ở trong ánh mắt toát ra sắc bén tinh mang, đồng thời sông bờ rủ nhịu nói, Vương Thị, tiếp xuống ta khả năng có một tràng ác chiến phải vào hành. Ngươi có thể giúp ta bảo hộ một tí các bạn của ta sao? Ngay vậy, bờ dù nhịu nhẹ gật đầu biểu thị có thể, nàng cũng không muốn cùng sổ có quá nhiều giao lưu, thân phụ tất sát người thương nguyện rủa nàng sẽ tận lực không cùng chính mình ngự chủ có gặp gỡ quá nhiều, chỉ muốn làm vì một kiện vũ khí tồn tại, dù là nàng ngự chủ là đệ đệ của nàng. Sau đó, tôi liền vung lấy búa lôi thần bay qua, hắn chuẩn bị tiếp nhận đối kháng đẹp dở ở chiến đấu, một lần nữa cầm hồi thần lực hắn hăng hái, cảm giác được coi như là đẹp d Hắn cũng có thể chiến thắng. Tựa hồ là biết rõ loại tình huống này, cả nạ cùng đẹp giờ ở chiến đấu một mực ở vào đỉnh trệ giai đoạn, song phương đều không có tiếp tục đánh xuống, mà là nhìn chằm chằm vào sô bọn hắn bên kia, cho đến sô bay tới. Cuối cùng, tôi đứng tại rời cả nạ chỗ không xa, quay đầu liền sông cả nạ nói, "Cảm tạ ngươi, Dũng sĩ, cảm ơn ngươi ngăn trở lộ kỳ, chiến đấu mới vừa rồi, đối ngươi đến nói tiêu hao không nhỏ à. Chiến đấu kế tiếp, có thể giao cho ta, ta lấy thần sấm sộ chi dành cam đoan với ngươi." Tất hội nhường phạm sai lầm người nhận vốn có trừng phạt. Không thể không nói, tôi thật trưởng thành, nói tới nói lui đều khách khí không ít, mặc dù có đoạt đầu người hiểm nghi, nhưng nghe để cho người ta rất dễ chịu. Nếu như đổi thành trước kia hắn, đoán chừng đi lên liền hội kiêu ngạo biểu thị cái này là Asgard nội bộ chiến đấu, cả nạ người ngoài này lập tức ly khai. Mặc dù ý tứ đều không khác mấy, nhưng nói chuyện là môn nghệ thuật, lời này nghe thật bất giả, chí ít cả nạ cũng không bởi vậy có cái gì tâm tình tiêu cực. Ngược lại bình tĩnh gật đầu biểu thị đồng ý, đồng thời tùy theo lui mở. Thực tế lên, chính như sổ chỗ nói đồng dạng, cả nạ tiêu hao không nhỏ, lúc đầu lấy siêu nhân tình huống, hoàn toàn có thể vô hạn bổ sung ma lực của hắn tiêu hao, nhường hắn trở thành tiếp cận động cơ vĩnh cựu tồn tại. Nhưng mà, siêu nhân mới vừa rồi bị đánh thành trọng thương, mà muốn khôi phục thương thế, nhất định phải không ngừng tiêu hao trong cơ thể năng lượng mặt trời lượng. Loại tình huống này dưới, cả nạ chỉ có thể tận khả năng không đi thu nạp siêu nhân năng lượng một khi làm như vậy siêu nhân thương thế khôi phục liền hội chịu ảnh hưởng đối cả nạ đến nói đánh bại địch nhân chỉ là thứ hai sự việc cần giải quyết trọng yếu nhất vẫn là cam đoan ngựa chủ an toàn Chính vì vậy cả nạ trong chiến đấu cơ bản rất ít sử dụng bảo cụ duy nhất trọng công kích cũng chỉ là Phạm Thiên Nha nguyên rủa ta thân cái này a cấp bậc đối nước bảo cụ hắn chân chính mạnh nhất có cơ hội đem đẹp ở nhất kích tất sát S bảo cụ Thiên Luân A thuần theo tử vong là căn bản không có sử dụng ý nghĩ bởi vì là chiêu này hao ma lượng quá cao Dùng đến tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến siêu nhân thương thế khôi phục Không thể không nói Mặt trời nhỏ thật là một cái siêu bổng người hầu đây Là phá cách cấp anh linh bên trong Có danh hoàng kim tam cái bia bên trong lương tâm gánh vác Đổi thành hoàng kim tam cái bia bên trong mặt khác hai cái 89 phần 10 hội không để ý ngự chủ thương thế Liều mạng quất ma lực phóng đại chiêu Dù sao Quất điểm MP lại không chết được Nhiều nhất liền là nhường ngự chủ khó chịu một tí Bọn hắn sẽ không có gánh nặng trong lòng Sau đó Cạn đi Lô Kỳ cũng không có ngăn cản, dù sao đối phương rất có uy hiếp, có thể cùng xô một chọi một tốt nhất. Tô nhìn lấy đẹp Giới ở, trong ánh mắt toát ra vẻ phức tạp, phản phất xuyên thấu qua cái này lạnh như băng áo giáp người, thấy được hắn yêu dấu đệ đệ. Lô Kỳ cũng là như thế, hắn nhìn lấy xổ, ánh mắt mười phần phức tạp, không tự chủ được nắm chặt trong tay vĩnh hằng chi thương, cái này đem tượng trưng cho Ác Giật Tiên Cung quyền lực trí cao vũ khí. Cuối cùng, Tô dẫn đầu mở miệng, lấy phụ trách giọng điệu nói, "Lô Kỳ, ta tới." Ân Ngươi đã đến. Ngươi không nên dạng này. Không, ta nhất định phải làm như vậy, vương vị chỉ có thể để ta tới kế thừa